Chương 135 Khương lão thái ra tay, suy sụp mà rũ đi xuống Là ta sai rồi Khương lão thái ra lắc đầu Trung quy là hắn sai rồi Hắn không nên đem nữ nhi gả tiến quy đức hầu phủ Đưa một môn tông phụ Nàng gánh không dậy nổi tông phụ cái này thân phận Thấy cái tắt không có rơi xuống trên mặt Tuyên Khương thị lặng lẽ mở bừng mắt Thấy lão phụ chán nản rũ đầu Nàng trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra Lại ẩn ẩn mà cao hứng lên Nàng là không sai, nàng liền biết Chỉ cần là nàng thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ, bọn họ liền sẽ thương tiếc nàng, sủng ái nàng. Ở nhà tư phụ, xuất giá toàn phu, nàng sợ làm, đều là lấy bọn họ vì thiên, bọn họ lại như thế nào có thể không thích nàng. Tuyên Khương thị này xương nhu nhược thuận theo nói, cha, ngài không sai, là nữ nhi sai rồi, ngài muốn trách liền trách cứ nữ nhi bãi. Khương lão thái ra nhìn nàng kính cẩn nghe theo nhu nhược tư thái, cười thầm lên. Hắn trước kia còn tưởng hắn cùng lão thê từ nhỏ chân ái nữ nhi. Chỉ dạy nàng ôn lương cung kiệm làm, lại chưa giáo nàng quá nhiều nhân gian hiểm ác, làm nàng quá mức nhu nhược có phải hay không sai rồi. Ngẫm lại, hắn thân là nàng thân phụ, vẫn là liêu sai nàng, như thế nào hảo hảo mà tồn tại đi xuống, nàng sớm đã không thể dạy cũng hiểu, chỉ là thông không phải bọn họ muốn giáo nàng cái kia nói. Hắn cũng thế, nàng huynh trưởng cũng thế, vẫn là chết đi lão hầu ra, nàng hiện tại trượng phu, nàng đều có ứng đối bọn họ một bộ biện pháp, có lẽ có thể nói này không phải nàng nghĩ ra được biện pháp. mà là nàng bản năng. Này nếu là đổi tới rồi người bình thường ra, ai không nghĩ muốn như vậy cái vì trong nhà suy nghĩ con dâu đâu. Giống nhau nhân ra, chẳng sợ rất nhiều tông môn thế tộc, cũng là không e rẻ làm người biết bọn họ đều lấy sinh con vì hỉ, chỉ là không giống nàng giống nhau ngu xuẩn, đem nói ra tới làm như người nhược điểm, làm như vậy khó coi, bọn họ chính là không thích, cũng sẽ đem nhân sinh xuống dưới dưỡng. Nàng Xuân liền Xuân ở, tại Quy Đức Hầu Phủ không chỗ nào cố kỵ mà đem lời này nói ra. mà quy đức hầu phủ nhân ra như vậy liền cái nữ nhi đều dung không dưới nói ra đi chính là mọi người trong lòng đều cảm thấy nàng lời nói đối cũng sẽ nhạo báng nhất phẩm hầu phủ liền cái nữ nhi đều nuôi không nổi nhất phẩm hầu phủ ý chỉ sinh nữ nhi hoàng hậu sinh cái đồ vô dụng nàng Cang xuẩn chính là xuẩn ở nàng lời này là nhằm vào thế nàng đem hầu phủ khởi động tới con dâu nói nàng thân là tông phụ làm ra bực này sự tới đây là đem quy đức hầu phủ đặt tại hỏa thượng nướng khương lão thái gia biết nữ nhi là tưởng không rõ ràng lắm chính là cùng nàng nói sáng tỏ nàng cũng sẽ không hiểu nàng là thông minh a đáng tiếc thông minh quá hữu hạn cũng thông minh đến quá tự cho là đúng không ngươi không sai sai chính là bọn họ lao phu thề, đem nàng gả cho ra tới cha tuyên khương thị nhịn không được vui mừng mà bật cười nhi a khương lão thái gia nhìn nàng vui mừng cười mặt ra một mảnh sâu thảm vi phụ chỉ có thể che chở ngươi đi đến này đoạn đường về sau ngươi tự giải quyết cho tốt cha tuyên khương thị không rõ nàng lại hoảng loạn lên cha cha ngươi không phải đã hết bệnh rồi độc không phải đã giải sao con trai cả nhị nhi tiến bảo khương lão thái ra gõ gõ quả trượng khương đại lao ra cùng khương nhị lao ra nghe theo phụ lệnh đi đến cha khương lão thái gia không lại xem nàng hắn ở mấy đứa con trai nâng đỡ hạ đi ra ngoài đụng phải cạnh cửa thảm đạm con rể hắn dừng chân cùng hắn nói vì hầu phủ về sau vì ngươi con cháu nhóm nhốt lại bãi đúng vậy tuyên hành đạo không người chắp tay nhiệt lệ ở trong mắt quay cuồng mà xuống các ngươi về sau coi như không có cái này mội mội khương lão thái ra nói đến này toàn bộ bối đều đà xuống dưới hắn cung eo khó nén trong lòng tiếc như bị dao nhỏ rào nắm đau lão lệ tung hành, chính là sau này ta không còn nữa nàng đi thời điểm đưa nàng đoạn đường bãi đừng làm cho nàng đi được quá cô đơn là bọn họ lão phu thê hai xin lỗi nàng Mang theo nàng đi tới người này thế gian, lại không có hảo hảo dạy dỗ nàng đi lên chính đạo. Cha! Khương đại lao ra gắt gao mà đỡ lấy hắn, không đến mức. Không, các ngươi không thể lại giúp nàng. Khương láo thái ra miễn cưỡng mà đứng lên, hắn nghiêng đi thân, nhìn về phía con rể, đầu lại sau này xem, thấy được phía sau chảy nước mắt, cực kỳ sợ hãi bất lực nhìn hắn nữ nhi, hắn thở dài. Khương sợ a, ngươi 40 tuổi, nên đến phiên chính ngươi gánh vác chính mình vận mệnh, chúng ta không giúp được ngươi cái gì. đại ca nhị ca tuyên khương thị bước nhanh hướng bọn họ đi tới hầu ra chỉ là nàng đi rồi vài bước đã bị một cái mặt như quỷ mị người dẫn người ngăn cản xuống dưới a tuyên khương thị thét trói thai nàng nghiêng đi thân chiều phụ huynh trưởng phu liều mạng mà chạy tới đáng tiếc nàng vẫn là bị ngăn cản xuống dưới hầu ra phu quân tuyên hoành đạo rời đi thính hiên đường môn thời điểm còn có thể nghe được hắn lâu yếm thê tử ở phía sau thét trói thai khóc lớn kêu hắn thanh âm hắn che lại mắt đứng ở cạnh cửa thật lâu không có nhúc nhích Ở nhạc phụ, anh vợ nhóm tầm mắt giữa, hắn cung hạ thân, chiều bọn họ nói, thỉnh nhạc phụ cùng cứu huynh yên tâm, ta bồi nàng. Hoành nói, Khương lão thái gia trinh lăng. Đây là nhiều năm như vậy, ta thiếu Khương gia ta thiếu nàng tuyên hoành đạo hứng mắt, nhưng lại thu nước mắt, cũng là ta thiếu trọng an bọn họ. Có hắn bồi, nàng sẽ an an tĩnh tĩnh mà quá xong đời này. Như thế Khương lão thái gia xoay qua đầu, nhìn về phía cách đó không xa khoanh tay đứng cháu ngoại, cũng hảo. Như thế cũng hảo, chỉ là... Chớ có tái phạm, triều đình hung hiểm, thánh thượng nơi đó một khi cùng quy đức hầu phủ ly tâm, ngươi phủ ly sụp đổ cũng liền không xa. Các ngươi phía trước hiện tại là hoạn lộ thênh thang, nhưng chuyển qua bối chính là vạn trượng vực sâu, trọng an vết đao liếm huyết mới thay đổi các ngươi một nhà tánh mạng, chớ có cô phụ hán. Khương lão Thái gia ảm đạm nói, hoành nói a, ta cũng mau không mấy ngày hảo sống, này có thể là lao phu cuộc đời này cuối cùng một lần tới ngươi quy đức hầu phủ, ta so cha ngươi sống lâu mười mấy năm. thế hắn nhiều quản ngươi mười mấy năm cũng không thể không đi rồi tuyên hoành đạo bùn một tiếng quỳ xuống hét lớn cha ngươi là xin lỗi trọng an a khương lão thái gia cảm thấy chính mình đều phải không đứng được hắn ngã vào trưởng tử trong lòng ngực cùng con rể gần như rên rỉ nói ngươi ngẫm lại cha ngươi sau khi chết hắn qua chính là cái dạng gì nhật tử nên ngươi khiêng trách nhiệm nên ngươi ai đau đều ai đến trên người hắn đi a ngươi là phụ thân hắn ngươi phải biết rằng đáng thương hắn a không cần không cần Khương Lão thái ra nói, ngã xuống. Cha! Dung trời hô to thanh giữa, cách đó không xa chờ hắn quá khứ tuyên trọng an triều bên này điền cùng mà đại chạy tới, ông ngoại. Khương Lão thái ra ngất, cũng may hồ đại phu liền ở trong phủ, vừa lật cấp cứu qua đi, hắn tỉnh lại, cùng canh giữ ở bên người cháu ngoại nói, làm ta thấy thấy cháu ngoại tức phụ. Hứa song nguyện không thượng nâng tiệu, mà là làm người đỡ nàng đã đi tới. Khương Lão thái ra nhìn đến nàng, nhìn thấy nàng chiều hắn cười, hắn vui mừng mà chiều nàng gật gật đầu. Ông ngoại, ta mang theo ngài tiểu từng ngoại tôn nữ tới xem ngài. Hứa xong nguyện ngồi vào hắn bên người, ôm quá ngu nương trong tay tiểu nữ nhi. Khương lão thái gia thấy được ngu nương, chiều nàng cười cười, ngu nương tự a, ngươi mấy năm nay được không? Hảo! Lạnh băng cứng rắn ngu nương trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng trước nửa đời lang bạt kỳ hồ, bị ngay lúc đó lao thái gia cùng lao phu nhân cứu nhật tử mới an ổn xuống dưới, vốn dĩ cho rằng có thể ở Khương gia ngốc cả đời, nhưng sau lại vào hầu phủ. Nhân sinh lại thành một khác phiên bộ dáng. Người cảnh ngộ ai nói đến thanh đâu, nàng cho rằng nàng muốn ở hầu phủ buồn bực mà chết, một thường năm đó ân nhân vợ chồng ân cứu mạng, nhưng hiện tại nàng con cháu quá thượng nàng trước kia không ngờ quá nhẫn tử, nàng ngày ngày có việc vội không thôi, cuộc sống này sao có thể không phải hảo. Ân nhân vợ chồng vẫn là cho nàng ngu nương tử người này sắp đặt một cái tốt nhất quy túc, nàng năm đó xem không rõ dụng ý, hiện tại ở nàng trước mắt dần dần rõ ràng lên. Khương nương tử cùng Phúc nương tử các nàng đều hảo. ngu nương hủy diệt trên mặt nước mắt chạy nhanh nói đều hảo liền hảo khương lão thái ra vui mừng gật đầu hắn quay đầu nhìn về phía tiểu từng ngoại tôn nữ hắn nhìn thoáng qua dương mắt hướng ra ngoài cháu dâu nói phải hảo hảo dạy dỗ nàng đúng vậy phải dùng tâm đúng vậy huyền huyền à ngoại tổ thư còn cho ngươi lưu chứ đâu cũng cho ta tiểu từng ngoại tôn nữ để lại một ít ngoại tổ hứa xong huyền khóc lên tiếng khương lão thái gia lại rất bình tĩnh ta đợi lát nữa liền phải về nhà về nhà Hắn thoạt nhìn có chút mờ mịt, rồi lại thanh tỉnh đến cực điểm, không đúng, chờ một lát, ta còn muốn tiến tranh cung, ta sẽ cùng thánh thượng nói rõ, không cần các ngươi vì ta túc trực bên linh cứu, các ngươi không cần quá thương tâm, hảo hảo làm chính minh sự. Quỳ gối một bên tuyên trọng an, đầu đụng vào trên mặt đất, phát ra một tiếng thật lớn lên canh thanh. Khương đại lao ra cùng Khương nhị lão ra lấy tay háo che mặt, khóc lớn không thôi. Đừng khóc Khương Lão thái ra xin lỗi mà nhìn rơi lệ đầy mặt cháu ngoại tức phụ, số khổ hải tử. Là chúng ta hai nhà bạc đã ngươi. Ngoại tổ, ngài chớ có nói như vậy, sao Nguyễn không cảm thấy khổ. Hai từ A, ta đối với ngươi hổ thẹn A. Ông ngoại, ngươi nghe ta nói, ngoại tổ tưởng làm ơn ngươi sự kiện khương lao thái gia cũng biết chính mình chính là mấy ngày nay chi gian sự, hắn có thể sống đến hôm nay, đều là vì con cháu ngao, cũng may, hắn chờ rốt cuộc tôn nhóm về tổ, chờ tới rồi số khổ cháu ngoại có thê nhi làm bạn mới đi, này đã là hắn cuộc đời này lớn nhất chuyện may mắn. Ông trời đái hắn khương người nào đó thật đúng là không tệ, ta đi rồi, đến phiền tói ngươi. Ngoại tổ, câu ngài đừng nói nữa tuyên trọng an kéo hai chân đi trước, đem vùi đầu tới rồi hắn tổ phụ ra mua trong tầm tay, đừng nói nữa, nàng hiểu, song nguyện hiểu được. Hứa song nguyện một tay ôm hài tử, nhịn không được vươn một tay, ôm lấy đầu của hắn. Bất quá chỉ một hồi, hắn nước mắt thẩm thấu nàng váy áo, chạy vào nàng đáy lòng. Ta hiểu, tổ phụ, ta sẽ bồi hắn đến lao hứa song nguyện nâng mắt. nhìn trước mắt thương tiếc nhìn trượng phu lão nhân nàng nói hắn sinh ta cũng sinh hắn chết ta cũng chết khương lão thái gia nâng lên mắt mỹ mắt run rẩy hải tử xin lỗi trung quy là bọn họ này đó vô dụng nam nhân quá vô dụng yêu cầu dựa vào các nàng làm lụng vất vả cùng hy sinh mới có thể đem một cái ra duy trì đi xuống biết rõ xin lỗi vẫn là phải đối không được ngoại tổ không có gì xin lỗi trong lòng ngực hải tử nhẹ giọng mà khóc nỉ non đi lên nàng nhẹ nhàng nhược nhược mà nước nở Hứa song nguyện xem ngu nương tiếp nhận nàng, nàng hít sâu một hơi sau rừng nước mắt, cùng lao nhân chấn định nói, song nguyện sẽ thủ hán, chẳng sợ tan xương nát thịt, cũng không tiếc. Nàng nói không nên lời quá nhiều xinh đẹp nói tới, nhưng có người cho nàng quy túc, cho nàng tương đối ứng tôn trọng cùng yêu quý, nàng chính là tan xương nát thịt, nàng cũng sẽ lấy bản thân chi lực đi thủ che chở. Nàng chưa bao giờ sợ cái gì khổ mệnh, cái gì đến đã không được mình, nàng sợ nhất chính là, nàng làm hết hết thảy, lại không có một người có thể hiểu. Chính là, một đường đều có người bồi nàng, chẳng sợ đi đến nửa đường bọn họ cần thiết phân tán, liền ông ngoại người như vậy đều hiểu được nàng, chẳng sợ cũng chỉ là đơn giản một câu, nàng cũng vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố. Nàng vẫn luôn là một cái thiêu thân lao đầu vào lửa người, chẳng sợ chỉ vì một chút khả năng, nàng đều sẽ đem hết toàn lực. Cho nên, không cần cùng nàng nói cái gì xin lỗi, bọn họ đã cho nàng suy nghĩ muốn. Khương lão thái ra xem nàng nghe minh bạch, vươn tay ra đời, sợ ở cháu ngoại đầu. Tuyên Trọng An ngẩng đầu lên, ôm lấy hắn tay, thỉnh cầu hắn nói, ngài đừng đi, được chưa? Khương Lão Thái Gia vẫn là đi rồi, hắn đầu tiên là rời đi Quy Đức hội Phủ, vào Hoàng Cung, lại rời đi Hoàng Cung trở về Khương Phủ, ba ngày sau, hắn chết vào con cháu quay trùng quanh dưới. Khương Phủ tuân hắn lâm trung giao phó, tang sự giản lược, ở nhà đỉnh quan ba ngày liền nâng nhập phần mộ tổ tiên, cùng thê tử cùng táng một mộ, con cháu không cần vì này giữ đạo hiếu, hết thảy từ cũ. Chương 136 khương lão thái gia quá thệ làm tuyên trọng an trở nên dị phát mà trầm mặc ít lời lên có lẽ là biết phụ thân thương tâm vọng khang này đoạn thời gian chỉ cần phụ thân một hồi tới liền chủ động đi dắt hắn tay hứa song nguyễn không lại mỗi ngày đi thính hiên đường ngẫu nhiên đi một lần tuyên khương thị mừng rỡ như điên nhưng nàng lại vui mừng lại đai hứa song nguyễn như dĩ vãng giống nhau thân cận hoành ở các nàng chi gian lệch trời đã không phải nói nàng quên mất là có thể điền bình, hứa song nguyễn đối nàng cung kính như lúc ban đầu chỉ là kia cung kính Thiếu ti lũ thân nhân chi gian ôn nu Đầu hai lần Tuyên Khương Thị cho là không cảm giác được quân lấy Hứa Song Nguyễn nói chuyện bộ dáng Liền cùng các nàng chi gian chuyện gì cũng không phát sinh quá Nhưng Hứa Song Nguyễn không hề giống quá khứ như vậy Đối nàng hữu cầu tất ứng, ôn tồn huyền ngữ Thiếu đồ vật vô pháp lại có Tuyên Khương Thị trong mắt quang cũng dần dần ảm đạm xuống dưới Tuyên Trọng An cũng không có đi xem qua nàng Hắn như là quên mất hắn còn có cái mẫu thân Hứa Song Nguyễn cũng không có khuyên hắn cũng chưa từng ở trước mặt hắn nhắc tới quá bà mâu chi tự phiên ngữ cái kia đã đi về coi tiên lão nhân đối nàng trượng phu yêu quý cùng quan trọng không cần nói cũng biết hứa xong nguyện nghị thầm hắn nhất trách cứ không phải hắn mẫu thân mà là chính hắn nhưng nàng cũng biết hết thể hắn trong lòng hiểu rõ hắn chỉ là yêu cầu thời gian chậm rãi đi tiếp thu chậm rãi đi tiêu ma mà, mà nàng có thể làm chính là làm bạn tiểu cô nương danh cũng nổi lên là lao từng ngoại tổ lầm trung trước ban cho nàng tên là ngọc quân hoàng trưởng nữ trăm ngày yến ngày đó bảo lạp cấp ngọc quân ban một khối bảo ngọc sum dưới, chỉnh khối ngọc có ngọc quân chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đại, vọng khang rối rắm mà thế mọi mọi khoa tay múa chân nửa ngày, cùng năng nói, vẫn là chờ ngươi lớn, ca ca lại cho ngươi mang đến trên người bãi. Mà Ngọc quân trăm ngày ngày đó, vừa lúc gặp tân một năm tháng riêng, tuyên phủ không có làm trăm ngày yến, chỉ có khương phủ thân nhân cùng tuyên trọng an mấy cái tâm phúc cấp dưới, còn có hứa song nguyện hảo tỷ muội cùng tiểu muội một nhà tới. Khương lão thái gia thỉnh thánh mệnh, dẫn con cháu không để tang giữ đạo hiếu. mà là vì nước vì dân quân tận lực nhưng quy đức hầu phủ vẫn là thủ nửa hiếu tuyên trọng an quan phục đều là ăn mặc áo tang hứa xong nguyện cũng là ngày ngày một bộ thoa kinh váy bố tiến đến nửa đường bảo lạc mang theo hoàng hậu cùng nữ nhi tới đây là đại gia bất ngờ bọn họ gần nhất chính là ban ngày không đi bảo lạc uống đến cuối cùng đều uống say khắp nơi tìm hoàng hậu tìm được hoàng hậu khiến cho hoàng hậu mang theo nữ nhi cùng hắn đi hồi giang nam hoàng hậu dở khóc dở cười còn không có phục hồi tinh thần lại bảo lạc lại khóc giống lên. một mông ngồi vào trên mặt đất nói ta phải về nhà ta phải về giang nam ta muốn mang tức phụ khuê nữ trở về xem ta nương nương ta đón dâu ta có khuê nữ ta muốn mang các nàng trở về xem ngươi uống say bảo lạc giống to kêu to gấp đến độ hoàng hậu cũng không dám tại quy đức hầu phủ để lại chạy nhanh đem hán tử say mang về ra bảo lạc ở về nhà trên đường lẩm bẩm một đường tức phụ về nhà dẫn tới hoàng hậu cầm lòng không đậu mà thở dài lại một năm nữa đi qua nay non nửa năm Bảo lạc vì rửa sạch tiên đế lưu lại đủ loại thai hoàng ẩm, cái gì tư vị đều hưởng qua. Có khi tức giận đến tàn nhẫn, nửa đêm bỏ dậy bắt lấy kiếm liền ra bên ngoài chạy, nói muốn giết đám kêu cẩu món lòng đi bồi tiên đế ra. Hắn nổi giận đùng đùng mà xông ra ngoài, không nửa sẽ lại ủ rũ cụp đuôi mà trở về, hỏi nàng vì sao hoàng đế như thế khó làm, hắn đều không cảm giác được chính mình là cái hoàng đế, mà là cái túi chút giận. Nhưng hoàng hậu biết hắn chính là bị khinh bỉ, cũng không phải thật tùy hứng mà làm người, hắn không phải tiên đế. Hắn tức giận đến tàn nhẫn, cũng chỉ là đi ra ngoài điên đi một vòng, chẳng sợ quá không được nhiều khi hắn liền sẽ giống như một cái chó nhà có tang trở về. Ngày thứ hai hắn vẫn là sẽ thẳng thắn eo, đi lý những cái đó cắt không đức, gỡ càng rối hơn triều đình chính sự. Bảo lạc không dễ dàng giết người, thi lại là cai trị nhân tử. Toại hắn đăng cơ đã hơn một năm tới, ở thiên hạ đã có rất lớn danh vọng, dân gian cũng nhân hắn túc chính lên, eo quá nguyên miên dàn những cái đó năm ai phong tà khí. Dân gian hiện tại không thể nói so với phía trước hảo quá nhiều ít, nhưng nơi nơi đều có thịnh vượng manh mối, mặc dù là dân gian những cái đó hãm hại lừa gạt sự, cũng muốn so trước kia thiếu thật nhiều. Dân phong tự chính, cựu phái triều thần nhìn bọn họ cái này tân đế, cũng là không thể không ngề hà, khuất tùng ở này cổ không khí giữa, hiện tại tuy nói không đến mức vì tân đế góp một viên gạch, nhưng ít ra không hề giống như trước như vậy phát động chính mình những cái đó thế lực, kéo sự không làm, lặng lẽ cấp tân đế ngột ngạt bảo lạc khó nhất nhật tử kỳ thật đã qua đi toại tuyên trọng an qua mấy ngày ở thái cực điện cùng bảo lạc nói sự khoảng cách cùng bảo lạc nói ngươi kia hai năm liền từ dưới tháng mùng một ngày đó bắt đầu bãi. tháng sau là hai tháng đuổi tới giang nam vừa lúc gặp gỡ giang nam mùa xuân a bảo lạc thình lình mà nghe thế câu vi lăng ngươi tháng sau nhích người tới rồi giang nam vừa lúc phùng xuân ngươi còn có thể mang theo hoàng hậu cùng hoàng trưởng nữ cấp minh nương tảo mộ còn có thể gặp một lần ngọc cần huynh mang ngươi tức phụ cùng khuê nữ bái phỏng hạ người xưa tuyên trọng an đạm nói bảo lạc nhìn lạnh lùng gầy nghĩa huynh hắn nuốt nuốt nước miếng ý đồ cự tuyệt nói không cần bãi nếu không kia hai năm từ ngươi thứ ngươi trước bắt đầu bãi nhưng bảo lạc nhìn nghĩa huynh hiểu rõ với ngực ánh mắt chống đẩy nói không nổi nữa hắn nằm mơ đều tưởng hồi giang nam cuối cùng bảo lạc chán nản lau mặt chấm liền không nên phát kia rượu điên như thế rất tốt đem trong lòng lời nói toàn ồn ào ra tới tưởng hồi liền hồi Nói đến ngươi xác thật cũng nên hồi một chuyến. Tuyên Trọng An xem hắn đôi tay che lại mặt, bên miệng có điểm đạm cười, cũng nên mang ngươi hoàng hậu đi xem ngươi nương, trông thấy ngươi nha đầu tỷ tỷ. Bảo Lạc nghe vậy, duỗi tay không ngừng mà xoa cổ, đôi mắt từ hạ đi xuống xem hắn nghĩa Hình, ngươi nhưng không cùng ta tẩu tử nói ta kia nha đầu tỷ tỷ sự bãi. Nói cái gì? Ngươi biết đến Bảo Lạc chứng hắn? Tuyên Trọng An nghĩ nghĩ, nói ngươi ở ngươi nha đầu tỷ tỷ động phòng trước, ngăn đón ngươi tỷ phu không được hắn nhập động phòng sự. Tuyên đại nhân bảo lạc lớn tiếng kêu lên lên nói tuyên đại nhân gật gật đầu còn bổ nói không ít nói còn có những cái đó ngươi thấy kim hoài diễm nữ ngực dịch bất động đôi mắt sự tuyên tướng đại nhân bảo lạc nóng nảy nhào hướng hắn bắt lấy hắn tay ta tẩu tử nhưng không cùng hoàng hậu nói bậy bãi. cái này tuyên tướng đại nhân thong thả ung dung mà đẩy ra hắn tay vi huynh cũng không biết tuyên mặt trắng đại nhân bảo lạc bị hắn tức giận đến mắt nhỏ cổ đại hắn ngồi thẳng ý đồ biểu hiện hắn quân vương uy nghiêm tới chấm nói cho ngươi ngươi nếu là hỏng rồi chấm chuyện tốt chấm không tha cho ngươi ân tuyên trọng an lực đốn như thế nào cái không buông tha pháp cách ta trước tường mở bảo lạc chừng hắn một cái tuyên trọng an sắc mặt vừa chậm không có lại cùng hắn vui đùa nói còn có mấy ngày chuẩn bị chuẩn bị liền đi bãi À. tới rồi mẫu thân ngươi trước thay ta cáo cái tội liền nói chính là nói đến tận đây hắn trầm mặt xuống dưới qua một hồi lâu mới thở dài nói liền nói nàng gửi gắm tuyên phủ hậu nhân không có làm quá hảo còn thỉnh nàng thứ lỗi một vài này một đường đi tới ai lại dễ dàng đâu bảo lạc biết chính hắn khó hắn cái này nghĩa huynh càng khó hắn trong lòng cay chắc không thôi miễn cưỡng cười nói ta nương đại nhân đại lượng sẽ không trách người, ngươi chỉ lo yên tâm hảo nàng ở dưới sẽ không theo nghĩa tổ cùng nói đến này hắn xem nghĩa huynh mặt ảm đạm xuống dưới hắn ảm đạm nói nàng sẽ không theo bọn họ cáo ngươi trạng ngươi yên tâm hảo ai tuyên trọng an cười than một tiếng Bãi, đúng rồi, ngươi phải đi, là tính toán như thế nào cái đi pháp. thừa dịp hôm nay sự không nhiều lắm, chúng ta trước thương lượng hạ. Bảo Lạc thấy hắn đừng nói chuyện, đánh lên tinh thần, cùng hắn thương đạo lên. Thương lượng đến cuối cùng, vẫn là tính toán rong trống khua chiêng mà đi, vừa lúc hỏa hoạt nói, tuần tra một chút hai bờ sông kênh đào sự, kỳ thật Bảo Lạc nếu là thẳng vào Giang Nam đi tảo mộ nói, thời gian này không kịp, một đường đi xuống các nơi đều dừng lại không được, cũng tuần tra cũng không được gì, nhưng nếu không nói tiến đến chi ý. các nơi cho rằng hoàng đế tới cha bọn họ chi tiết tới quan chính mình an phận đều có thể an phận không ít các nơi khẳng định đến đem châu nội việc làm được bình bình ổn ổn chờ hắn đi ngang qua quan phủ lúc này thường thường là nhất có làm thời điểm dọa bọn họ một dọa cũng là hảo tọa bảo lạc cùng tuyên tướng đại nhân thương lượng đến cuối cùng đều hưng phấn đi lên hắn hiện tại đều cùng những cái đó văn võ bá quan chín qua chín bọn họ thuộc hắn hắn cũng thuộc bọn họ bọn họ đề phòng hắn cùng đề phòng cấp dường như Hắn còn lại là mắng bọn họ đều mắng không ra tân đa dạng tới Còn không bằng đi dọa dọa những cái đó không như thế nào đã gặp mặt địa phương quan Còn có thể có điểm tân y tứ Tội bảo lạc ngày hôm sau liền ở triều thượng ban bố hắn muốn đại tuần giang nam thánh chỉ nay thánh chỉ vừa ra, triều đình các thần đều sờ không rõ hắn y tứ Cũng chưa mấy cái dám ra đây phản đối Chờ bọn họ nghe thế thánh chỉ đã trải qua quan dịch công báo Chuyển tới quan đạo cùng kênh đào bên đường các châu phủ Bọn họ liền hồi quá vị, này giữa Vui mừng nhất không gì hơn bị bảo lạc hoàng tức vài tầng ra chết cũng không chết được, sống cũng sống không tốt cựu thần, đến nỗi những cái đó triều đỉnh tân phái nhóm, cách nhật còn lại là ở triều đỉnh trung đại gào muốn thánh thượng mặc đi, lưu tại kinh thành tọa trấn thiên hạ mới là Giang Sơn xã tắc nhất quan trọng việc. Bất quá bảo lạc hoàng cùng này đó đối hắn trung thành và tận tâm quan viên vừa nói, Giang Nam tiền nhiều, này đó thấy tiền sáng mắt tân phái nhóm ngươi nhìn một cái ta, ta xem xem ngươi, theo sau một lấy tay háo xoa xoa bên miệng phun ra tới nước miếng. Dường như không có việc gì mà lại thối lui đến tại chỗ, đương vừa rồi thiếu chút nữa khóc ra tới cầu thánh thượng lưu lại người không phải bọn họ giống nhau. Tân phái bọn quan viên ở tuyên tướng dẫn dắt hạ, mỗi người đánh đến một tay hảo bản tính. Triều đình hiện tại vẫn là quá thiếu tiền, năm trước các nơi chỉ thu hai thành thuế đi lên, đi ra ngoài bạc lại một văn đều không thể thiếu, hiện tại triều đình lại quy mô hưng nông, có mấy cái xuống đất mới là quan đồng liêu thượng thư triều đình cấp than, đòi tiền tu con đường cấp 3 tánh dẫn thủy tới đồng ruộng. Còn có cái công phu sư tử ngoạn một muốn chính là mỗi năm cùng triều đình muốn mười vạn lượng đi tu chữ nước hổ, kia hồ nói là muốn tu mười mấy gần hai mươi năm. Hộ bộ thượng thư Thái luôn cảm thấy triều đình nhân mệnh một đám nằm mơ đều nghĩ đến muốn bạc quan viên, rất nhiều lần cùng tả tướng đại nhân đệ đơn xin từ trước, không nghĩ làm, tưởng về quê người nông. Một quốc gia nghèo đến lên ken vang, đương hoàng đế chính là nhất hiểu không qua, cho nên đêm nay bảo lạc liền dặn dò hoàng hậu nương nương, muốn em trong cung chúng ta chính mình vàng tăng hảo. chớ có trở về đã không thấy tâm hơi. Hoàng hậu nương nương thấy hắn nửa đêm đều ngủ không được, cùng nàng nói này đó vui đùa lời nói, nhịn không được cười nói, liền như vậy tưởng hồi giang nam a. Bảo lạc hát hắt cười, từ xác định hắn có thể hồi giang nam, hắn thường thường liền phải hát hắt hai tiếng, có đôi khi ngồi ở trên bảo tọa nghe triều thần cùng hắn thao thao bất tuyệt, hắn đều có thể thất thần hát hắt cười hai tiếng, khiếp đến hắn đám kia thần tử nhóm mấy ngày nay càng không dám nhìn thẳng hắn mặt. Hoàng hậu nghe nhưng thật ra không sợ, tình nhân trong mắt ra tuấn lang quân. Nàng nhìn hắn ngây ngô cười bộ dáng còn cảm thấy hắn quái đẹp, ngài cùng ta nói nói, Giang Nam có cái gì hảo? Nào đều hảo. Bảo lạc ngây ngô cười nói. Mỹ nhân hảo sao? Hoàng hậu thực không để tâm tựa hỏi một câu. Bảo lạc lập tức thu cười, xu mặt đứng đắn nói, cái này chấm nhưng một chút cũng không biết. kia nào hảo? Bảo lạc liễm mi, túc mục nói, chính là tiền nhiều, chấm là muốn đi đòi tiền. Đúng rồi, đây mới là chính sự. Hoàng hậu nương nương biết nghe lời phải. lại thực không thèm để ý địa đạo một câu cũng không biết ngài vị kia nha đầu tỉ tỉ thấy ta có thể hay không vừa lòng khẳng định vừa lòng bảo lạc nghiêm túc trả lời nàng không phải cho ngươi tặng tâm ý tới khẳng định là thích ngươi mới cho ngươi đưa nghe nói hoàng hậu lại nói bảo lạc vừa nghe cái này nghe nói liền cảm thấy thân thể phát mao tức khác hắn liền đánh cái thật giải ngáp làm bộ mỏi mệt nói đêm đã khuya chấm làm như mệt mỏi lưu ẩn muội muội chấm buồn ngủ nói hắn liền nhắm lại mắt một lát sau Hắn tiểu khò khẹ liền đánh nhau rồi. Bị hắn nháo tỉnh lại nói chuyện phiếm hoàng hậu bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu. Chương 137. Bảo Lạc hai tháng muốn lên đường, đem Quách Tỉnh con rể Giang Phong mang lên, còn làm Giang Phong mang lên tức phụ cùng hắn một khối đi. Quách Tỉnh thân là Ngự Lâm quân thống lĩnh, đối hoàng đế xúi dục hắn con rể việc lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng hoàng đế lên đường sau, hắn mới biết được nữ nhi vẫn là trộm đi theo con rể chạy, còn đem hai cái cháu ngoại ném cho hắn. Quách Tỉnh tìm tới tuyên tướng cùng tuyên tướng mắt to chừng mắt nhỏ chừng mắt nhìn một hồi cuối cùng ngồi xuống cùng tuyên tướng uống trà tuyên tướng hỏi hắn ngự lâm quân có phải hay không muốn mở rộng điểm nhân số lương hướng đâu đầu ra quách tỉnh đạm nói bất quá so với phía trước hắn mọi việc đều không hề răng chỉ y hề mệnh hành sự tới hiện giờ quách thống lĩnh cuối cùng là có thể nhiều nhảy ra nói mấy câu tới từ mà châu binh doanh giữa tuyệt chút ngươi xem coi thế nào quách tỉnh híp mắt nhìn hắn ngài đừng như vậy xem ta không cho ngài đi ta làm thích thống linh đi thích phương nguyên có thể đáp ứng đáp ứng nga thánh thượng cùng ta thương lượng hảo nói về sau nếu là chờ ngươi lui ngươi vị trí chính là hắn quách tỉnh cười lạnh hắn vị trí sao chỉ cần giang phong cùng thánh thượng cùng đến lao chính là hắn quách tỉnh cười lạnh chậm rãi mất đi đi xuống một lát sau hắn nói các ngươi là muốn cho giang phong đi theo thánh thượng làm việc ân thánh thượng cũng như thế nói hắn chú ý quách tỉnh lại cười lạnh không tin muốn nói thánh thượng hắn hiện tại cũng là có điều hiểu biết hắn chính là có 10 cái tâm can cũng so ra kém tuyên tướng một cái linh hoạt giang phong giống ngươi nhưng có điểm không giống quách đại nhân đừng chú ý ta cảm thấy hắn so ngươi muốn chính khí một ít bất quá cũng có thể lý giải hắn tuổi trẻ sao nhưng lại nói tiếp ta còn có điểm nghi hoặc hắn người này thoạt nhìn là chính khí nhưng này tâm tư cũng không cạn a tuyên trọng an nhìn về phía hắn quách tỉnh liền biết đây là tới cùng hắn hỏi chuyện tới sự tình còn không nhất định là định rồi nhưng hắn chỉ cần vừa mở miệng nói chuyện, vậy tỏ vẻ hắn kỳ thật là tiếp thu tuyên tưởng này trao đổi điều kiện. Hắn ở trầm mặc sau khi, đã mở miệng, hắn là cô nhi, phụ thân trước kia là ta đồng hương, cùng ta cùng nhau ra tới toàn quân, sau lại hắn trở về chúng ta quê nhà, ta tới Kinh Thành, hắn cha mẹ chết sớm, cầm phụ thân hắn tín vật tìm được ta thời điểm, từ quê nhà đi đến Kinh Thành, đi rồi suốt hai năm, tuyên đại nhân, hắn tìm được ta thời điểm, mới 8 tuổi, một người, để chân trần, lòng bàn chân đều ma xuyên Tìm được ta nói muốn tham gia quân ngũ, nghĩ ra đầu người mà. Người đem nữ nhi gả cho hắn là. Hắn là có dã tâm quách tỉnh cười cười, nhưng tưởng cưới ta quách ra nữ nhi vũ phu, ai không có dã tâm. Ta liền một nhi một nữ, đều là thật vất vả sống sót, biết ta, đều bọn họ hai cái là ta tâm đầu nhục Có lẽ là báo ứng, hắn một đống nhi nữ, cũng chỉ sống hai cái xuống dưới trưởng thành, nhi tử càng là thân mình không tốt, tuy nói cho hắn sinh ba cái tôn tử, nhưng quách tỉnh cũng biết, con của hắn sẽ đi ở hắn phía trước. Tôn nhi nhóm không lớn lên, hắn là yêu cầu một cái người thừa kế, thế quách gia cầm giữ cạnh cửa, nếu không quách gia nhân ra như vậy, ở hắn ngã xuống sau, thế tất sẽ bị ngày cũ kẻ thù ăn tươi nuốt sống. Bọn họ người như vậy, hoặc là là hoàn toàn đi xa tha hương, ở kinh thành tiêu thanh dấu tung tích, nếu là bằng không, cũng chỉ có thể vẫn luôn đứng ở cối tử tay trong đội ngũ, đem con đường này đi đến đế, tuyệt không có thể lập tức liền ngã xuống đi. Nhưng ngươi vẫn là tuyển hắn. Ân, tuyên đại nhân. chúng ta đánh quá vài lần giao tế, ngươi cũng biết quách mẫu người người này quách tỉnh không chút để ý mà búng búng tay áo, lạnh băng đến nhìn không ra chút nào nhân tính đôi mắt sắc bén mà nhìn hắn, đau khởi đau lặc gian, hạ đau chưa bao giờ mang một lát kéo dài. quách đại nhân duy danh, ta rất sớm trước liền nghe thấy qua. tiên đế dùng đến tốt nhất nhất thuận tay một phen đao nhọn, hắn cũng như thế quách tỉnh lạnh nhạt nói, tuyên đại nhân, nghĩ đến ngươi đối giang phong có điều thưởng thức, nếu thưởng thức, ngươi liền minh bạch, hắn người như vậy trong lòng cất giấu điều manh thú. Hắn chính khí về chính khí, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy người, hắn nếu là như vậy ngu xuẩn, hắn khi còn nhỏ liền sống không đến đi đến kinh thành tìm tới ta ngày đó, mà điểm này, hắn cũng chưa từng có kiêng rẽ ta, hắn hướng lên trên bò này một đường, hắn sợ làm nỗ lực cũng không. Làm thất vọng hắn trong lòng cất giấu cái kia mánh thú, tuyên đại nhân, hắn là thật thân thủ đánh điều mánh hổ tới cùng ta cầu thú ta nữ nhi, mà không phải giống những cái đó đi theo phụ thân mông mặt sau ngượng ngùng đến giống cái đàn bà giàn hoa. Nhìn thấy buồn đem liền câu nói đều nói không thông. Càng không cần phải nói, cùng hắn đôi liếc mắt một cái. Bọn họ trong lòng đem hắn đương giết người ác ma, còn mơ ước tới cưới hắn nữ nhi, dính hắn thế. Thật giống như hắn cái này vũ phu liền cùng không trường đầu góc dường như, dựa vào thanh đao, làm cho một cái bọn họ trong mắt cho rằng cậu mới ngồi vào ngự lâm quân thống lĩnh vị trí này. Đặc biệt những cái đó sĩ phu nhóm, bọn họ một bên sợ hai hắn giết người như ma, đánh đáy lòng khinh thường hắn xuất thân. Một bên lại tới cùng hắn cái này bọn họ khinh thường người a -dua cầu thú hắn nữ nhi. Quách tỉnh hiện tại nhìn thấy những người này, đều lười đến cười lạnh. Nga. Hắn liền ta tâm tư đều cân nhắc đến minh bạch, một cô nhi, chỉ cho hắn một cơ hội, hắn ở trong quân bỏ đến so với ai khác đều mau, hắn tâm tư có thể thiển đến nào đi. Quách tỉnh đạm nói, thiển, ta có thể làm một cái liền nữ nhi của ta đều hộ không được người cưới ta nữ nhi. Liên như ngài, thiển, ngài có thể đứng đến vị trí này. Tuyên Trọng An cùng không nghe được dường như, đem hắn trong lòng ngực kia ly lánh rất trà chà tràn, một lần nữa cho hắn đổ một ly, phục lại hỏi, kia quách thống lĩnh là tin tưởng ngươi cái này con rẻ. Quách tỉnh không có trả lời hắn, mà là đem hắn một lần nữa đảo kia ly trà cầm lấy, mặc kệ nó nhiệt không nhiệt, một ngụm uống lên đi xuống, đem cái ly lược đến trên bàn nói, làm thích phó thống lĩnh đi thôi, kinh thành từ ta tòa chấn. Tuyên Trọng An chờ chính là những lời này, hắn gật gật đầu, cấp quách tỉnh lại đổ một ly, quách đại nhân quả nhiên là sảng khoái người. quách tỉnh hừ cười một tiếng hắn là sảng khoái so với cái này toàn thân đều mọc đầy tâm nhãn tuyên đại nhân tới nói cũng không biết hắn từ đâu ra phương pháp biết hắn tưởng lui sự toại bảo lạc còn chưa đi ra hai trăm dặm thích phương nguyên liền mang theo người đuổi kịp tới bảo lạc nhìn thấy hắn vui sướng vô cùng đỡ quỷ an hắn lên phương nguyên thúc ngươi đây là đáp ứng rồi chớm cùng chấm một khối đi giang nam nâng bạc vẻ mặt ngay ngắn thích phương nguyên lắc đầu giết người còn hảo nâng bạc nói ngài nếu là thiếu người ta chọn mấy cái sức lực đại cùng ngài đi bảo lạc rất là thất vọng kia tính giang phong bên kia đã chọn mấy cái đại lực sĩ mang lên hắn thỉnh thích phương nguyên nhập phòng vừa đi vừa cùng hắn nói ngươi nếu là giúp chấm nâng chấm đáp ứng ngươi nhị bắt phân chướng a thích phương nguyên hỏi hắn thái đại nhân không tra chướng bảo lạc ngẩn ngơ ách đem người này đã quên đem cái chết đòi tiền không muốn sống hộ bộ thượng thư cấp đã quên chờ vào phòng bảo lạc cũng liền đứng đắn lên cùng hắn nói là chấm kia nghĩa huynh đem ngươi chi lại đây bảo hộ chấm bãi cũng không chủ yếu là chủ yếu là ta đi giang nam tuyển binh sự thích phương xa thành thật nói tuyên đại nhân nói ngài ở vừa lúc giúp đỡ ta quá xem qua tuyển mấy cái nhà có tiền con cháu nhiều từ nhà bọn họ kéo điểm bạc vừa lúc đem xả đội ngũ muốn lương hướng bị cái ba năm bảy năm cũng đỡ phải thái đại nhân mỗi ngày cùng hắn khóc than phải về quê quán làm ruộng bảo lạc như mày kia chấm đến hảo hảo ngẫm lại ngài chậm giải tưởng thích phương nguyên cười cười nói trơ nhìn thấy hoàng hậu thích phương nguyên chính trực mặt liền nhu hỏa rất nhiều hoàng hậu đến hắn trợ giúp đông đảo thấy hắn còn làm nửa lễ thích phương nguyên không dám chịu lại còn đại lễ bảo lạc ở một bên mùi ngon mà nhìn còn hỏi thích phương nguyên trước kia ngươi thấy ta nương có phải hay không hình dáng này thích phương nguyên thấy hắn không có việc gì người giống nhau hỏi cười khổ không thôi ở tiên đế cùng minh nương tử sự chi gian giữa hắn là cái tội nhân hắn bị minh nương tử ân lại vì tánh mạng cùng tiền đồ làm lơ nàng khuất nhục cùng thống khổ Tùy ý nàng một cái nhược nữ tử chính mình dễ dùa chạy trốn, hắn không đáng tân đế hiện giờ tôn kính. Chính là bảo lạc cùng hắn nói qua tâm, nói với hắn khi đó hắn cũng không có gì biện pháp, thích phương nguyên cũng không dám thật sự quên hết tất cả. Hắn chính là cái tham sống sợ chết người, cũng chính là khi đó hắn phán đoán tiên đế thế đã qua, lúc này mới đem bảo áp tới rồi bảo lạc trên người, giúp bảo lạc. Nhưng bảo lạc từ nhỏ phố phường lớn lên, ý tưởng cũng thực phố phường, đêm nay bọn họ lên thuyền. Quân thần hai người vây quanh bếp lò năng uống rượu tâm sự thời điểm, hắn liền điểm này liền cùng thích Phương Nguyên nói, Phương Nguyên Thúc, ngươi nói ngươi tham sống sợ chết, ai không tham sống sợ chết đâu. Chấm cũng sợ, chấm hiện tại sợ cùng chấm trước kia là phố phường tên côn đồ thời điểm sợ giống nhau, không khác nhau. Chúng ta đều là người, ai không có việc gì không nghĩ sống. Ta cũng liền muốn vì ta nương xả giận, lúc này mới nhắc tới dũng khí thượng kinh thành, ngươi cũng không biết, ta trên đường thét trói thai quá bao nhiêu lần, mặt quá bao nhiêu lần nước mắt đều là sợ chiêu sợ hát chiêu vừa đến buổi tối hắn liền lão lo lắng trong bóng đêm sẽ phát ra cái đồ vật sẽ hù chết hắn sẽ có lang tơi ăn hắn xét đến cùng chính là sợ chết người sợ cũng bình thường người sợ không phải nói ngươi không lương tâm ta nương còn nói nàng đi phía trước ngươi còn cho nàng tắt bạc đầu, nói là thật lớn một bút ta nương xong việc mở ra đều dọa thật lớn nhảy dựng nói lên cái này chấm có chuyện hỏi ngươi a ngươi nói thích phương nguyên cho hắn kẹp đậu phộng đến trước mặt hắn cái đĩa Các người đương thị vệ, như vậy tới tiền A. Chấm như thế nào đương cái này hoàng đế, lao cảm giác chính mình nhưng nghèo. Bảo lạc không ngại học hỏi kẻ dưới. Thích Phương Nguyên nhìn hắn sáng lấp lánh mang theo ý cười mắt nhỏ, giờ khóc giờ cười. Đều có ra muốn dưỡng, đều có chính mình tới tiền cửa nhỏ nói, ngài đây là muốn hỏi ta, này trung gian quấn quanh cảnh cảnh nhanh nhánh, muốn như thế nào tu muốn như thế nào cắt đúng không. Thích Phương Nguyên cũng biết nội cùng ra như vậy nhiều yêu thiêu thần, cùng ngự lâm quân giữa một ít người thoát không được căn hệ Có thể mỗi ngày ra vào hoàng cung người, chính là bọn họ này đàn ngự lâm quân, liền nội phủ ngoại phủ thu mua đều không có bọn họ phương tiện. Nhưng mặc kệ là bọn họ, vẫn là trong ngoài hai phủ, đều là người, là người liền phải ăn uống tiêu tiểu, là người liền tưởng có tiền, là người liền tưởng chơi điểm bị phong, là người liền lòng tham nhưng bạc như thế nào tới. Chỉ dựa vào về điểm này bổng lộc tiền tiêu vặt sao có thể chống đỡ đến khởi. Nơi này, tự nhiên có môn đạo người phải nhờ vào chức vụ chi liền cấp những cái đó ra nổi tiền người làm việc. muốn nói quách đại thống lĩnh cùng hắn dịch hạ ngự lâm quân xem như tốt phía trước hoắc tự ở kia một hồi kia một đám người trẻ tuổi kia mới là chay mặn không kỵ cái gì bạc đều dám muốn. hoắc tự cũng là lấy bạc mượn sức người đem nguyên bản trị quân nghiêm minh ngự lâm quân mang thật sự là kêu xa lên nếu không phải quách tỉnh ở sau lưng chủ trì đại cục ngự lâm quân tay đều phải nắm không dậy nổi chân chính trường thương đại đao muốn thành các lộ lưu manh lưu manh tề tiểu địa phương thích phương nguyên cùng quách tỉnh cùng là tiên đế người Hai người chi gian làm trò tiên đế không có gì giao tình, lén cũng không lui tới, nhưng nhiều năm ở chung xuống dưới bọn họ hai người còn có thể tường an không có việc gì, kỳ thật ở trong lòng, bọn họ cũng nhận đồng đối phương là chính mình tốt nhất đối thủ, nhất thích hợp bất quá cùng bảo. Mà này chi gian môn môn đạo đạo, không phải tam ngôn mấy ngữ là có thể nói minh bạch, nhưng hoàng đế muốn hỏi, thích phương nguyên cũng nguyện ý nói với hắn. Hán khẩu khí hảo, bảo lạc tất nhiên là nghe được ra, liền cười tủm tìm hỏi, kia có thể tu, có thể cắt sao. dứt lời hắn cũng ăn ngay nói thật quách thống linh kia đối với chấm kia đôi mắt liền cùng chết dường như chấm túng hắn có chuyện cũng không dám lời nói hắn vẫn là để lại cho tuyên tướng đại nhân đối phó đi bãi chấm cũng cũng chỉ có thể từ nguyên nơi này xuống tay tân đế người này luôn làm người tiếp không được thích phương nguyên bị hắn kêu phương nguyên thúc đều có điểm thật đem chính mình đương thúc hắn tự dễ mà cười cười ổn ổn tâm thần chấm ngâm một chút cùng bảo lạc hoàng nói có thể đều có thể nhưng muốn như thế nào tu như thế nào cát phải có cái chương trình, nhưng những việc này cũng không đơn giản, bất quá chúng ta hiện tại vấn đề không lớn, chờ quay đầu lại ta cùng Giang Giáo Ý tán gâu một chút, tới rồi Giang Nam, ta lại cùng ngài. Nói rõ, bảo lạc cân nhắc, tuyên tướng đem ngươi phái lại đây, cùng Giang Đại Nhân một khối ngốc, đánh chẳng lẽ là cái này chủ ý bãi. Thích Phương Nguyên lần này phá lên cười. Nhưng còn không phải là tuyên tướng triệu hắn qua đi, đầu một câu chính là nói, sự thành, ngươi thu thập hạ liền mang theo người qua đi đi. cùng giang đại nhân cũng quen thuộc quen thuộc, dù sao cũng là về sau muốn mỗi ngày giao tiếp người. Bảo lạc trên mặt cũng nổi lên cười, ai một tiếng, nói, quách đại nhân thật đúng là có thể đáp ứng A. Bất quá ta xem hắn cũng không giống cái loại này có thể dòng nước xiết dũng lui người A. Trên người hắn có ám thương, nhìn còn hảo thích phương nguyên đem năng tốt rượu từ hỏa thượng cầm xuống, dưới, trên mặt cười chậm rãi không có, nhưng kỳ thật quá mấy năm hắn cũng là năm không động đao, việc này biết đến người không mấy cái, ta nói. Ngài cũng liền nào chỉ nghe xong một lỗ thai. Trên đời này nào có vài món thật có thể thuận theo tự nhiên sự, bảo lạc hoàng cũng thật là vận khí tốt, mới ở tiên đế hết thẻ toàn suy thoái dưới tình huống thượng vị, bằng không, chính là có tuyên tương cái loại này người thế hắn như hoa, hắn cũng ngồi không xong. Việc này, trâm kia nghĩa huynh có biết, hắn hẳn là đoán thích phương nguyên thở dài, việc này quách đại nhân tàng đến thâm, chính là dược vương cốc vị kia dược vương nổi danh, hắn cũng chưa thỉnh hắn chuẩn bệnh quá Đều là chính mình bí mật ra kinh đi tìm nơi khác đại phu, nhưng lần trước hắn tìm cái tuổi trẻ vân du bốn phương đại phu, sợ là ở kia lộ chân tướng ra tới. ân Bảo Lạc không nghe minh bạch. Tuổi trẻ lại ý thuật tốt đại phu, có thể là người bình thường sao? Ta bên này sau lại điều tra ra, nói kia tuổi trẻ tiểu thần tiên nói là dược vương cốc ra tới. Kia nhưng tao ương Bảo Lạc đồng tình nói, dược vương cốc kia đôi người, vô luận là lao vẫn là thiếu, nam vẫn là nữ. đều lấy tuyên mặt trắng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó ai thích vương nguyên thở dài tới uống rượu lao thần cho ngài đảo hảo đảo mãn đảo mãn đi trở về nương nương không nói ngài đâu nói a nay không đến thời điểm say không phải nghe không được sao ngài nột quân thần hai nói vài câu nhàn lại bước lên chính thiên này một đêm thẳng đến nửa đêm bọn họ này rượu cũng không uống xong có cung nữ thấy thánh thượng không trở về thúc giục dựa vào giường hoàng hậu nương nương, nương nằm xuống ngủ Thế lưu vẩn cười lắc đầu lại đợi lát nữa bãi nếu không nô tỷ thế ngài đi thỉnh một chút thánh thượng ra không cần chờ một chút tế lưu vẩn lắc lắc mép giường tiểu diêu giường thấy nữ nhi ngủ bình yên chiều cung nhân diêu xuống tay ngươi trước tiên lui đi xuống bãi nửa đêm qua đi tế lưu vẩn mới chờ tới rồi bị đỡ trở về bảo lạc bảo lạc hừ hừ kỷ kỷ mà kêu đau đầu chờ uống qua giải rượu canh hắn đầu xúc ở gối đầu thượng mở to mắt nhỏ đáng thương hề hề mà nhìn hoàng hậu nương nương thích đại nhân nhưng không hảo hống hắn tính ra cũng là tam triều nguyên lão có thể sống tới ngày nay người có mấy cái hảo hống bất quá hắn đối chấm không tồi bảo lạc lại vừa lòng cùng chấm vẫn là nguyện ý nói thật chấm không nhìn lầm hắn hoàng hậu nương nương nở nụ cười bảo lạc hoàng nhìn nàng đôi mắt khoảnh khắc liền mị thành một cái phùng sắc mị mị bộ dáng thực sự làm hoàng hậu nương nương không biết nên khóc hay cười bất đắc di đến cực điểm người này hắn mặt lớn lên cùng hắn tâm thật đúng là một chút cũng không giống mặc kệ thích thống lĩnh là người nào Đối mặt hắn mang theo thiệt tình nói, hắn há có thể không thiệt tình mà chống đỡ. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì thân phận, là thân tử, vẫn là thế thúc, hắn đều không làm thất vọng bảo lạc này phân thiệt tình, mới có thể ở bảo lạc bên người ngốc đi xuống. Bảo lạc lên thuyền đi giang nam, quy đức hầu phủ nội, hứa xong nguyện nhật tử quá đến cùng di vãng giống nhau hỗn loạn lại bình thường. Không bao lâu, nàng thu được trung gia thiếp cưới, trung gia đại lang trung ngô đồng rốt cuộc phải đón dâu. hứa song nguyện đem thiếp cưới đưa cho cùng ngày trở về tuyên trọng ăn xem tuyên tướng cầm thiệp cau mày xem xong ngẩng đầu liền cùng nàng nói không được ngươi đi hỗ trợ đúng vậy hứa song nguyện gật gật đầu tuyên trọng an nhìn nàng vài mắt xác định nàng không cái kêu ý tứ lúc này mới đem thiệp bông hắn vào nhà đi ngủ ngủ đến một hồi cũng không ai gọi tới chụp vai xuống giường mới chụp tới rồi vọng khang tiến vào kéo hắn tay ăn cơm ngươi nương đâu tuyên trọng an đem hắn kéo đến trên giường đi phòng bếp Làm chi? Vọng Khang đô miệng, bất mãn, nói là phải cho trong nhà đại bảo bảo thân thủ làm chén mì. Vọng Khang chọc phụ thân mặt, ta mới là trong nhà đại bảo bảo. Tuyên trọng an bên miệng có điểm cười, hắn cùng Vọng Khang nói, ngẫu nhiên cũng nhường cha ngươi điểm. Vọng Khang tạm mặt, xấu hổ xong hắn, lại gật đầu, kia không thể quá nhiều, kia đêm nay tự có thể hay không thiếu viết một chương nha. Không thể. Tuyên tướng bản mặt, lại trở thành nghiêm phụ. Quỳ hẹp hòi, tới. đọc sách bãi vọng khang kéo qua kêu bổn từng ngoại tổ để lại cho hắn mang tranh vẽ thư người trò ta niệm tuyên trọng an ôm nhi tử niệm một hồi thư tiểu nữ nhi liền tỉnh chờ tiểu nữ nhi cũng phóng tới trên giường cùng bọn họ một khối nằm khi hắn trong thân thể mệt mỏi biến mất hơn phân nửa nay đêm hắn ngủ thực trầm trầm đến nửa đêm chính mình kêu to hắn tổ phụ cùng ông ngoại tên đem hứa xong nguyện cùng bên ngoài gác đêm hạ nhân đều bừng tỉnh sau hắn cũng không tỉnh lại hắn không tỉnh hứa xong nguyện lại ngủ không được nàng ôm đầu của hắn đặt ở trong lòng ngực. Chính mình nửa nằm trên đầu giường, suy nghĩ nửa đêm tâm sự. Ngày thứ hai trượng phu đi nhà môn, nàng ở buổi sáng vội xong rồi trên tay sự, liền đi thính hiên đường. Nàng bà mẫu này đoạn thời gian bị bệnh, bị bệnh không mấy ngày, cha chồng cũng bị bệnh. Bà mẫu sinh bệnh kia mấy ngày, hứa xong nguyện đi không cần, một ngày cũng liền đi một chuyến, nhìn xem tình huống. Sau lại cha chồng bị bệnh, nàng sớm muộn gì đều phải đi một chuyến, đại phu tới, cũng muốn đi theo đi hỏi một chút. Cho nên nàng gần nhất cũng bởi vì cha mẹ chồng sự làm lụng vất vả không thôi, mệnh cực kỳ thời điểm cũng chỉ là bế nhắm mắt, chịu đựng lại tiếp theo vội, trưởng công tử bởi vậy cũng là bực bội không thôi, tính tình muốn so trước kia lớn. Hứa song nguyện cũng biết hắn tính tình cực kỳ nhân hắn đi xem qua cha mẹ chồng, bà bà ở trước mặt hắn khóc lớn cầu xin gây ra, mặt khác cũng là cha chồng bên kia, bất quá mấy tháng, hắn liền cùng dĩ vãng cái kia quy đức hầu hoàn toàn không giống nhau, trước kia cha chồng chính là năm cập trung niên, nhưng cũng phong độ nhẹ nhàng. Dung Mạo Tuấn Nhã, đi ra ngoài nói hắn là 30 tuổi người cũng không quá, trước mắt, hắn thần như khô mục, ít khi nói cười, cả người liền cùng già rồi hai ba mươi tuổi dường Như. Hứa song nguyện tối hôm qua suy nghĩ nửa đêm, nàng đột nhiên tưởng, cuộc sống này không thể còn như vậy bị phí thời gian đi xuống, bằng không, hầu phủ vẫn là sẽ bị phí thời gian chết. Hiện tại cha chồng cùng bà mẫu không ở cùng cái trong phòng, hứa song nguyện qua đi hầu hạ quá cha chồng uống qua rượt sau, đang định mở miệng. Lại nghe cha chồng rất là thất vọng mà cùng nàng nói, vọng khang hôm nay không có tới à. Hứa song nguyện nhìn hắn đầy mặt thất vọng, sừng sốt một chút, mới vừa rồi lắc đầu. Đúng rồi, vội bãi. Một hồi sẽ, hắn đều là muốn niệm thư tập viết tuổi tác. Hắn cũng là già rồi, tôn nhi cũng không giống trước kia như vậy hãy cùng hắn thân cận. Quy đức hầu khó nén ảm đạm thần thương, nhưng vẫn là cường khởi động miệng cười, vì tôn tử giải vây nói. Không phải, là ta hôm nay có việc tưởng cùng ngài nói, không dẫn hắn tới, chờ buổi chiều. Khiến cho hắn tới tìm tổ phụ chơi, hắn còn nói muốn đem họa buồn mang lại đây, làm ngài cùng hắn kể chuyện xưa đâu. Đúng không? Quy Đức Hầu vừa nghe, cao hứng lên, nói chuyện thanh âm cũng lớn chút, mang lại đây chính là, ta cho hắn nghiệm, ngươi chớ có ngăn đón hắn. Đúng vậy. Hứa song Nguyễn cười một chút. Quy Đức Hầu nhìn nàng cười, do dự một chút, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì sự? Ngài có thể cùng ta đi mẫu thân kia một chuyến sao? Ta lời này là tưởng cùng ngài nhị lao nói. Tưởng cùng ngài nhị lao giáp mặt nói. Hứa song nguyện đứng lên đi dịu hắn. Quy Đức Hầu dừng một chút, nhưng vẫn là đứng lên, không đành lòng làm trái con dâu ý tứ. Bọn họ một qua đi, tuyên khương thị cao hứng đến từ trên giường ngồi dậy, ý cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ, như thế nào một khối tới. Trên đường đụng phải. Quy Đức Hầu trước đó vài ngày nương hắn sinh bệnh, từ nàng phòng nội dọn đi ra ngoài. Hắn dọn ra đi, không phải vì dưỡng bệnh, mà là tưởng nhiều cùng vọng khang ngốc một hồi, có thể xem một cái cháu gái. vọng khang nhìn thấy tổ mẫu liền cúi đầu không thích nói chuyện tuyên khương thị nhìn thấy hắn cũng là đương không nhìn thấy hắn dường như nói nàng nàng liền khóc uy đức hầu chịu không nổi vọng khang là ở trong tay hắn lớn lên hắn nhìn không nổi hắn tôn nhi chịu cái kia hủy khuất lại thực sự luyến tiếc không thấy tôn nhi liền ở bên ngoài thổi một đêm gió lạnh uống lên một bụng nước lạnh mượn bệnh dọn ra đi hắn cũng chưa nghĩ đến hắn cùng sở nương ân ái hơn phân nửa sinh cuối cùng làm cho bọn họ chia liệt không phải cái gì đại sự liền nhạc phụ chết sự Cũng chưa làm hắn dọn ra bọn họ nhà ở, cuối cùng hắn lại bởi vì nàng làm lơ tôn tử này một kiện so với xuống dưới lại tiểu bất quá việc nhỏ, làm hắn thoát đi khai nàng, phân phòng. Ta vừa rồi vi phụ thân ăn canh dược, đỡ hắn lại đây. Hứa song nguyện đỡ cha chồng ở bà Mâu trước giường cách đó không xa ngồi xuống, cùng bà Mâu nói. Nga, kia trọng ăn đâu. Tuyên Khương Thị đôi mắt ra bên ngoài nhìn. Phu quân thượng triều đi. Lại thượng triều đi a Tuyên Khương Thị không phải không có thất vọng, nhìn về phía con dâu. sợ hay nói vậy ngươi có hay không nói với hắn ta muốn cho hắn lại đây nhìn một cái ta a hứa xong nguyện dừng một chút nói chưa nói a tuyên khương thị trừng lớn mắt cái gì hai ngày chưa nói nay tuyên khương thị sốt ruột ngươi vì cái gì không nói nha bởi vì nói hắn đi trở về liền ăn không ngon vậy ngươi nhưng thật ra khuyên nhủ hắn a tuyên khương thị sốt ruột mà đánh gãy nàng lời nói ngươi lại như thế nào đương hắn tức phụ a chương 138 hứa xong nguyện hai mắt trầm mặc mà nhìn nàng nàng tự gả tiến quy đức hầu phủ liền vẫn luôn an thủ làm con dâu buồn phận chưa bao giờ đối cha mẹ chồng có bất luận cái gì càng du chỗ nàng thực minh bạch nàng là bị hứa phủ gả đến hầu phủ bồi tội gán nợ nàng càng minh bạch chính là nàng một cái liền cha mẹ đều không chân ái nàng không quý trọng nàng người bị bọn họ đương vì khí tử ném tới một cái tất cả đều là người xa lạ trong nhà gia nhân này lại biết lễ hiền lành cũng không phải đem nàng cưới tiến vào cung phụng nàng đi sai bước nhầm nửa bước nàng liền phải tính cả hứa phủ tội nghiệt cùng lưng đeo trong người. Hứa ra thiếu những cái đó đều là phải trả lại, chính là cái này ra là nàng làm trò, là nàng lo liệu, hứa song nguyện cũng chưa từng có đi chỉ trích quá này hầu phủ chủ nhân thị phi, nàng không có cái kia tư cách. nay hầu phủ không phải nàng, nàng cũng chưa bao giờ là xúc động người. Nhưng, nhưng nếu có thể làm cái này ra lại đi đi xuống, nàng nguyện ý lại đi phía trước nhiều đi một bước, đến nỗi kết quả là tốt là xấu, hậu quả từ nàng tới lưng đeo. Ngươi như thế nào không nói? Tuyên Khương bị nàng xem đến, thanh âm hư nhược rồi rất nhiều, nàng còn ho khăn lên, thoạt nhìn rất là đáng thương. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn đáng thương thôi, mặc dù là Tuyên Hoành Đạo, cũng chỉ là ngồi ở ghế trên nhìn nàng, sóng mắt bất động. Các ngươi đi ra ngoài bãi, hứa song nguyện đã mở miệng. Đúng vậy, thính Hiên đường hạ nhân lại đổi quá một vụ, này một vụ dùng đều là phúc nương thủ hạ người, so với phía trước những cái đó cố tình chọn lựa những cái đó tâm tư không lớn người thành thật tới nói. Các nàng muốn sẽ xem mặt đoán ý nhiều huyền uyển, tuyên khương thị lại là sai lăng theo sau gặp người đều đi ra ngoài nàng biểu tình càng là nhu nhược xuống dưới nương không phải nói ngươi ngươi không cần sinh khí ta không có sinh khí hầu hạ nàng người cũng đi ra ngoài hứa song nguyện lôi kéo phía trước các nàng dọn đến nàng phía sau ghế dựa ly giường càng gần điểm lúc này mới ngồi xuống tuyên khương thị thân mình không khỏi hướng giường nội rụt rụt hứa song nguyện ôn hòa lại đạm nhiên mà nhìn nàng làm vẻ ta đây Mẫu thân nàng hồ bà mẫu một tiếng. Tuyên Khương Thị lúc này phát ra một trận kịch liệt ho khan thanh, đánh gậy hứa song nguyện nói. Hứa song nguyện dừng lại lời nói, bình tĩnh mà chờ nàng ho khan dừng lại. Trong phòng chỉ có Tuyên Khương Thị liên tiếp không ngừng ho khan thanh, một lát sau, Tuyên Khương Thị ngừng lại, triều trượng phu cứu trợ mà nhìn qua đi. Lúc này, Quy Đức Hầu rũ mắt, nhìn trên mặt đất, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người muốn nói gì? Tuyên Khương Thị hồi qua đầu. Thấy con dâu vẫn là nhìn nàng xem cái không thôi, chính là không bỏ, nàng miễn cưỡng cười cười nói, ta cũng mệt mỏi, nếu là không có gì chuyện quan trọng. Hứa song nguyễn chiều nàng cười một chút. Tuyên Khương Thị bị nàng cười đến mạc danh có chút ngượng ngùng, dừng lại lời nói, nột nột nhìn con dâu. Ngoại tổ đã chết hứa song nguyễn đã mở miệng, lần trước ngọc quân tiểu trăm ngày yến, Khương Phủ các cứu cứu bọn họ tới một lần. Phải không? Ta cũng không biết Tuyên Khương Thị nói chuyện, thở dài, vẫn là sau lại biết đến. Ta nghe nói là ngươi không được các nàng nói cho ta. Đúng vậy, còn có ngũ lang trước đoạn thời gian cũng đón dâu. Cái gì? Không có đại làm, liền ăn đốn rượu, mợ nhóm nói thua thiệt ngũ lang tức phụ, ngày sau lại bổ. Tuyên Khương Thị lại chiều trượng phu nhìn lại, lúc này Tuyên Hoành Đạo không lại nhìn trên mặt đất, mà là nhìn cửa, kia lộ ra tới nửa bên của má, càng là không dung người suy đoán hắn trong lòng suy nghĩ. Việc này ngươi cũng không thông báo ta một tiếng. Tuyên Khương Thị túi thấp đầu xuống. Thông báo ngài cũng vô dụng. khương phủ không hy vọng ngài đi ngươi hứa song nguyện đối thượng nàng nâng lên tới mắt ngươi nói lời này chu không chu tâm tuyên khương thị tức giận đến môi phát run tay nàng chỉ gắt gao mà bắt lấy chan trắng tinh trên tay gân xanh nổi lên ta là ngũ lang tiểu cô cô hắn thành thân khương gia bởi vì bọn họ hận chết ngài hứa song nguyện đánh gãy nàng thanh âm cất cao hận ngài liên lụy đã chết bọn họ phụ thân tổ phụ ngài lại còn ở hầu phủ trang bệnh tra tấn ngài trượng phu cùng nhị tử Tuyên Khương thị lập tức liền hỏng mất, nàng chiều hứa xong nguyện tiêu to, ta không phải trang bệnh. Ngài không phải trang bệnh, ngài như thế nào so phụ thân cùng trọng an còn sống được hảo đâu? Ngài không phải trang bệnh, ngài vì sao một ngụm dược một ngụm ăn, đều phải ta tới rồi ngài trước mặt, ngài mới uống một ngụm ăn một ngụm. Ngài không phải phải thân thủ cha tấn ta, trong lòng hảo quá một chút lúc này mới nuốt trôi uống đến hạ sao. Ngươi, ngươi Tuyên Khương thị ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, khóc lên, ngươi khinh người quá đáng. Ta này Khu khu khụ. nàng đại khụ lên, cực kỳ bi thương, ta đây là liền bệnh đều bệnh không được, bệnh không dậy nổi sao? Ngài nói sai rồi, cái này ra, liền ngài bệnh đến khởi, ngươi trưởng tử bệnh không dậy nổi, hắn chính là chỉ có một hơi, chính là dùng bò hắn cũng muốn bò đến triều đình đi, nhân hắn biết, hắn không bỏ đi, cái này ra liền xong rồi, ta cũng bệnh không dậy nổi, ta bị bệnh, bên ngoài người đánh tiến vào, liền cái thủ người đều sẽ không có, ngài nột, đến lúc đó không phải sợ, chính là mở cửa đem người nên tiến vào. Ngươi nói đều là nói cái gì nha? Tuyên Khương thị khóc lóc, hai mắt đấm lệ mà nhìn nàng giống hoàn toàn thay đổi khuôn mặt con dâu, ngươi như thế nào có thể cùng thay đổi cá nhân dường như? Mẫu thân, ngoại tổ đã chết, nhìn hắn cả đời vì ngài làm lụng vất vả phân thượng, ngài liền cho ngài trượng phu cùng nhi tử một cái đường sống đi. Ta như thế nào không cho bọn họ đường sống? Tuyên Khương thị ruột gan đứt từng khúc, nàng eo rũ xuống dưới, tay bắt lấy chăn khóc đến chết đi sống lại, ngươi nói cho ta, ta như thế nào không cho Ngươi có phải hay không tưởng bức tử ta a? hứa ra nhị cô nương, hứa song nguyện dương mắt, cười cười. Con dâu a con dâu, từ xưa đến nay, đương tức phụ có mấy cái không khó. Chờ ngao thành bà, lại có mấy cái không bị cha tấn thúc dục hủy đến tâm tính đại biến. Ai có thể đối mặt tác ý, thuần lương rốt cuộc. Lại có ai dám a? Đó là một cái không có đường sống lộ. Nàng cũng không dám. Ngại như thế nào cho. Ngoại tổ đã chết, Khương Phủ lúc sau liền không tới cửa, Ngọc Quân Trăm ngày tiểu hiến. Bọn họ tới một lần Mà ngài, ngài làm như không biết cũng thế Ngài tại thính hiên đường trang bệnh Hạ nhân tới mời ta, ngài nhi tử nghe được Biết ngài phải cho ngài không thích Cháu gái tìm không thoải mái tâm tư Hắn chi tự không nói, nhưng ngày đó Tích rượu dính không được hắn uống lên cái đại say mà đêm buông xuống nổi lên suốt cao Mà ngài đâu, ngày thứ hai Cũng giống như người không có việc gì nói cho ta Ngài chỉ là hơi cảm không khỏe Muốn cho đại phu lại đây xem một cái Lúc này mới người thỉnh ta Mẫu thân Ngài là thật khờ đâu, vẫn là thật khi chúng ta ngốc, không rõ ngài tâm tư. Hứa song nguyện nói, đã rơi lệ đầy mặt, nàng khuyên quá thân, nhìn xuống kia ôm chăn nức nở không thôi bà mẫu, ngài thật khi chúng ta không biết ta, Chúng ta không phải không biết ta, chỉ là lấy ngài không có biện pháp à, ngài có biết hay không, ngài mau đem này người trong phủ từng bước từng bước bức tử. Ngài không biết sao. Liên ngài trượng phu muốn nhìn hắn tôn tử giống nhau, hắn đều chỉ có thể mượn cơ ốm dọn ra đi, tránh ở trong phòng lén lút mà xem hắn tôn tử. Nói với hắn một câu, ngài đem một phủ chủ tử, quy đức hầu phủ hầu ra bước cho giống cái bọn đạo trích kẻ cắp giống nhau, liền xem một cái tôn tử đều chỉ có thể lén lút mà xem. Hắn là ngài trượng phu à, ấy ngài hộ ngài cả đời, vì ngài, hắn liền thính hiên đường một bước đều không ra à, ngài thân là thế tử, ngài như thế nào bỏ được như thế đối một cái đối ngài dùng tình đến tận đây người đâu. Tuyên Khương Thị khóc đến ngã xuống gối đầu thượng, bối qua thân, hứa song nguyện thẳng đứng lên, cười thở dài, nàng lau mắt biên nước mắt. Đóng lại ngài, ngài trong lòng không phải không biết đi. Ngài A, hận ta là bãi. Hận ta cái gì đâu. Hận ta đoạt đi rồi ngài nhi tử là bãi. Nhưng ngài nhi tử A. Nàng quay mặt đi, nhịn một hồi lâu, mới đem dục tẩm tám mà xuống nước mắt nhịn trở về. Nhưng ngài nhi tử A, từ lúc bắt đầu, ngài không quản quá bọn họ chết sống. Bọn họ không thể không đem bọn họ từ ngài trên người không chiếm được, từ ta nơi này muốn, ngài hận ta cái gì đâu. Ngài như thế nào không hận ta đem ngài không nghĩ muốn. không nghĩ gánh vắt trách nhiệm khiêng ở trên người. Ngài như thế nào không hận ta ngươi ở trang bệnh thời điểm, ta lại phải vì cái này ra chịu đựng ngài xoa ma đâu. Hứa song nguyện khóc giống lên, nàng hỏi kia trên giường có nàng người, ngươi đem ta bức tử, ngươi làm ngươi con cháu đi đâu tìm bọn họ thê tử mâu thân. Này xương, tuyên khương thị hồi qua đầu, nàng hướng hứa song nguyện cũng khóc kêu lên, ta không bức người là ngươi bức ta, là ngươi, ngươi cái này không lương tâm người ngươi như thế nào không nghĩ, không phải ta Ngươi như thế nào có thể ở cái này trong nhà ngốc đi xuống? Ngươi sao có thể sẽ đưa ra? Ngươi hết thể đều là ta cho ngươi, ta nhường cho ngươi, nhưng ngươi nhìn một cái. Nàng Triêu tuyên hoành đạo nhìn lại, nắm ngực khóc dòng nói, hầu ra à, ngươi nhìn một cái, chúng ta cái này con dâu là như thế nào bức ta? Nàng đây là tưởng bức ta chết à, ta ngực đau quá à, đau quá. Tuyên Khương thị nói, đôi mắt trắng ra lên. Hứa song nguyện lúc này đứng lên, nàng ngồi xuống mép giường, ngăn cản Tuyên Khương thị mắt, nàng nhắm mắt. Ngăn chặn khóc câm, nói, ngài nghỉ kỹ rồi, ngài này một vượng, ta sẽ làm ngài hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại, ngài tưởng cũng đừng nghĩ lại trấn mắt. Tuyên Khương thị thân mình run lên. Hứa xong nguyện buông lỏng tay ra, thấy được một đôi không có khép lại lại cứng đờ mắt. Này hoang đường đến làm hứa xong nguyện cũng không dám tin tưởng, này hết thể đều là thật sự. Ngài nếu liên tiếp chết hứa song nguyện lấy ra trong lòng ngực khăn, xoa nàng tràn đầy ô dơ mặt, kia liền hảo hảo tồn tại, cũng cho chúng ta hảo hảo tồn tại, biết không? Tuyên Khương Thị vẫn là quay đầu, chiều trượng phu ngồi địa phương nhìn lại. Nhưng không biết khi nào, Quy Đức Hầu đã không ở kia trương ghế trên. Tuyên Khương Thị bị buộc đến không có cách nào, nàng sợ hãi đến liền nha đều run rẩy lên, nàng sắt run nói, ta không phải trang, ta, ta. Hứa song nguyện chờ nàng. Ta Tuyên Khương Thị lại khóc lên, chỉ là lần này, nàng nước nở thật sự cẩn thận, tương đương mà cẩn thận. Hứa song nguyện chiều nàng cười cười, Tuyên Khương Thị lại không dám lại nhìn thằng nàng, bay nhanh mà xoay qua đầu. Lúc này đây, hứa song nguyễn không có lại quần nàng, nàng đứng lên, hướng ra ngoài đi ra ngoài, thấy được đứng ở hành lang hạ quy đức hậu. Ngài dọn ra tới bãi, hứa song nguyễn đứng ở hắn bên người, nhìn phía trước thật lâu sau, thẳng đến nghe không ra động tĩnh gì sau, nàng trương khẩu, tuân lâm còn không có lớn lên, vọng khang thượng tiểu, phu quân ở triều đình không cái mười mấy hai mươi năm là lui không xuống dưới, trong nhà này còn cần ngài, ngài liền giúp, giúp bọn họ bãi. Có thể giúp, không nhiều lắm. Ngài chính là chỉ cần ở bọn họ trước mắt ở, băng cũng đã nhiều. Hứa song nguyện quay mặt đi, nhìn nàng cha chồng, phu quân đã mất ngoại tổ, ngài lại bồi hắn đi đoạn đường đi, ngài bồi mẫu thân đi rồi thật lâu, liền phân điểm thời gian bồi bọn họ đi một chút bãi. Hắn không thể ở đã không có mẫu thân lúc sau, liền phụ thân đều không có. Hứa song nguyện nghĩ thầm, không thể làm nàng trượng phu cùng nàng giống nhau đáng thương, cha mẹ còn sống, lại cùng đã chết giống nhau. Tuyên hoành đạo vỗ về mắt, thở dài. Phụ thân thứa so nguyện kêu hắn một tiếng, thấy hắn không đáp, nàng chuyển qua đầu, lại nhìn về phía phía trước, hầu phủ của cải hiện tại vẫn là hư lui bạc ngược, này không phải chỉ dựa vào phu quân một người có thể đi ra, tuân lâm lần trước còn cùng ta nói, hắn nói tẩu tẩu, ta tưởng mau mau lớn lên, trợ huynh trưởng rút một tay, không thể làm hắn một người ở triều đình thượng cùng thiên quân vạn mã một mình chiến đấu hăng hái. Tuyên hành đạo nở nụ cười khổ, hắn cúi đầu xoa nhẹ một hồi lâu mắt, mới nói, ta đã biết, dọn ta liền không dọn ra đi. Chờ nàng đi rồi về sau lại nói, khắc tích cái sân bãi, trọng ăn kia, ta sẽ đi nói, hắn hôm nay trở về sao? Hồi! Trở về, người kêu ta một tiếng, ta đi tìm hắn. Hứa song nguyện sơn đầu, nhìn tóc mai sinh bạch cha chồng, đà tạ cha chồng. Tuyên hoành đạo lại cười khổ một tiếng, hắn chiều con dâu xua xua tay, xoay người chậm rãi đi. Hắn đi rồi, hứa song nguyện đỡ hành lang trụ đi phía trước sờ soạn một chút, lúc này mới ở hành lang ghế ngồi xuống. Cách đó không xa chờ nghe hầu mệnh lệnh hạ nhân chạy tới, Thải Hà chạy trốn so ngu nương còn nhanh, thở hổn hển chạy tới gần nhắm mắt hút khí cô nương trước mặt. Cô nương, cô nương. Thải Hà lo lắng mà quỳ ngồi xổm xuống dưới. Hứa Song Nguyễn sợ ở nàng tới vỗ tay nàng, qua một hồi lâu, nàng mới mở mắt ra, cùng chảy ra nước mắt nha hoàn nói, lại một ngày, lại một ngày đi qua. Chương 139. Đêm đó Tuyên Trọng An cùng phụ thân đêm nói qua về phòng, ánh đèn hạ Thê tử nửa ỉ ở ghế trên đôi mắt nửa khép, hắn nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng mở bừng mắt tới, chiều hắn cười một chút. Ánh đèn chung nàng lún đồng tiền, tuyệt mỹ thanh lệ. Tuyên Trọng An vẫy lui hạ nhân, thấy nàng lấy ra trên người kim chỉ lần tới, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, ở nàng đầu gối trước ngồi xổm xuống, đem đầu vui ở nàng, có đầu gối. Hứa Song nguyện ngẩn ra một chút, theo sau nàng khẽ thở dài, duỗi tay sờ ở đầu của hắn. Nàng hóa giải sáng sớm nàng vì hắn sơ phát, hòa nhã nói, hôm nay mệt sao? tuyên trọng an ở nàng trên đầu gối lắc lắc đầu hứa xong nguyện buông lỏng ra tóc của hắn sở trường trải trải đi lên a đổi thân xiêm ý ỉa ngươi đến trên giường tới ta cho ngươi sơ trải đầu ban đêm không thể sơ phát tuyên trọng an muộn thanh nói kia không trải tuyên trọng an lại lắc lắc đầu bị nàng kéo lên giang hai tay nhìn nàng mặt ngươi như thế nào không tin hứa song nguyện đôi mắt mang cười mỉm cười nhìn hắn ngươi người này đơn lão nhân ra nói mỗi đêm thế ngươi sơ trải đầu Sơ lạc một chút ngươi trên đầu kinh mạch Buổi tối ngươi cũng có thể ngủ hảo điểm Ngươi còn biết ta Hứa song nguyện đầu tiên là ở cữ Lại là ma ngọc quân Trong phủ cũng vẫn luôn có việc muốn xử trí Đối hắn là không trước kia như vậy mỗi ngày để bụng. Nàng trong lòng biết Nhưng hắn chưa nói cái gì Nàng do dự một chút Cũng liền tưởng chờ trong khoảng thời gian này qua đi lại nói bãi Nhưng ngẫm lại Vẫn là không thể Hiện tại nghe hắn khẩu khí này Nhìn dáng vẻ hắn trong lòng không phải không chú ý Nàng mỉm cười nhìn hắn Tuyên Trọng An bị nàng xem đến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn cảm thấy ngươi có lý? Hứa xong nguyện nở nụ cười, thấy nha hoàn tay chân nhẹ nhàng mà buông xuống nước gấm lui xuống, nàng kéo hắn qua đi rửa mặt, xin lỗi. Tuyên Trọng An ở buồn giá bên cạnh ghế trên ngồi xuống, từ nàng mặt nhìn đến nàng doanh doanh eo nhỏ, đôi mắt lại về tới tay nàng thượng, chờ nàng lại đây đứng ở hắn trước mặt, hắn ở che lại hắn mặt nhiệt khăn giữa nói một câu, ngươi gầy thật nhiều. Ai? Hứa So xoa hắn mặt, gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi. còn mỹ tuyên trưởng công tử gật đầu chính là thiệt tình nha tuyên trọng an ngẩng đầu đem tay nàng hướng ngược kéo hứa song nguyện nở nụ cười nghe còn có thể tuyên trọng an khỏe miệng cũng mỉm cười chỉ là có thể hứa song nguyện cảm giác ở nàng thuộc hạ kia bang bang cổ động tiếng tim đập nàng mặt mày ôn nhu đến tựa như một hồ xuân thủy ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì đâu suy nghĩ ngươi rốt cuộc nguyện ý con mắt xem ta liếc mắt một cái hứa song nguyện vỗ nhẹ hạ vai hắn không được nói bậy tuyên trọng an diêu đầu Không có nói bậy. Ai hứa song nguyện nhìn hắn mặt, giật mình trọng một chút. Một lát sau, nàng cùng dối tay ôm nàng eo liền không bỏ trượng phu nói. Ngươi không chê ta nhiều chuyện liền hảo. Không chê. Ngươi không cao hứng, ta cũng không cao hứng. Ân. Ngày thường biết ăn nói hai vợ chồng lúc này lại như là sẽ không nói giống nhau. Một người ngồi, một người đứng. Cứ như vậy tương ôm một hồi lâu, ai cũng không có ra tiếng. Này một đêm tuyên trọng ăn ngủ thực trầm. Ngày thứ hai buổi sáng hắn lên. đầu tiên là cao hưng phân chấn mà nhìn hứa song nguyện mãi hài tử tiếp theo liền đem chạy vào vọng khang bế lên nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài cùng hắn một khối luyện rèn thể thuật, bị hắn phiền một cái buổi sáng hứa song nguyện thấy hắn đi ra ngoài kia khẩu khí còn chưa tùng liền thấy hắn con khanh khách cười to vọng khang lại vào được chạy đến nàng trước mặt thấp đầu cùng nàng nói đúng rồi đã quên theo như ngươi nói ân hứa song nguyện đem hàm chứa mãi chuyển mặt liền nhìn về phía phụ thân ngọc quân đầu nhỏ xoay lại đây ngươi cười cười hứa song nguyện chăm vội giữa chịu cái không cho hắn lộ một cái cười tuyên trưởng công tử rất là vừa lòng nói phụ thân cùng ta nói từ ta tới thỉnh hảo tiên sinh hắn tác sẽ đi theo tiên sinh mang theo vọng khang một đạo cấp vọng khang vỡ lòng hắn cùng thê tử nói ta bật quá vọng khang cùng ta học không xong vẫn là đến có tiên sinh mang theo tay cầm tay giáo mới là ngươi nói có phải hay không hứa song nguyện cười gật đầu ta biết hai cái có thể mang vọng khang vỡ lòng chính là người không hảo thỉnh ta mấy ngày nay cân nhắc hạ Quay đầu lại đem người mời đến, ngươi chờ ta buổi tối trở về lại cùng ngươi thương lượng việc này. Xem hắn đôi mắt nhìn nàng, nói cho hết lời cũng không đi, hứa xong nguyện mỉm cười, hảo. Xem nàng cười nói hảo, tuyên trọng an lúc này mới cùng vẫn luôn lôi kéo hắn tóc nhi tử trách mắng, đem ta tóc lộng tàn, lại đến ngươi nương sơ. Hảo phiền nha vọng khang đô miệng, phải đi, chớ có phiền nương. Ngươi biết cái gì kêu phiền ngươi nương. Chính là ngươi tuyên trọng an có hắn đi ra ngoài, mang đến một nửa lại cùng hắn nói. cùng ngươi nương nói một tiếng, nương, đi rồi. vọng khang quay đầu lại lớn tiếng nói, ai, sớm một chút hồi. hứa song nguyện cười hắn trở về một câu, chính là ngươi không có việc gì liền cùng ta tranh luận. lúc này mới kêu phiền ngươi nương, ngươi có biết? tuyên trọng an có nhi tử trách cứ hắn đã đi xa, chính là bọn họ đi được xa, mơ hồ gian còn có thể nghe được hắn giáo huấn vọng khang thanh âm, chờ nghe không được phụ huynh thanh âm, ngọc quân nha một tiếng, vung lỏng ra miệng gian mãi, quay đầu lại hướng cạnh cửa nhìn lại. Hứa song nguyện thấy nàng xem cái không thôi, không muốn ăn, mỉm cười đem nàng phóng tới tới tiếp nhận ngu nương trong tay. Ngu nương thương tiếc mà đem tiểu cô nương tiếp qua đi, cùng hứa song nguyện nói, thiếu phu nhân, ta xem trưởng công tử cao hứng đi lên. Hứa song nguyện gật gật đầu, lúc này mới mặc kệ chính mình lộ ra điểm tùng quyện chi ý, hắn cao hứng liền hảo. Ngu nương khẽ lên tiếng, lại nhìn thiếu phu nhân liếc mắt một cái, thấy thiếu phu nhân không có nhiều lời chi ý, nàng liền dừng trong miệng nói. Nàng kỳ thật cảm giác trưởng công tử cùng thiếu phu nhân chi gian nổi lên điểm biến hóa, cảm giác tốt nhất như là càng thân cận chút, hai người chi gian giống như càng tốt. Nhưng loại cảm giác này chỉ là một loại cảm giác, nói không rõ, nhìn dáng vẻ thiếu phu nhân cũng không muốn nhiều lời, ngu nương liền đem lời nói nuốt xuống dưới. Nhà bọn họ vị này thiếu phu nhân, cùng phu nhân không giống nhau, vạn sự nàng trong lòng đều có việc, càng không cần hạ nhân cố ý nói cái gì hảo lời nói tới thảo nàng niềm vui. Nàng nhìn là dịu dàng hiền thục. nhưng cũng chỉ là biểu tượng hầu phủ hiện giờ gọn gàng ngăn nắp quy củ rõ ràng kia không chỉ là dịu dàng là có thể trị đến hạn Liên như trưởng công tử tâm kia không phải chỉ là dịu dàng là có thể được đến chờ đến 2 tháng một quá này năm kỳ thi mùa xuân liền kết thúc tháng tư thi đình như cũ đúng hạn cử hành nhưng thi đình chủ trì tắc từ tả hưu thừa tướng cùng hiện giờ nội các các đầu từ mạt hồng chủ trì phụng tiên thừa vẫn là đương triều hữu tướng chính là bảo lạc xem hắn cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt Phụ tương chỉ cần ở triều đỉnh thượng một mở miệng liền phải đối thượng thánh thượng trào phúng mắt nhỏ dần già, hắn đều không muốn ở triều đỉnh thượng nói chuyện hiện tại thánh thượng đi rồi đều gần một tháng phụng tương lại thuận lợi mọi bề lên cùng triều đỉnh tân tấn nhóm đi lại tần hảo uống rượu đấu thơ vội đến vui vẻ vô cùng hôm nay hắn ở trong nha môn không khéo gặp được tả tướng gần nhất rất là xuân phong đắc ý phụng tương vừa thấy đến tả tướng bóng dáng không đợi người đi tới quay đầu liền đi hữu tướng đại nhân phụng tiên thừa này còn chưa đi hai bước Liền không thể không dừng lại chân, bưng một chương gương mặt tươi cười liền quay đầu, nhìn vẻ mặt hồ ly tương tả tướng đại nhân treo vẻ mặt cười như không cười đã đi tới, chắp tay nói, tả tướng đại nhân, hưu tướng đại nhân, gần nhất rất bận. Phúng tiên thừa ở trong lòng mắng hắn một câu tiểu hồ ly, nhưng hắn là dựa vào tiểu hồ ly mới tránh được một tiếp, không thể không bán hắn mặt mũi, cũng không vội cái gì, tả tướng cũng biết, lao phu đỉnh đầu thượng cũng không vài món đứng đắn sự, chính là lao phu là cái không chịu cô đơn tính tình. Này không gần nhất xem trong kinh thanh niên tài tuấn hội tụ một đường, thấy mới tâm hỉ, không khỏi. Phúc tiên thừa đương tuyên trọng ăn là tới cảnh cáo hắn, trong lòng kêu khổ không thôi. Hắn chính là cái con rối bài trí, hắn cũng là một quốc gia chi tướng A, này có người cho hắn mặt mũi thỉnh hắn dự tiệc, hắn còn có thể lão co đầu rút cổ ở trong nhà không thành. Hắn hiện tại đã duy thánh thượng cùng tả tướng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai vị này dù sao cũng phải cho hắn điểm đường sống đi. Không khỏi như thế nào. tuyên trọng an huy tay háo phụng tương đại nhân không đội liền hảo cùng ta đi một chút bãi phụng tiên thừa không thể nề hà đi theo hắn đi không khỏi liền nhiều phó mấy chàng tiệc xong đều là thanh yến lấy trả thay rượu thanh yến nay không khí vẫn là tuyên tướng mang đến hiện tại những cái đó thanh niên tài tuấn học tuyên tướng đại nhân nói chuyện cái kia cười như không cười một mở miệng liền đổ đến người khó chịu giọng không nói liền hắn kia phái làm vẻ ta đây đều học đi trong yến hội không uống rượu không nói mùa xuân thiên thời tiết đều ấm áp còn muốn hướng trên người khoác kiện không biết từ cái nào áo cũ cửa hàng bảo ra tới cũ áo lông cừu cũng không sợ che ra một thân dông tới. phụng đại nhân mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, liền vì dự tiệc Ta đây còn có thể vì sao? phụng tiên thừa có chút chột dạ, nhưng nghĩ thầm hắn còn không có vì hắn phụng ra những cái đó không nên thân như cái gì vị trí đâu, liền cái khẩu cũng chưa khai, tuyên trọng an chính là chảo hắn nhược điểm cũng bắt không được, nhưng đúng lý hợp tình nói, chẳng lẽ tuyên đại nhân còn cảm thấy Lao Phu có khác tâm tư không thành. hắn hiện tại liền cái lông gà vỏ tỏi sự đều mặc kệ một quốc gia chi tướng đương đến giống hắn như vậy chỉ chiếm cái danh từ xưa đến nay ách từ xưa đến nay thật đúng là có mấy cái phụng tiên thừa trầm mặc xuống dưới trong lòng cũng có chút nhẹ quất nhưng nghĩ hắn vẫn là đem phụng ra khiên xuống dưới hắn liền lại đem khẩu khí này nuốt trở vào ta còn tưởng rằng phụng đại nhân đây là ở vì thánh thượng chọn lửa khảo sát hiện tại tuyên trọng ăn nói chuyện đầu vừa chuyển cùng phụng tiên thừa nói phụng đại nhân có hay không nhìn chúng mắt hắn khẩu khí qua ôn hòa nay đoạn thời gian nhìn hắn không ít mặt lạnh cười lạnh phụng tiên thừa đầu tiên là sửng sốt ở trong lòng cân nhắc cân nhắc một chút hắn khẩu khí mới vừa rồi nói tiếp nói cũng không có gì nhìn chúng mắt nói đến ta hôm nay đều là đi xem náo nhiệt chính là muốn nhìn một chút hiện tại này đó giường cột nước nhà đều ở chơi cái gì còn có nói cái gì bãi phụng tiên thừa liếc mắt nhìn hắn phụng tương từng cũng là chấn động một thời gặp người toàn hạ trạng nguyên lăng a đều chuyện quá khứ nào có qua đi tuyên trọng an lắc đầu Chính là hiện tại, ngài cũng là này mới tới hơn 20 năm trạng nguyên dây xích trùng, làm nhất xuất sắc giả một cái. Phụng tiên thừa dừng bước chân, tuyên đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi là ý gì, liền cùng Lao Phu nói minh bạch bãi, này đoán tới đoán đi, cũng thương cảm tình. Tuyên trọng an cầm hạ đầu, Phụng đại nhân, ta đem lần này thi đỉnh chủ trì giao cho ngươi, điểm tuyển tam giáp sự cũng giao cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phụng tiên thừa tức khắc sai lăng không thôi, theo sau hắn bật cười, tuyên đại nhân. Ngươi tin ta. Hắn không dám tin tưởng mà bật cười lắc đầu. Ân, Ngươi không sợ ta nhân cơ hội thu nạp vây cánh. Kia vừa lúc tuyên trọng an chiều hắn nghiêng đầu mỉm cười, ta liền không cần ngăn đón thánh thượng thu thập ngươi. Phụng tiên thừa ha ha cười gượng hai tiếng, lại nâng lên chân, đi theo tuyên đại nhân bên người. Như thế nào? Đi rồi hai bước, tuyên trọng an nói, phụng đại nhân ở chiều làng quan, nếu chiếm vị trí, dù sao cũng phải vì thiên hạ vì ba tánh mưu điểm phúc lợi mới hảo, ngươi nói có phải hay không? Lão Phu không ngươi như vậy thanh minh Phụng Tiên Thừa nói, bất quá, việc này Lao Phu đáp ứng rồi. Nói đến này, hắn tự dễ cười, xem như lập công chỗ tội, cho ta Phụng ra hậu nhân như con đường bãi. Ân, Tuyên Trọng An nghe vậy, gật đầu gật đầu, cùng Phụng Tiên Thừa lại đi rồi một hồi hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo tử, mang theo phía sau đống lớn nhân ma đi. Hắn đi rồi, Phụng Tiên Thừa bên người sư ra tiến lên cùng chủ tử nói, tuyên tướng đại nhân đây là, chưa chắc hảo tâm, nhưng cũng chưa chắc ý xấu. hắn người này phụng tiên thừa nói cũng là không dám gật bừa mà lắc lắc đầu thật đúng là người nào đều dám dùng dám đánh cuộc dám đua dám bác dám dùng hắn người như vậy không ra đầu cũng khó tuyên trọng an đem thi đình điểm giáp cái này phỏng tay sơn vu ném văng ra chiều hôm nay vội xong công vụ hắn người đi trong phủ thông báo một câu hắn sẽ trễ chút trở về làm thiếu phu nhân cho hắn lưu cơm lời nói hắn ra nha môn liền đi từ ra hắn đến từ ra thời điểm Từ ra các đầu đại nhân từ Mạc Hồng từ Lao Thái gia còn không có hồi phủ, từ phủ đại gia nhưng thật ra ở, nghe được thông báo liền ra tới hoang nghênh tuyên tướng tới. Chương 140 Tuyên tướng đi ra ngoài, phía sau đều là mênh mông quần quận một đám người, sư gia phụ tá có mấy cái, nhưng toàn nhiều đều là hộ vệ, hắn này những hộ vệ cũng không phải người bình thường tay, mỗi người toàn một thân túc sát chi khí, Nghiễm nhiên chỉ cần đổi thân khôi giáp, liền nhưng nhảy lên chiến trường mang chúng giết địch. Tuyên tướng dĩ vãng ngọc diện diêm la thanh danh. cũng không phải bằng bạch được đến. Nay từ phủ trung có người kính đã lâu hắn đại danh, nhưng chưa bao giờ gặp qua một thân, lúc này hắn tới từ phủ, sau lưng trộm xem một cái, người không thấy, hắn mang đến những cái đó hung thần ác sát hộ vệ nhưng thật ra nhìn cái biến, cuối cùng liền mặt đều không kịp đỏ bừng, chân một lui liền chạy. Này nhóm người nhìn quá hung, đáng sợ. Từ phủ con cháu thịnh vượng, bốn đời cung đường, trong nhà nhưng nói là náo nhiệt đến cực điểm, tuyên trọng an một đường đi theo quản gia đi đại đường. Trên đường liền đụng phải không ít ở ngoài phòng từ gia người, cũng coi như là kiến thức tới rồi từ gia nhân khẩu chi vượng, chờ nhìn thấy từ gia đại gia, liền lấy này cùng từ đại gia khách sáo nói, từ phủ vui sướng chi cảnh, nhân khẩu chi vượng, thực sự lệnh nhân tâm tiện. nay khách khí lời nói hắn là nói được hạ bút thành văn, tươi cười lại thân thiết, từ gia đại gia tái kiến trước mắt khí chất như lan, miệng lưỡi sinh hoa đương triều tả tướng đại nhân, trên mặt tràn đầy tươi cười, trong miệng trả lời, tả tướng đại nhân khách khí, khách khí. hắn hư đáp lời hắn phía trước có thứ đi nhà môn tìm phụ thân hắn có chính sự vừa vặn nhìn đến tuyên tướng nổi trận lôi đình bộ giáng kia chờ tình hình từ gia đại gia gặp qua một lần trung thân khó quên hiện tại nhìn thấy tuyên tướng đại nhân này chờ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, từ đại gia chính là chết cũng không dám thật lấy hắn đương quân tử chiêu đãi chỉ ngóng trông hắn lao phụ chạy nhanh trở về thế hắn thêm can đảm cùng hắn một khối xã giao tuyên tướng đại nhân từ đại gia lần đầu xã giao tuyên tướng đại nhân có chút khẩn trương Nói chuyện cũng là tích thủy bất lẩu, đánh ha ha, 10 câu nói có 9 câu nói đều là hừ hừ kỷ kỷ tìm không thấy chính đề, tuyên trọng an nói với hắn vài câu, cùng từ gia vị này không ở chiều làm quan, nhưng giọng quan đánh đến cực kỳ nhanh nhẹn đại gia nói, từ đại gia, bản quan có câu nói tưởng cùng ngươi nói, không biết có nên nói hay không. Ngài vẫn là đừng nói hảo, từ đại gia ở trong lòng yên lặng nói, trong miệng lại tươi cười đầy mặt, ngài nói, ngài nói, ngài ở học đường dạy học, cũng là hôm nay đãi ta như vậy. Mười câu nói tìm không thấy nửa câu có thể nghe. Tuyên tướng miệng đau vừa ra, khái không giả phát. Há là, há là, học sinh ở học đường giảng bài khi giảng đều là thánh nhân học vấn. tỉ như Tam thư giữa từ đại gia chính là từ lao thái gia ruột thịt nhi tử, cũng coi như là nửa cái gia chủ. Hắn đi theo phụ thân hắn lăn lộn gần ấy năm, trang hồn rất là có một tay. Này xương hắn vừa mở miệng liền đem hắn giáo những cái đó thư vụn vặt mà nói ra, nói non nửa nén hương có thừa mới đỉnh. nay đỉnh vẫn là hắn miệng khô không thôi. Uống trà mới dừng lại. Tuyên Trọng An lúc trước còn có chút không kiên nhẫn, hắn phía sau sư gia bọn họ đều bị Từ Đại Gia khí cười, nhưng hắn vừa nghe sư gia nhóm cười lạnh ra tiếng, ngược lại bình tĩnh, ngồi bất động, không nghe Từ Đại Gia đẩy miệng lưu rùa đen. Từ Đại Gia vừa uống hảo trà, liền do dự mà nhìn Tuyên Trọng An. Học sinh giáo chính là trở lên mấy quyển thư, càng nhiều, ngài xem, ngài còn muốn hiểu biết sao? Hiểu biết Tuyên Trọng An hơi trầm ngâm, ngay sau đó gật gật đầu, gõ gõ cái bàn, là, lại hiểu biết hiểu biết. Từ đại gia, không bằng ngươi lại cùng bản quan nói nói ngươi hiện tại lâm lập thư viện ngọn nguồn cùng hiện tại thư viện viện hướng. Hảo, tả tướng đại nhân không hổ là ta triều nhân tướng, đối chúng ta này đó học sinh tình huống cũng thực quan tâm a từ đại gia cảm khái, lại thao thao bất tuyệt lên. Tuyên tướng ngồi hơn nửa canh giờ, xem như đem từ đại gia hiện tại dạy học lâm lập học viện hiểu biết cái đại mạo, liền lâm lập học viện phía trước buổi sáng quét sân lão đứa ở tên đều nhớ kỹ, kia lão đứa ở kêu tam bá, chính là bất hạnh, ba tháng trước đã chết. Hiện tại thế thân hắn quét sân chính là hắn tôn tử, Têu tiểu tam tử. Từ các lão một hồi tới, cùng hắn khách sáo không hai câu ngồi xuống, liền nghe tuyên tướng đại nhân cảm khái mà cùng hắn nói, ngài trưởng tử trí nhớ thật không sai, chưa đi đến lễ bộ đường điển khách, đáng tiếc. Từ các lão bị hắn một câu, ngạnh đến tròn tròn mập mạp mặt liền đỏ. Lễ bộ đường điển khách? Kia nhưng còn không phải là ngẩng cổ phụ sướng. Từ đại gia nói được miệng khô lời khô, đang ở uống trà, nghe thế câu nói, này trà tưởng phun lại không hảo phun ra tới. đành phải cường hướng trong miệng nuốt, một nuốt liền nuốt cái đau xốc hồng đột nhiên ho khăn lên nghe được động tĩnh tuyên trọng an liếc từ đại gia liếc mắt một cái lại chiều từ đại gia lão phụ thân phóng dao nhỏ bất quá cũng nhân tài không được trọng dụng liền nhà ngươi vị này đại gia pha trò bản lĩnh ta xem đem hắn phóng tới ngự sử đài đi ngự sử đài bên kia liền phải thiếu nhận người hơn chút là thiếu nhận người mắt chút nhưng ngự sử đài đám kia miệng độc tâm tàn nhẫn sẽ đem hắn cái này toái một mép hủy đi ăn từ các đầu nghẹn mặt trứng mắt nhìn trưởng tử liếc mắt một cái từ đại gia lão thần khắp nơi cùng tả tướng vòng quanh so tả tướng đem hắn bán hắn còn giúp tả tướng đếm tiền tới hảo tuyên trọng ăn ở triều đình quan viên cùng những cái đó quan viên người nhà trong mắt đó là cả người mọc đầy tâm nhãn liền tóc ti thượng đều treo mấy song, cho nên chờ đến hắn mở miệng nói muốn thỉnh lâm lập thư viện một vị lao sư cũng chính là từ đại gia trí thân bạn tốt đi cho hắn nhi tử đường vỡ lòng ân sư thời điểm từ các lão kia đôi mắt hình viên đạn liền nhắm thẳng trưởng tử trên người quát Đem từ đại gia thẳng xem đến đứng ngồi không yên. Nhân gia chỉ là tới thỉnh cái lao sư, người đến nôi nước miếng tung bay, nói được muốn liền uống tam chén trà nhỏ sao. Từ đại gia bị phụ thân hắn xem đến ảo não đến một xoa mặt, căng ra đầu chiều mỉm cười nhìn hắn tuyên tướng nhìn lại, chỉ là như thế. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Từ đại gia lại xoa nhẹ đem cái chán. Tuyên trọng an quay đầu cùng từ các đầu nói, tuyên mộ xem như minh bạch ngài ra là như thế nào ở bầy sói hoàn hầu dưới, còn sống được cùng như cá gặp nước giống nhau. Này nói vô nghĩa bản lĩnh, đem người đều có thể nói vượng đầu. Từ Mạc hồng là hảo tưởng đem hắn đuổi ra ngoài, lúc này trang kẻ điếc, tạ cố mà nói hắn, không biết tuyên tướng là thấy thế nào chung người này. Tuyên trọng an nhìn chúng người là từ đại gia hảo thư, nhưng cũng chỉ là một giới thư sinh nghèo, nhật tử quá đến thanh bẩn, thanh danh cũng không hiện, từ Mạc hồng đều không biết người này là như thế nào vào tuyên tướng mắt. Người này là ta ngoại tổ lâm trung chức vì ta đề nghị người, ta ngoại tổ cùng hắn từng có vài lần chi thứ. Nói vị đại nhân này đọc sách vạn cuốn cũng đúng quá ngàn giảm đường, là khó được lời nói việc làm hợp nhất người tuyên trọng an cười cười, nhìn về phía từ mặt hồng, ta nghe nói vị này thi chi tỉnh thi tiên sinh sưng ngải vì ân sư. Từ mặt hồng chiều hắn chắp tay, nào đảm đương đến khởi, lão phu chỉ là ở chi tỉnh khốn quẫn là lúc rối quá một viện thủ, chi tỉnh cảm nhớ ta này tích thủy chi ân, phi nhận ta này lão hủ đường sư giả không thể, lúc ấy lão phu cũng là thấy mới tâm hỉ, liền bị hắn cái này tình, ghi nhớ hắn tên này đệ tử. Kỳ thật từ Mạc Hồng nhận hạ người này, là tưởng thu lưu hắn ở kinh thành thư viện dạy học bồi dưỡng nhân tài, không nghĩ lại làm hắn chạy ngược chạy xuôi, đem hắn cho rằng đệ tử, thi lấy viện thủ thời điểm cũng liền có danh mục, từ phủ cũng có thể che chở hắn một vài. Kia từ Lão Chi ý đâu? Tuyên trọng ăn nói, thi chi tỉnh người này trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng bởi vậy bị ngày xưa bạn bè phản bội trọng thương quá, bởi vậy bị hại đến cửa nát nhà tan, sau lại từ ra cứu hắn với nước lửa, đem từ Mạc Hồng đương ân sư. Cũng chính là nửa cái phụ thân, từ mạc hồng tất nhiên là cũng muốn vì hắn suy nghĩ một vài, mà tuyên trọng an một mở miệng, từ mạc hồng cũng đã đem việc này định rồi, cấp tuyên tướng trưởng tử vỡ lòng việc, với thi chi tỉnh tới nói hưu hích vô hại, lúc này thấy tuyên trọng an còn hỏi. Hắn lắc đầu nói, tưởng cho ngươi trưởng tử đương vỡ lòng lao sư, lão phu dám nói, này trong kinh bất luận là đại nho vẫn là danh sư, đều đang chờ ngươi tới cửa đi thỉnh đi. Ta này không phải tới cửa tới thỉnh. Từ mạc hồng nở nụ cười. Vậy thỉnh từ đại nhân giúp tuyên Mỗ hướng thi tiên sinh nhắc tới việc này. Đây là hắn đem vài người đặt ở thê tử trước mặt, cùng thê tử thương thảo mấy ngày, mới được thê tử gật đầu cho phép người, tuyên trọng an đương nhiên đến đem người mang về. Tự nhiên, kia làm phiền, nơi nào sự. Không còn sớm, người trong nhà còn đang đợi ta ăn cơm, tuyên mỗi trước cáo tử. Tuyên trọng an nghe xong gần một canh giờ vô nghĩa, đứng dậy khi đào đào lỗ thai, nhìn từ gia đại gia liếc mắt một cái, từ đại gia. Ngươi nếu không ngẫm lại vào chiều làm quan, cùng phụ thân ngươi cùng đường việc. Từ đại gia treo gương mặt tươi cười, ngài đi thông thả. Chờ hai cha con tiến đi này tuyên ôn thần, từ mạn hồng Trừng nhi tử, ngươi này cùng như Lâm đại địch giống nhau là vì sao? Hắn có thể ăn người a? Từ đại gia lớn tiếng kêu hoan, không phải ngài nói, chỉ cần hắn đánh nhà chúng ta chủ ý, một câu lời chắc chắn đều không cần nói với hắn sao? Nhi tử chỉ là tuân. Tuân tuân tuân cái gì? Từ mạn hồng phất tay áo, Đối tay thở ngắn thăng dài, như thế rất tốt, hắn chính là một chút cũng sẽ không tin lao phu. Trước hai ngày, hắn còn cùng tuyên đại nhân nói, nhà bọn họ lao đại trời sinh tính nghiêm cẩn, là thư viện làm thầy kẻ khác giữa nhất cương trực công chính người, lời này hạt đến, hiện tại lừa quỷ quỷ đều phải không tin. Hắn vốn đang tưởng giúp đỡ trưởng tử ở lại bộ quải cái trước, như thế rất tốt, đừng nghĩ, vẫn là ngấm lại lễ bộ bên kia quan hệ bãi. Có lẽ, đương cái điển khách là không tồi. lớn nhỏ cũng là cái quan a có điểm thẹn với tổ tiên từ mạt hồng xấu hổ mà tưởng tuyên trọng an chỉ là đi thỉnh cá nhân cấp nhi tử đương lao sư liền ngốc tại từ ra nghe từ đại gia niệm gần một cái trạng vạn kinh về nhà hắn không khỏi cùng nguyện cơ đoán giận vài câu nói từ ra kia hai phụ tử quả thực chính là hai điều quan trường giữa đã đắc đạo thành tiên lao hoa tặc trong miệng đừng nói một câu lời chắc chắn liền câu lời nói thật đều không có hắn này một niệm đến thiện sau còn ở niệm nói đều là từ các đầu cầm đầu nội các các lao Này đoạn thời gian cho hắn thêm đủ, nói đến hắn khoảng cách đỉnh miệng uống trà thời điểm, hứa xong nguyện liền cùng hắn nói, từ các lao phụ tử như vậy đối với ngươi là không ổn. Tuyên Trọng An gật đầu không thôi. Huyền cơ lại nói, không thấy ngài một hồi liền học được, ý nghĩa dạng họa hồ lô, giống nhau mà đối ta. Tuyên Trọng An bị nàng tức giận đến liền thư phòng đều không đi, chờ vọng khang lại đây dắt hắn đi thư phòng, tự xưng là thanh quý anh Minh. có thể xuống tay giết người liền tuyệt sẽ không nhiều lắm lại nhải một câu tuyên trưởng công tử bi vẫn mà cùng hắn trưởng tử vọng khang nói ngươi nương khí sát cá nhân vọng khang kéo hắn tay bao lớn người đừng làm lũng đi mau tổ phụ ở thư phòng chờ chúng ta đâu tuyên trọng an tức khắc mặt vô biểu tình thân như quỷ mị giống nhau bị nhi tử kéo lên trước khi đi hắn còn sâu kín mà nhìn thê tử liếc mắt một cái hứa song nguyện nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười một chút tuyên trọng an lập tức vô tình mà xoay qua đầu đầy mặt lạnh nhạt Chỉ là chờ đến muốn ra cửa thời điểm, hắn lại sâu kín mà tới một câu, kia phu nhân, tiểu nương tử, vi phu đi rồi. Ai? Vọng khang ở bên thở dài, cha, ngài có thể nhanh lên sao? Lời nói rơi xuống, đã bị hắn cha không lưu tình chút nào mà gõ cái hạt rẻ. Thấy bọn họ ra cửa, cuối cùng đi rồi, hứa song Nguyển nhịn xuống cười, lúc này mới kêu người lại đây phân phó sự. Ngu nương xem miệng nàng biên mang theo cười, liền cùng nàng nói, trưởng công tử đêm nay đa dụng một chén cơm. Một lát có phải hay không muốn nấu điểm tiêu thực canh đưa qua đi? Không cần, chờ một lát ta qua đi tiếp bọn họ, đi ngang qua vườn ta tưởng ngồi một hồi, làm cho bọn họ ở viên trung nhiều chơi hai chiêu thể thuật, ngươi làm phòng bếp nhiều chuẩn bị hai thùng nước ấm. Kia vườn tiểu đình bên kia, nhiều quải hai ngọn đèn. Khiến cho. Ngu nương cười nói, ta đây hiện tại liền đi phân phân phía dưới người. Hứa song nguyễn cầm hạ đầu, cười nhìn nàng xoay người, đang muốn ngẩng đầu cùng thải hà nói chuyện thời điểm, ngẩng đầu nàng đột nhiên trước mắt tối sầm Lại nhìn không thấy đồ vật tới. Nàng vươn tay, Thải Hà. mươi 141. Cô nương. Hứa song nguyện cầm Thải Hà tay, nhìn thẳng phía trước một lát, mới nhìn đến Thải Hà lo lắng mắt. Cô nương, ngài có chuyện gì muốn cùng nô tỳ phân phó? Thải Hà ở nàng đầu gối trước ngồi sổn quỳ xuống tới. Hứa song nguyện mỉm cười chiều nàng gật gật đầu, cùng phòng trong hạ nhân nói, ta có việc muốn cùng Thải Hà nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Đúng vậy. Đại trong phòng đứng mấy cái quản sự nương tử cùng nha hoàn đều lui xuống, hứa song nguyện kéo Thải Hà lên, suy nghĩ một hồi, nói, trưởng công tử thực đơn cũng nên thay đổi. Là không sai biệt lắm, có mười mấy nhật tử, ách, nô tỳ tính tính, mau đủ mười lăm cái nhật tử, là nên thay đổi. Thải Hà theo các nàng cô nương nói ý, tính tính nói, trưởng công tử thực đơn xưa nay đều là nửa tháng một đổi. ngươi đợi lát nữa kêu Hồ Đại Phu lại đây, liền nói ta tìm hắn lại đây hỏi một chút trưởng công tử thực đơn sự. hứa song nguyện nói ai nô tì đã biết hứa song nguyện nhìn theo tiếng thải hà liếc mắt một cái cười cười không nhiều lời lời nói đây là nàng lần thứ hai nhìn không thấy đồ vật lần trước là tại thính hiên đường nàng tưởng nín thở hao tổn tinh thần thường cũng liền không như thế nào để ý nhưng hôm nay đây là lần thứ hai hứa song nguyện quay đầu nhìn nhìn bên chân trong nôi ngủ say ngọc quân không khỏi túi đầu lấy tay chạm chạm nàng khuôn mặt nhỏ nữ nhi lớn lên cùng nàng rất giống đặc biệt là đôi mắt nàng phụ thân thực yêu thích nàng Chỉ cần nàng tỉnh, muốn ôm nàng đến trên đầu gối đầu nàng nói nửa hội thoại. Nhưng nàng phụ thân vẫn là bận quá, gia quốc thiên hạ đều ở trên vai hắn, chú định hắn nhìn chung không được sự tỉnh quá nhiều, đặc biệt là trong nhà, mà nữ nhi cũng vẫn là quá nhỏ, nàng liền lời nói đều sẽ không nói, hứa song nguyện biết chính mình nếu là có cái chuyện gì, ở cái này trong nhà, sẽ không có so nàng càng tận tâm người che chở nàng tiểu nhi. Nàng không thể có việc, đặc biệt là tại đây đương khẩu có việc, cho dù là trượng phu. Hắn lúc này cũng yêu cầu nàng chống đỡ, hầu phủ mới vừa tùng hạ nửa khẩu khí, không thể bởi vì nàng lại để đi lên. Hứa song nguyện không chuẩn bị tính toán đem việc này báo cho nàng trợ phu, nàng liền hồ lao đại phu tới cũng chưa nghĩ đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho cho hắn. Nàng đang hỏi quá dài công tử này đoạn thời tiết tiết có thể ăn thực đơn sau, liền cùng lao đại phu nói, ngài nếu tới, cũng thay ta đem một chút mạch. Hảo! Thấy thải hà cầm mạch gối tới, hồ lao đại phu xem thiếu phu nhân nhu để đáp thượng mạch gối. Liền vương tay, lão hủ nhìn xem. Hồ Lão Đại Phu đem hắn ở bên ngoài y quán truyền cho nhi tử, hiện tại liền lưu tại hầu phủ ở. Hứa song nguyện cười gật gật đầu, chờ Hồ Đại Phu thế nàng khám xong mạch, nói ra bình thường những cái đó nàng có chút ưu tư thần thường, muốn nhiều hơn nghỉ ngơi thiếu suy nghĩ nói tới, nàng liền dường như không có việc gì nói. Hồ Đại Phu, có một chuyện ta muốn hỏi một chút, nếu là có người ngẫu nhiên có một hai lần trước mắt nhìn không tới đồ vật, chỉ là một hồi, này một hồi liền đi qua. ngài xem đây là đôi mắt xảy ra vấn đề vẫn là khí huyết không vượng nay hồ đại phu trầm tư một chút này đến xem người kia vấn đề không lớn mãi khả đại khả tiểu vẫn là đến xem người xem là cái gì tuổi tình huống như thế nào hồ đại phu có điều nghi hoặc mà nhìn về phía hứa sông uyển thiếu phu nhân là thế vị nào thân bằng hỏi chính là thuận miệng hỏi một câu thiếu phu nhân kín miệng hồ đại phu liền không có hỏi nhiều chỉ nói có kia bệnh thiếu máu khí suy giả ở lâu ngồi sổm lâu ngày bất động đứng dậy là lúc Sẽ có đầu góc phát trướng trước mắt biến thành màu đen tình huống, loại này, nhiều vì nữ tử người thể nhược, giống nhau nhiều bổ bổ huyết khí nghỉ ngơi liền sẽ hảo, còn có một loại là hồ đại phu tinh tế mà đem khả năng tình huống đều cùng thiếu phu nhân nói một lần, hứa xong nguyện sau khi nghe xong liền cười gật đầu, tiêu Thải Hà tặng hắn đi. Nàng không có việc gì người giống nhau, thật đúng là chỉ là thuận miệng hỏi một chút giống nhau, ai cũng không thấy ra cái gì tới, Thải Hà chính là cảm giác được không đúng. Nhưng ở các nàng cô nương dường như không có việc gì biểu tình giữa nói không nên lời cái gì tới. Hứa xong nguyện tiếp theo đi thư phòng tiếp đôi phụ tử kia hai, nàng ở thư phòng gặp được Quy Đức Hầu. Quy Đức Hầu trong khoảng thời gian này có thể là nghị thông suốt, hết bệnh rồi, người nhìn cũng so với phía trước trống trải rất nhiều. Chờ vọng khang đem hắn cho hắn làm tiểu mã hiến vật quý giống nhau hiến cho nàng nhìn lên, hắn ở bên cũng là cười. Tổ phụ nói chờ ta lớn, còn phải cho ta làm một con đại mã, chính mình năng động cái loại này cơ quan mã. Cơ quan mã ngươi có biết hay không à, nương? Không biết đâu. Kia về sau tổ phụ cho ta làm, ta cho ngươi xem. Kia nhưng thật tốt quá, ngươi cần phải nhớ kỹ. Thỏa thỏa. Vọng Khang vô tiểu ngực, hết thể có ta. Hứa xong nguyện nợ nụ cười, trước khi đi, nàng cấp cha chồng hành lễ, nói, Vọng Khang đem ngải cho hắn làm gì đó toàn nạp vào hắn hộp bách bảo, ngày thường yêu quý thật sự. Tuyên hành đạo vui mừng gật đầu, là ngươi dạy hảo. Nơi nào? hai vợ chồng mang theo vọng khang tặng hắn đoạn đường, chờ đến hắn trở về thính hiên đường, ba người liền hướng thấm viên hồi, đi ngang qua đỉnh thời điểm, vọng khang chỉ vào đèn nói đèn đẹp, hứa song nguyễn liền làm trượng phu ở nhiều treo mấy cái ngọn đèn dầu trong đỉnh, cho nàng cùng vọng khang đánh hoàn chỉnh một đoạn rèn thể thuật, hắn hành tẩu đến nửa đường khi, vọng khang bỏ thêm đi vào, ra dáng ra hình địa học phụ thân vũ động dáng người, thoạt nhìn cũng là linh hoạt đến cực điểm, hứa so nguyễn đứng ở đỉnh hạ, nhìn trong đỉnh quang mang vạn trượng hai cha con, trong lòng liền có chủ ý. Việc này liền tính nàng hưng sư động trúng bãi. Nàng quá sợ đã chết, sợ đã chết, không thấy được nàng tiểu nữ nhi, sợ đã chết, nhìn không tới nảy đối hoa mắt đoạt màu phụ tử. Hứa song nguyện ở ngày thứ hai trượng phu đi nha môn vụ công khi, cấp dược vương cốc viết một phong thơ, tin trung kỹ càng tỉ mỉ viết rõ tình huống của nàng, cùng nàng đối chính mình bệnh tình miêu tả, còn có nàng căn cứ hồ đại phu theo như lời đối chính mình suy đoán. Tin nàng làm trong phủ người mang tin tức tặng qua đi, nàng cùng dược vương cốc thư từ qua lại rất nhiều. Thường thường muốn hỏi một chút đơn lão nhân ra có quan hệ với trưởng công tử thân thể sự, trưởng công tử cũng như thế, có một số việc còn muốn thác dược vương quốc cho hắn làm, cho nên lui tới thường xuyên hai nhà, nàng viết phong thư qua đi cũng là thực bình thường sự, truyền tin tốc độ cũng mau, Tin vừa đi, hứa song nguyện liền chậm rãi bắt đầu thay đổi nàng ăn ở cuộc sống hàng ngày, nàng thực đơn cũng thay đổi, siêu ý liễu cũng đã đổi mới, dường đệm bàn ghế này đó cũng bắt đầu đều đổi thân, nàng này cũng không phải một ngày chi gian đều sửa lại, mà là tuần tự tiệm tiến. tuyên trọng an bởi vậy cũng không cảm giác ra cái gì tới cho rằng chỉ là thê tử tưởng đem trong nhà đồ vật đổi một đuổi làm tiểu nhi nữ cùng hắn ngốc đến càng thoải mái chút Thằng đến vọng khang vỡ lòng ân sư thi chi tỉnh bắt đầu cấp vọng khang đi học mà đan cửu nắm mã vào kinh thành vào hầu phủ sau tuyên trọng an còn không biết thê tử sự tình lúc này đã qua đi một tháng rưỡi này một tháng rưỡi giữa đã xảy ra rất nhiều sự tình đầu tiên là chủ trì thi đình phụng tương điểm cái phụ lòng dây xích tráng nguyên bị thiên hạ thư sinh măng cái máu chó phun đầu Còn có Bảo Lạc Hoàng đem Giang Nam cướp sạch không còn, lúc này chính mang theo hoàng hậu nương nương cùng bạc ở hồi kinh trên đường. phụng tướng chính mình điểm trạng nguyên, hậu quả chính hắn đánh Bảo Lạc có khả năng không chỉ có là đem Giang Nam càn quét rõ ràng, còn cướp sạch không còn, tuyên tướng ở nha môn nội trốn rồi cái gió êm sóng lặng, cái nào phòng tay sơn vu cũng chưa năng hắn, trừ bỏ hắn kia mấy cái trên người trường phản cốt thuộc hạ có thể khí hắn ngoại, cuộc sống này có thể nói là quá đến thành thời không thôi. Thằng đến đang cựu cấp hứa song nguyện đem quá mạnh. nói với hắn hắn thê tử hư hư thực thực chúng một loại kêu xương độc độc dược sau tuyên trọng an liền cùng ngày nắng bị xét đánh giống nhau sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nhìn đan cựu nói tiểu lâu chớ có khai vi huynh vui đùa đan cựu thấy hắn biểu tình còn tính bình tĩnh đương hắn có thể chịu đựng được liền nói trọng an huynh không phải tiểu đệ nói dỡn mà là tẩu tử thật là chúng độc, mà phi sinh bệnh loại này xương độc vốn là một loại kêu xương diệp lá cây thượng bám vào một tầng cùng loại bạch tơ nhện ti như trạng đồ vật Loại này sợi bông bản thân độc tính không cường, nhưng đem nó nướng làm sao ma thành một phấn, liền thành một loại cự độc. Này độc vật có cái đặc điểm chính là, chúng độc người đầu tiên là hai mắt mù, chỉ cần đôi mắt vừa thấy không đến sau, chúng độc giả người làn da liền sẽ ở ngắn ngủn trong một tháng xúc làm thành một khối nhăn da, về sau này tóc lông mày sẽ bạch quá. Tháng xương, chỉ cần tới rồi loại tình huống này, chúng độc người thường thường kéo không được một năm liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, loại này độc còn có cá biển danh. cái này biệt dành trọng an huynh ngươi khả năng nghe nói qua tiêu hồng nhan bộ xương khô đan cửu nói đến này tuyên trọng an nhẹ a một tiếng hồng nhan bộ xương khô Tên hay a kia này độc tính ngươi là định rồi tuyên trọng an cười cười nguyên bản đoan chính ngồi hắn dựa nghiêng trên ghế trên cánh tay thường xuyên cầm bút cầm kiếm cái tay kia trưởng không ngừng mà trương trương hợp hợp mà co rối. liền đơn giản một động tác đan cửu đã bị trên người hắn đột nhiên trương phát ra uy nhiếp lực chấn đến hô hấp đều trệ trệ hắn hít một hơi thật sâu Vẫn là lựa chọn lời nói thật lời nói thật, ta tới tìm ngươi thuyết minh việc này, chính là 89010, tẩu tử nguyên bản là muốn chính miệng tới cùng ngài nói, chỉ là ta thả nàng hai chén huyết làm lời dẫn biện độc, lúc này nàng mất máu quá nhiều, ta làm hầu hạ nàng người uy nàng một cái an hồn hoàn ngủ hạ, nghĩ việc này vẫn là tử. Ta cùng ngài cáo minh hảo, phía trước cũng là nàng làm ngươi gạt ta, tuyên trọng an đạm nói, đan cửu trầm mặc, kia hiện tại biết, hạ độc người là ai sao, là như thế nào hạ độc. Tuyên Trọng An lại nói, đang cửu do dự hạ, lắc lắc đầu, việc này ta không biết, phía trước ta hỏi tẩu tử, tẩu tử cũng không cùng ta nói. Tiên này độc nhưng có giải. Đang cửu thấy hắn hỏi ra những lời này, trường thở hát ra, chắp tay nói, có giải, còn hảo tẩu tử một chúng độc sau liền tâm sinh cảnh giác, này phía sau dược tính cũng không có lại gia tăng, này độc còn không có hoàn toàn xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, này độc tốt nhất giải một chút chính là ở giai đoạn trước chúng độc không thâm thời điểm tốt nhất giải, chỉ cần thanh độc. Nếu thời gian này độc là có thể từ trên người giải quyết đi ra ngoài Người xác định Ta xác định Xác định A Xác định liên hảo Chính là đan cựu nhìn hắn Ở hắn hàn khí bức người trong tầm mắt Vẫn là há mồm nói sáng tỏ hắn tưởng cùng trọng an huynh nhất tưởng thuyết minh sự Việc này nếu là phát hiện đến chậm Chờ tẩu tử đôi mắt mù nhìn không thấy Đó chính là chúng độc đã thâm Độc đã xâm nhập nàng tạng phủ tứ chi Khi đó chính là sư phó của ta hơn nữa ta Chúng ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. tẩu tử cũng sẽ nhân xương độc hể bại mà chết. Việc này, ngươi vẫn là điều tra rõ rõ ràng là ai làm bãi, này thủ đoạn. Ta xem không chỉ là nhằm vào ngươi tới, càng có rất nhiều nhằm vào tẩu tử người này tới. Hồng nhan biến thành xương khô, từ bệnh phát đến tử vong có một năm tới thời gian, trước trước tú mỹ tuyệt lệ đến đến cuối cùng nhan sắc toàn vô. Nam nhân nếu là nhìn ô hiếm nữ tử ở trước mắt như vậy chết đi, cuối cùng sẽ nhớ kỹ chính là nàng đi rồi cực kỳ bi ai, vẫn là nàng trước khi chết kia nhếp người kinh hồn thân hình dung mạo. Sợ nhất minh tâm khắc cốt, là nàng trước khi chết thảm chạm bãi. đan kiểu đều hoài nghi, nay sợ là mỗ một vị ghen ghét trọng an tẩu tử nữ nhân việc làm. Ngươi nói, nàng chúng độc thời gian không lâu, này không lâu, là bao lâu. Này độc từ dưới độc đến phát tắc là mấy ngày. Tuyên trọng an hai tay tương nằm chết ấn chính mình tay, bắt tay nít đầu, mới cố nén quăng ngã đổ vật xúc động. Lần đầu tiên phát tắc là nửa tháng đến một tháng thời gian, đại khái 5 tháng đến 6 tháng chi gian liền sẽ mủ, ta xem tẩu tử độc tính Liên ở ba tháng tri gian. Ba tháng A đang cựu còn muốn nói nữa, Tuyên Trọng An đánh gậy hắn nói, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, ba tháng phía trước, vừa lúc là thánh thượng rời đi kinh thành sau không lâu, ta rất vội, giống nhau đều phải buổi tối mới trở về nhà. Này độc nam nhân ăn như thế nào? Tuyên Trọng An hỏi hắn. Giống nhau. Nói cách khác, này độc đối ta cũng hữu dụng, nếu là trong phủ có người muốn hại ta, cái này hạ độc được cũng đơn giản Tuyên Trọng An lạnh lùng thốt. Nhưng chỉ cho nàng một người hạ loại này làm hồng nhan biến xương khô mạn tính độc, đó chính là muốn nhìn nàng từng ngày mà trở nên hai bàn tay trắng. Đúng là. Đang Cửu cũng là như mày không thôi, loại này tra tấn người biện pháp, cũng không biết là ai nghĩ ra tới, loại này độc, cũng không hảo lộng a. Hắn nhìn về phía tuyên trọng an. Loại này độc, trước kia kỳ thật ở kinh thành xuất hiện quá, xuất hiện địa phương không ở dân gian, mà ở hậu cung. Rốt cuộc, loại này tốn thời gian pha trường. Thuần Thúy lấy cha tấn nhân vi nhạc độc dược nguy hiểm cũng cực đại, rất ít có người mạo hiểm dùng. chương 142 Tuyên Trọng An một hồi tới chăn đơn lâu gọi lại, nói xong lời nói hắn vào phòng ngủ, phát hiện vọng khang chính an tĩnh mà ngồi ở mép giường, an tĩnh mà chơi mấy ngày hôm trước hắn tổ phụ cho hắn làm ngửa gỗ. Nhìn đến phụ thân tiến vào, vọng khang đem ngón tay đặt ở miệng gian, thư một tiếng. Tuyên Trọng An đi vào, nghe vọng khang thỏ qua tới nhỏ giọng cùng hắn nói, nương đang ngủ rất đâu. Dứt lời lại nói. ta bồi nàng hắn còn lắc đầu ta không náo nàng tuyên trọng an trên đầu giường ngồi xuống đem vọng khang ôm tới rồi trên đùi túi đầu đi xem thế tử nàng mặt có chút trắng bệnh xem ở tuyên trọng an trong mắt càng là kỳ dị mà bạch hắn nhìn hai mắt dỗi tay sờ sờ nàng ôn ấm áp mặt vẫn là có chút sợ hãi túi đầu lấy miệng chống lại nàng ngạch, ở mặt trên hôn tới rồi độ ấm không tính lại hôn hôn nàng mang theo ấm áp môi kia viên không biết khi nào nhân sợ hãi củ khẩn đến phát đau tâm mới hoãn qua một hơi tới Võng khang nhìn nhìn phụ thân thần sắc hà khắc sườn mặt cũng túi đầu học phụ thân như vậy sờ sờ mẫu thân lúc này mới thẳng trở về tiểu thân mình cũng nhẹ nhàng thở ra ngủ đâu hắn lẩm bẩm tự nói đợi lát nữa liền tỉnh tuyên trọng an ôm hắn nhắm hai mắt vuốt nàng đầu trên đầu giường lại gần một hồi một lát sau hắn mở mắt ra túi đầu vẫn ăn khang ngươi là bồi nương vẫn là cùng cha đi làm việc vọng khang thế khó xử đợi một hồi hắn lắc đầu nói ta muốn bồi nương hắn nói phết miệng thư ủy khuất nói Muội mội bị ngu bà bà ôm đi sân đường, nương nói muội muội ở chỗ này không hào ngốc, muội muội không ở, ta ở sao? Tả Hữu cũng muốn có cái bồi nương, nếu không nương một người ngủ sẽ sợ hãi. Tuyên trọng an túi đầu hôn đỉnh đầu hắn một chút, vậy ngươi ở, thế cha cùng muội mội thủ. Đúng rồi vọng khang điểm đầu nhỏ, thanh âm nho nhỏ, muốn thủ. Chờ phụ thân đi, vọng khang bế lên tiểu ngựa gỗ, thấy văn gì lại đây cho mẫu thân cái chăn, hắn chiều nàng lắc lắc tay nhỏ, ta cấp nương cái. Nói hắn liền bò tới rồi mẫu thân bên người cho nàng kéo chăn, lôi kéo hảo một ngông ngồi xuống nàng đầu biên, học phụ thân như vậy sờ sờ nàng đầu, lại vô vô nàng trước người chăn, ngươi hảo hảo ngủ, ngủ no rồi lên ăn cơm à, chớ sợ, vọng khang trắng trắng, vọng khang bồi ngươi. Mẫu thân tổng nói hắn là phụ thân tiểu bếp lò, tiểu phúc tinh, nhiều bồi bồi phụ thân, phụ thân thân mình liền sẽ hảo, vọng khang cũng coi như chính mình không gì làm không được, phía trước bồi phụ thân, hiện tại hắn liền phải bồi sinh bệnh nương. Văn Nhi thấy vậy thối lui đến một bên, không lâu ngày, liền thấy Thải Hà Hồng con mắt đi đến, ý bảo nàng mang theo bên người nàng hầu hạ người đi ra ngoài, đi thu đông đường, cô ra có chuyện muốn hỏi. Đúng vậy thấy Thải Hà tỷ tỷ rất lời liền đi mép giường, không kịp hỏi nhiều, Văn Nhi nuốt vào muốn hỏi nói, mang theo nàng này một vòng hầu hạ người ra cửa đi. Ra cửa, có vân hạc đường người liền đứng ở cửa hiên hạ, chờ mang các nàng qua đi. Thấm viên hầu hạ người, Tuyên Trọng An đều gặp qua một vòng. Trong phủ cuộc sống hàng ngày điểm báo quyển sách hắn đều xem qua một lần, cũng mới phát hiện, ở một tháng dưới trước, thế tử đã hết sức cẩn thận, cẩn thận đến phàm là ăn mặn một chút rau ngâm chờ thức an toàn đã không thượng bản. Chờ hỏi qua thải hà, mới biết nàng này đoạn thời gian liền trà đều không hề uống, cho hắn uống trà, đều là nàng thân thủ phao quá uống lên mới đưa tới trên người hắn. Tuyên trọng an bên ngoài đều có a mạc bọn họ đám người vì hắn lo liệu đồ ăn việc, tới rồi trong nhà, chính là từ nàng làm chủ. Hắn từ trước đến nay đem hắn phía sau lưng hoàn toàn hướng nàng rộng mở, không có để phòng chi tâm. Rõ ràng ở công vụ thượng là nhìn rõ mọi việc người, tới rồi trong nhà đủ loại dấu vết để lại tận lộ trước mắt, hắn cũng không có cảm thấy được cái gì không đối chỗ. Cư nhiên khiến cho nàng ở hắn mí mắt phía dưới dấu giếm hắn một cái từng chủ trưởng quá hình độ người hơn một tháng nhập tử. Nàng cũng là hảo bản lĩnh, tuyên trọng an đối nàng lại giận lại bực, nhưng tồn tại hắn trong lòng nhiều nhất là kinh hãi. Nàng nếu là thật bị tính kế đi vào, kia với hắn. chính là thai họa ngập đầu. Tuyên trọng an hỏi qua người một vòng, lại đem ngu nương cùng phúc nương hai người triệu lại đây, hỏi các nàng, thiếu phu nhân trong khoảng thời gian này đem thấm viên người đều qua một lần, các ngươi liền không phát hiện cái gì. Ngu nương cùng phúc nương tương xem tướng liếc liếc mắt một cái, sau đó, vẫn là phúc nương trước đã mở miệng, nàng triều tuyên trọng an thiếu một thân, trả lời, bẩm trưởng công tử, chúng ta là nhìn ra điểm thiếu phu nhân dụng ý tới, nhưng không ngờ tới là Nàng dừng một chút nói tiếp. Chúng ta còn cho là thiếu phu nhân tưởng đưa mấy cái không thành thật người đi ra ngoài. Trong phủ hạ nhân tính lên ở phú quý nhân ra bên trong xem như thiếu, đặc biệt là thấm viên hầu hạ, hơn nữa viên chúng quét sái thô phó trên dưới cũng không đến 30 người, trong đó còn có 8 người là hầu hạ tiểu trưởng công tử bên kia cuộc sống hàng ngày, tiểu ngọc quân sinh ra, thiếu phu nhân bên người dùng vẫn là trước kia người, không có lại điều người đến bên người tới, nhưng chính là bởi vì như thế, bên người người đều xem như lão nhân, thời gian này một lâu. Lại có người nổi lên tâm tư Khắc, vừa nay nhìn tiểu Nhưng bên trong sự tình nhiều lắm đâu Các nàng hai cái quản sự bà tử áp Cũng chỉ có thể đè nặng những cái đó 15-16 tuổi tiểu nha đầu nhóm một tầng ra quản không đến các nàng trong lòng đi Ngu nương cùng phúc nương đều tưởng Thiếu phu nhân muốn mượn cơ gõ hạ các nàng Cũng không có nghĩ nhiều khác Hầu hạ hạ nhân cũng là như vậy cho rằng Cho nên kia mấy cái tự cho là đúng thông minh Nha hoàn gần nhất đều thành thật Tâm địa gian dảo đều thu nạp lên Không có ở tiểu trưởng công tử trước mặt cố tình khoe mẽ lấy lòng, cũng không dám trang điểm đến hoa Huệ lộng lây đứng ở cửa trăng dạng, chờ hồi phủ trưởng công tử đi ngang qua. Có không thành thật. Tuyên trọng an xoa nhẹ hạ ngạch, một tầng một tầng mà lột ra. Có, có kia hai ba cái lúc trước rất cơ linh tiểu nha hoàn, trưởng thành hai tuổi, tưởng liền nhiều ngu nương tiếp phúc nương nói, nhấp nhấp miệng nói, tâm cũng lớn. Còn có mô phỏng thiếu phu nhân nói chuyện trang điểm, đáng tiếc họa hổ không thành phản loại khuyển. Thình thù kỳ quái làm người sáng suốt liếc mắt một cái, liền biết các nàng suy nghĩ cái gì. Nào mấy cái? Tên gọi là gì? Ngu nương đem tên nói ra tới. Tuyên Trọng An có điểm ấn tượng, đều A Tham, đem này mấy cái mang đi vân hạc đường thẩm. Đúng vậy. A Tham đi, ngu nương cùng Phúc nương tăng trưởng công tử như thế sấm rền gió cuốn, trong lòng cũng có chút luôn cuống, nhưng trưởng công tử tự mình thẩm các nàng, mà không phải đem các nàng ném cho vân hạc đường, các nàng cũng không dám có cái gì gạn, phàm là hắn muốn hỏi. Đều tinh tế mà nói ra tới Tuyên trọng an thế mới biết huyển cơ đã lại Tra qua thính hiên đường đám kia hạ nhân chi tiết Hắn nghe xong Mới phát hiện hắn đối cái này ra Cũng không có hắn cho rằng rõ như lòng bàn tay Phía trước phụ thân hắn bên người cái kia Nô thuận là đồ quản gia ngoại sinh nữ thế Này tử ở bên ngoài đánh quy đức hầu phủ thanh danh gom tiền Bị tiêu chung cảm kích sau thông báo cho hắn thê tử Nô thuận bị đồ quản gia kêu đi Giáo thuận một đốn khả năng bởi vậy Đối hắn thê tử ghi hận trong lòng. Ở hắn mâu thân trước mặt nói không ít nàng nói bậy, nhất buồn cười chính là, hắn mâu thân bị nốt lại sau, liên tiếp thấy hắn, bị thê tử ngăn đón nói lời nói nặng lúc này mới bỏ qua, cũng là tới. Rồi lúc ấy, phụ thân hắn mới đem ngô thuận khiển đi, phía trước ngô tử phạm tội, phụ thân hắn bởi vì cảm thấy họa tiểu thượng nhưng thông cảm, làm ngô thuận trở về hảo sinh giáo quản nhi tử, quay đầu lại liền chiều hắn quản sự con dâu nói một câu, việc này tạm tha quá hắn bãi, có lần này giáo hấn, hắn lần sau khẳng định không dám tái phạm. Ngài lúc ấy đang ở điều tra đảo phủ việc, ngày đêm làm lụng vất vả bận tối mày tối mặt, liền ra đều rất ít hồi, lúc ấy hầu ra truyền lời tới nói việc này liền bốc quá, thiếu phu nhân kia tiêu tiên sinh bên kia nhìn chằm chằm tăng cương điểm, việc này liền gắt xuống dưới, thẳng đến phu nhân sự khởi, lại cha, mới cha ra ngô thuận sau lưng không ngừng hãm hại thiếu phu nhân, phu nhân bên kia nhân tâm di động, cũng là hắn kéo lên ngu nương nhìn trưởng công tử kia trương âm trầm mặt lít mắt, một cái, lại cúi đầu, nói. này đó đều là ngô thuận lấy làm hầu ra cũng không cảm kích nói khai sau hắn cũng làm thiếu phu nhân đem hắn bên người người dọn dẹp quá một lần tuyên trọng ăn sau một lúc lâu không nói gì khoảnh khắc không người mở miệng nhà ở tĩnh đến thấm người thính hiên đường bên kia không tra ra cái gì đại sự tỉnh tĩnh lặng hạn phúc nương căng ra đầu mở miệng thiếu phu nhân phía trước thanh hơn người tay sau hiện tại bên kia cũng an tĩnh nang tính tính thời gian thượng cũng hoàn toàn không như thế nào đối được không cha ra cái gì đại sự tỉnh Tuyên Trọng An kỳ quái, nhìn về phía nàng, đương hạ nhân, sau lưng hám hại chủ tử, này ở các ngươi trong miệng, khi nào thành không phải sự tình. Phúc nương cơm miệng, không người con eo không dám nói nương ngữ. Kia cái gì mới coi như sự tình? Nàng đã chết mới coi như sao? Tuyên Trọng An giận không thể ác, ẩn sâu dưới đáy lòng hỏa khí rốt cuộc bạo phát ra tới, sợ tới mức ngu nương cùng Phúc nương này hai cái trong phủ lão nhân lập tức nằm sấp trên mặt đất, mặt kề sát mặt đất, không dám ngôn ngữ. Đứng ở cạnh cửa hộ vệ cũng ấn khẩn trong tay đao. Hứa song nguyện tỉnh lại khi, đầu có chút hôn mê, Thải Hà vừa thấy nàng tỉnh, như thấy cứu mạng dâm dạng, không đợi nàng đặt câu hỏi, liền toàn bộ đem nàng ngủ khi phát sinh sự nói một lần. Thải Hà nói đến mặt sau, vẻ mặt hãn, gấp đến độ đầu lưỡi cũng loát không thẳng, lời nói cũng nói lấp lên, tiểu mục cùng Văn Nhi đều bị triệu đi vân hạc đường, cũng không biết là nào không đúng, cô cô nương, nào không đúng a? Nàng khóc lên. Đừng vội hứa xong nguyện vừa tỉnh tới đầu liền nghe xong một đống sự, nghe nói là trưởng công tử ở thẩm quá hai đợt người sau đem tiểu mục cùng văn nhi triệu tiến vân hạt đường. Hắn lại chưa bao giờ là cái sinh sự từ việc không đâu người, liền cùng thải hà nói, có lẽ là có cái gì là các nàng cảm kích kêu đi hỏi một chút. Đơn tiên sinh đâu? Nàng lại hỏi. Thải hà vội nói, ta đây liền gọi người đi thỉnh. Ngọc quân đâu? Bà vú mang theo. Khóc sao? Khóc. Khóc. Ôm lại đây mãi thải hà do dự nhưng bị các nàng cô nương nhìn thoáng qua lại cuốn quýt đi nay sương ở mẫu thân bên người ngủ vọng khang cũng tỉnh lại hắn xoa đôi mắt cùng mẫu thân nói muốn ôm mội mội sao ai ngươi ôm sao ôm hứa xong nguyện sờ sờ hắn mặt chiều hắn cười một chút mẫu thân mỉm cười làm vọng khang cũng triển khai miệng cười mà chờ tuyên ngọc quân một lại đây nước mắt lưng tròng tiểu nữ hoa vừa vào mẫu thân hoài nàng liền hướng mẫu thân trong lòng ngực tễ vài hạ khuôn mặt nhỏ gắt gao mà dính vào mẫu thân trước ngực không muốn lại nhúc nhích. Hứa song nguyện mang theo khí lạnh tâm một chút trở về ôn, nàng ôm Ngọc Quân, triều tiểu tâm nhút nhát bà Vũ cười nhạt gật gật đầu. Phía trước sinh hạ Ngọc Quân, nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, không thể lúc nào cũng nãi nàng, sữa cũng rất ít, liền vì Ngọc Quân tìm cái bà Vũ, khi đó nàng chỉ đương chính mình bạc đái tiểu nữ nhi, hiện tại ngẫm lại, lại là vô cùng may mắn. Đơn tiểu dược vương cảm khái nàng cảnh giác cứu nàng một mạng, nàng tưởng lại là còn hảo. Nàng tiểu nữ Nhi gần nhất mấy tháng đều không có ăn nàng quá nhiều mãi. Hứa Song Nguyễn đã mặc hảo ngồi ở ra ngoài, đang cửu tới thời điểm là cùng nàng trở về trượng phu một đạo tới, tăng trưởng công tử vừa vào cửa liền lạnh như băng mà nhìn nàng, Hứa Song Nguyễn dừng một chút, đẩy vọng Khang một chút, đem cha lánh lại đây. Hắn cha vô dụng hắn lãnh, tự hành lại đây, ở bên người nàng ngồi xuống, chỉ là Hứa Song Nguyễn chiều hài hắn cha cười thời điểm, hắn hờ hững mà chuyển qua đầu, nhìn về phía hiển nhiên khóc lớn quá Ngọc Quân. Tiểu Quân Nhi làm sao vậy? ta muốn cho đơn tiên sinh cho nàng xem một chút. nàng nói xong, đan cửu liền vươn tay, tẩu tử, giao cho ta bãi. đa tạ. đan cửu túi đầu đem hầu phủ tiểu cô nương tiểu tâm mà ôm tới rồi trong tay, thấy nàng nết lên tiểu môi đỏ bất mãn mà trừng mắt hắn, đầu nhắm thẳng nàng mẫu thân bên kia xem, hắn liền đánh hai hạ đầu lưỡi, hấp dẫn nàng chú ý. nỗ nhưng tiểu ngọc quân không để ý tới hắn, rời đi mẫu thân ôm ấp nàng lại khóc lên. đan cửu sấn này nhìn nhìn nàng lưới mũi, cùng hứa xong rồi nói, tẩu tử. Ngươi là muốn hỏi ta trên người của ngươi độc đối nặng có hay không ảnh hưởng là bãi. Hứa song nguyện gật đầu. Đan Cửu trầm ngâm một chút nói, tiểu lệ tạm thời nhìn không ra cái gì tới. Ta xem tiểu quân nhi cũng là khỏe mạnh, ngươi không cần quá mức với lo lắng. Ta gần nhất sẽ ở tại Hồi phủ, còn thỉnh tẩu tử nhiều cho ta mấy ngày nhật tử hào hào xem xem. Đến lúc đó lại cho ngươi cái lời chắc chắn, ngươi xem nhưng thành. Hứa song nguyện vội vàng gật đầu, chiều hắn mở ra tay. Ôm lại đây cho ta bãi. Tuyên Trọng An lúc này đã mở miệng, khóc lóc Ngọc Quân và phụ thân hoài buồn còn ở khóc lóc, nhưng nhìn đến phụ thân bên người mẫu thân sau, nàng chấp chấp hai mắt đấm lệ, chiều mẫu thân lộ ra một cái é e lệ cười, ở phụ thân Trấn An chụp đánh chung nếu máu liền không khóc, cho ngươi tẩu tử nhìn nhìn lại. Trấn An nữ nhi Tuyên Trọng An lúc này cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Là, tẩu tử, đường đột, ta hiện tại phải cho ngươi bắt mạch khai dược. Đang kiểu này một phen mạch khai dược dùng non nửa cái canh giờ đi. trong đó hứa xong nguyện lại bị hắn thả nửa chén huyết chờ đến đang cửu đem rực hai hắn cũng đem phía trước uống qua nàng huyết bạch trùng đem ra cho bọn hắn xem cái này nhưng đã hoàn toàn xác định là xương độc không thể nghi ngờ các ngươi xem bạch trùng xúc thành một đoàn trên người da đã héo loại này sâu từ sinh ra đến chết đi có thể sống một tháng chúng nó một tháng chính là chúng ta sống cả đời thời gian chúng nó từ uống xong tẩu tử huyết đến bây giờ kém không thôi hai cái canh giờ ấn người thời gian tới tính chính là tam đến bốn tháng tả hữu Đan Kiểu nhìn nhìn kêu mấy cái xúc thành một đoàn, bị chết ra gắt gao bọc đã vô pháp mấp máy sâu, chúng nó chịu không nổi đêm nay. Đan Kiểu nói rất là bình thường, nhưng đứng bên ngoài phòng Thải hạ cùng Liên Can Hạ nhân chờ, có người đã nhịn không được nôn khăn lên, ngay cả ở mẫu thân bên người không chịu rời đi vọng khang đều ngăn cản hai mắt của mình, không dám lại xem. Năm đó cao tông trên đời khi trong cung có một cái rất được hắn sủng phi tử liền bị chết thực ly kỳ, đầu tiên là hai mắt mù, sau lại trên người nổi lên nhăn ra. một cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ trong một đêm liền biến thành một giới bà lão nghe nói lúc ấy hoàng cung còn dán ra hoàng bảng biến tìm thiên hạ danh y liệt tuyên trọng an đằng ra một tay lấy chén trà trở tay đem kia mấy chỉ ở khay trà vẫn không núp nhích xấu xí sâu chi ở phía dưới chiều hứa xong nguyện nói đúng là khi đó ta sư tổ vừa lúc đuổi kịp hắn cũng nghe nói việc này tới tranh kinh thành loại này độc dược cũng vừa lúc viết ở chúng ta dược vương cốc y thư thượng đan kiểu nói đến này dừng một chút cũng là vừa vặn Tới phía trước sư phó cùng ta thương lượng thời điểm, còn nói tới rồi cái này độc Bởi vì bọn họ biết nói hứa tuyển cơ chưa bao giờ là một cái hưng sư động chúng làm phiền người khác người, càng đừng luận mở miệng hướng người cứu trợ, phàm là nàng nghĩ kỹ rồi mở miệng sự, vậy tuyệt phi giống nhau, tội nàng này tin vừa đến, bọn họ hai thầy trò cũng chỉnh trọng chuyện lạ, không đem nàng theo như lời việc nhỏ đương việc nhỏ tới xem, các loại khả năng đều thảo luận vừa lần, lúc này mới từ hắn mang theo bị chỉnh tề hồng thuốc, suốt đêm chạy tới kinh thành. cũng may. Chúng độc không thâm, bọn họ dược vương cốc còn có thể thi tay. Trong cung, hứa song nguyện nhìn nhìn chén trả, quay đầu nhìn về phía trượng phu. Tuyên trọng an chiều nàng híp híp mắt, ngươi này hơn một tháng này âm thầm tra xét, cha ra cái gì có tới không. Hứa song nguyện ở hắn khẩu khí này chính là nghe ra không ít tức giận tới, nàng thầm nghĩ quả nhiên như thế. Bất quá lại đến một lần, nàng vẫn là dấu. Nay một cái tháng sau, hắn khó được nhẹ nhàng, nếu là khi đó hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm Nàng liền đem chính mình sự lại báo cho cho hắn, chuyện đó đổi sự, hắn này thật vất vả lơi lỏng xuống dưới thân thể sao có thể hảo. Nàng lắc lắc đầu, cũng không cùng hắn kiên cường, nhẹ giọng nói một câu, là ta sai rồi. Người sai nào? Người có cái gì nhưng sai? Tuyên trưởng công tử lạnh lùng nói. Phía trước còn có đơn tiểu dược vương, trong phòng còn có một đống hạ nhân, biết hắn là giận thượng trong lòng lúc này mới làm cho mọi người mặt nói nàng, hứa song nguyễn cũng bất hòa hắn tranh, nhu thuận mà rũ xuống mắt. này xem đến tuyên trọng an càng là nhăn lại mi đang muốn nói chuyện thời điểm lại nghe bên ngoài a mạc trầm giọng nói trưởng công tử thẩm ra tới mau tiến bảo tuyên trọng an lập tức liền đứng lên trên người hắn khí thế uổng phí đại trương sợ tới mức trong lòng ngực hắn ngọc quân khóc giống lên hứa song nguyện chạy nhanh cũng đứng dậy đem ngọc quân nhận được trong lòng ngực a mạc tiến vào nhìn đến thiếu phu nhân cũng ở nhìn về phía trưởng công tử thời điểm hắn do dự một chút theo ta đi thư phòng tuyên trọng an vừa thấy Liền phải đi ra ngoài. Trâm đã. Hứa song nguyện trương khẩu, thấy hắn quay đầu lại xem nàng, nàng chiều hắn cười một chút, liền tại đây dứt lời. Thấy hắn như mày, hứa song nguyện ôm nữ nhi kéo kéo hắn góc áo, ta cũng muốn nghe xem. Vừa thấy việc này liền cùng nàng có căn hệ, thả này căn hệ không ít. Tuyên Trọng An không thấy nàng, mà là nhìn về phía A Mạc. A Mạc chiều hắn lắc đầu, người nhìn hắn, đầu lại chiều thải hà bên kia nhẹ nhàng mà dương một chút. Ý tứ này chính là cùng bị mang quá khứ kiểu một cùng văn nhi có quan hệ, đó là nàng từ nhà mẹ để mang lại đây trung tâm nha hoàn, có thể nói là bên người nàng cuối cùng mấy cái người xưa. Tuyên Trọng An lập tức không chút suy nghĩ, chân liền đi ra ngoài. Đi thư phòng. Hắn nói. Phu quân. Hứa xong nguyện ôm người liền đi theo hắn phía sau. Trở về, bên trong đốc. Tuyên Trọng An mắng nàng một câu. Hứa xong nguyện đi theo hắn phía sau lại đi rồi hai bước. Tuyên Trọng An quay đầu, hỏa lớn lên. nghe không hiểu lời nói a nói ngươi trở về có nghe hay không hứa song nguyện bị hắn giống lớn đến người còn chưa thế nào trong ánh mắt nước mắt liền cầm lòng không đậu mà nổi lên trở về tuyên trọng an bị nàng nước mắt đổ đến giọng nói một ếch lại mở miệng khẩu khí liền tốt hơn nhiều rồi quay đầu lại nói cho ngươi ngươi trước mang ngọc quân đi nghỉ ngơi ta nghỉ qua ngươi kêu, kêu nghỉ sao tuyên trọng an hỏa khí lại dần dần dày phụ quân có thể làm ta nghe một chút sao hứa song nói Đôi mắt hướng A Mạc bên kia xem, là bên cạnh ta người ra vấn đề phải không? Là kiều mục vẫn là văn nhi. A Mạc im lặng, không dám nhìn thẳng nàng, đầu đột nhiên rũ xuống. Lần này, không cần nhiều lời, đều biết là chuyện như thế nào. Quả nhiên. Hứa song nguyện nết lên khỏe miệng, bất đắc dĩ nói, cha tới cha đi, chính là cha không ra người một nhà. Không thích chính mình những cái đó, đều cha cái đế hướng lên trời, mỗi người khả nghi, lại mỗi người cũng chưa cái kia khả năng. Bởi vì nàng vốn dĩ liền phòng bọn họ phòng vô cùng, căn bản chưa cho bọn họ khả thừa chi cơ. Nàng là cái tiểu tâm người, làm việc lại từ trước đến nay tích thủy bất lậu, đặc biệt áo cơm này hai dạng, nàng quản được nhất nghiêm, phạt đến nặng nhất, phàm là qua tay người đều là nàng luôn mãi nghĩ tới lợi hại quan hệ mới an bài này vị. Thính hiên đường bên kia hạ nhân chính là đối nàng có điều bất mãn, tay cũng dỗi không đến nàng địa phương tới, có thể tính kê đến nàng, cũng liền bên người người. Nàng có nghĩ tới. nhưng chưa từng có hoài nghi đến nàng mang đến nha hoàn trên người quá. Mấy người này, với nàng không chỉ là hạ nhân, cũng là làm bạn nàng thân nhân. Là kiêu mục, vẫn là văn nhi. Nàng đem ngọc quân hướng trượng phu trong lòng lực đưa, lúc này nàng cũng khó nén trong lòng vô lực, nhỏ giọng cùng hắn nói, ngươi ôm một cái hài nhi, ta ôm bất động. Tuyên trọng ăn một tiếp nhận hài tử, liền ôm nàng eo. trưởng công tử, thiếu phu nhân ngu nương các nàng vội tiến lên, đỡ người đỡ người, tiếp nhận ngọc quân liền tiếp ngọc quân Nhưng tiểu cô nương vừa đến các nàng trong tay liền khóc, vẫn là đi theo cha mẹ thân bên chân vọng khang bỏ lên trên ghế dựa, làm các nàng đem muội muội cho hắn ôm. Lúc này mới ngừng ngọc quân tiếng khóc. Này đầu a mạc thấy các chủ tử ngồi định rồi, tiến lên một bước, ở trưởng công tử ánh mắt ý bảo trầm xuống thanh nói, là văn nhi kia nha đầu, nàng ở bên ngoài có cái thân mật, họ Trịnh, danh Câu, này Trịnh Câu nói là kinh thành nhân sĩ, là tây sơn doanh một cái giá quý, Thải Hà, ngươi nhưng nhận thức người này, đứng ở một góc. đã hoang mang lo sợ Thải hà mở mịt mà lắc lắc đầu thật sự không quen biết không quen biết Thải hà đờ đã nói chưa bao giờ nghe nói qua nàng chưa bao giờ biết sớm chiều ở trung tỉ muội muốn cho các nàng mệnh cô nương mệnh phải không a mạc ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái hắn quay đầu liền đối hướng về phía thiếu phu nhân mỏi mệnh mắt thiếu phu nhân Tiêu trịnh câu hẳn là hoác ra người hắn cấp văn nhi đính ước tín vật thượng có hoác ra người dấu vết ở thượng nói hắn lấy ra một cái bạc hóa Đem bạc khóa cái đấy đưa đến chủ tử trước mắt, nơi này viết một cái văn tự, mà này bạc khóa rõ ràng là trong cung đồ vật, phàm là ngự chế phẩm đều có dấu vết, trưởng công tử, thiếu phu nhân thỉnh xem, này bạc khóa phía trên nơi này bên trong có một cái viên, bên trong ấn hai chữ, là ngự tứ hai chữ, xem các chủ tử đều thấy được, A Mạc thu hồi vật ấy, tiếp theo bẩm, này văn nhi đương thứ này là nàng kia tỉnh làng cô ý đánh cho nàng, hai cái văn tự kém một đầu, nàng còn nói là trang sức thợ không biết chữ, đánh sai. Ừ, hống nàng lời nói cũng tin. Nói đến này, A Mạc biểu tình cũng là lãnh túc không thôi, nàng nói người nọ nói chờ giao cho chuyện của nàng xong xuôi, liền sẽ tới hỏi đàng hoàng nàng trở về, mang nàng xa chạy cao bay. Kia nàng liền đáp ứng rồi, liền như vậy đáp ứng rồi. Có người thô giọng nói, mang theo khóc gâm đã mở miệng. Người nói chuyện là đứng ở một bên thải hà, A Mạc chiều nàng gật đầu, đáp ứng rồi, nàng không ngừng là đáp ứng rồi, ở vừa mới. Chúng ta còn ở nàng trong lòng ngực tìm được rồi một cây mang độc châm, còn tìm tới rồi một lọ giá trị mấy trăm hai độc dược, cái loại này độc dược nửa giọt là có thể mất mạng, kia căn châm một chui vào đi, thử độc ra cầm một lát liền ở trong tay ta chặt đứt khí, thải hà nương tử, ngươi nói nàng đây là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Vì cái gì a? Nàng vì cái gì a? Thải hà khóc ra tới. A mạc hờ hứng mà nhìn nàng một cái, quay đầu lại xem thiếu phu nhân đầu ngã xuống trưởng công tử trên vai, hắn dừng một chút. nhìn về phía trưởng công tử tiếp theo nói tuyên trọng an lạnh lùng nói nếu bắt đầu nghe xong hắn liền không tính toán đem sự tình chỉ nghe được một nửa ừ. nàng nói là thải hà nương tử xui khiến nàng nói thải hà nương tử là bọn họ hứa ra lao phu nhân người không thể gặp thiếu phu nhân như vậy đối đãi nàng thân sinh mẫu thân liền cùng các nàng mưu đồ bí mật muốn giết thiếu phu nhân cho bọn hắn nguyên lai chủ tử hết giận a mạc nói đến này tăng trưởng công tử đầu vai chỗ đi xuống không ngừng tích thủy hắn có điểm không quá dám đi xuống nói lại do dự mà nhìn về phía gia trưởng của bọn họ công tử. Tuyên Trọng An đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lên mặt tay áo che đậy nàng đầu, lánh không nói, tiếp theo nói. Còn nói A Mạc không nói nữa, mà là tiến lên đi rồi hai bước, cúi xuống thân, ở bọn họ trưởng công tử bên kia dùng gần như thì thầm thanh âm thấp giọng nói, độc dược là hoàng hậu nương nương lần trước tới trong phủ cấp thải hà nương tử. Chương 143. A Mạc thanh âm thực nhẹ, nhỏ như mũi kêu ngâm, Tuyên Trọng An sau khi nghe được, đầu ở thê tử bên thai lặp lại một lần. Hứa song nguyễn hít một hơi thật sâu, lắc đầu. Không có khả năng có hoàng hậu phân. Nàng là không quá sẽ xem người, nhưng cũng khả năng chỉ là không quá sẽ xem bên người người bãi. Khăn không đủ dùng, hứa song nguyễn chỉ trệ một chút, vẫn là duỗi tay lấy hắn tay háo xoa xoa cái mũi, lộ ra mặt xem ra, nhìn về phía cung kính đứng ở trước ga mạc. Người con ở. Nàng đã mở miệng. Ở. Coi trường Đúng vậy. Thải hà. Nghe được hứa xong nguyện tiếng hô, lạnh run run run thải hà cong eo loạn choạng lại đây, nàng một lại đây liền bổ nhào và ở hứa lấy huyền chân trước, cô nương. Không có khả năng có phần của ngươi, không ngươi, ta sớm đã chết. Hứa xong nguyện không lưng, đỡ tay nàng, ngươi lên, ngươi theo ta đều ra 10 cái năm đầu, không thể ngộ điểm sự liền hoảng. Cô nương thải hà tâm, một chút liền định rồi, nàng nước nở đứng lên, chiều bọn họ cô nương cảm kích cười. nay Sương, tuyên trọng an chiều a mạc một gật đầu, còn có gì lời nói? liên thầm đến này, công tử, thủ hạ về trước vân hạc đường. Đi. Đúng vậy. A mạc lui ra, tuyên trọng an quét mắt trong phòng im như ve sầu mùa đông bọn hạ nhân, lúc này mới chiều nửa rũ mắt không biết suy nghĩ gì đó thê tử nói, các nàng trên người không có việc gì, ngươi lại có thể dùng. Hắn đã qua một lần mắt, hứa song nguyện gật gật đầu. Tuyên trọng an không nốc bao lâu, liền lại đi ra ngoài, hứa song nguyện đem phúc nương tìm tới, đem ngọc quân giao cho nàng trong tay. Ngu nương đến ở ta bên người nghe hầu mệnh lệnh, Ngọc Quân mấy ngày nay liền giao cho ngươi, ngươi thân thủ giúp ta mang theo, chớ có làm nàng ly ngươi mắt. Ngài yên tâm. Nay đêm hứa song nguyện dùng quá dược, ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, bên người không ai, nàng nhìn một nửa kia gối đầu sau một lúc lâu, cũng không kêu hạ nhân, lại ở hôn mê giữa đã ngủ. Ngày thứ hai A tham lại đây nói hôm nay trưởng công tử không đi nha môn, ở lại trong phủ, hắn hiện tại ở Vân Hạc Đường có việc, làm thiếu phu nhân có việc liền sai người đi kêu hắn. làm hắn xong xuôi sự liền trở về nghỉ sẽ. Hứa Song Nguyện nói câu lời nói, làm hắn đi. Thấm viên xảy ra chuyện, Tuyên Hoành Đạo là thẳng đến đêm qua mới được đồ quản gia báo, khi đó đã muộn. Nhi tử kia đầu nói là quan trọng sự, hắn cũng không hảo đem người triệu lại đây hỏi. Này xương chờ đến buổi sáng một quá, chính là nghe hạ nhân báo trưởng công tử còn ở Vân Hạc đường có việc, hắn cũng trước lại đây xem con, con dâu. Nhìn đến con dâu, thấy nàng chỉ là thần sắc tái nhợt chút, biểu tình vẫn là đoan trang dịu dàng như cũ. hắn một buổi chi gian cũng là không biết nên từ đâu an ủi khởi cuối cùng bài trừ một câu ngươi chỉ lo yên tâm dưỡng bệnh hứa song nguyện nghe xong ngần ra nghĩ nghĩ nói phụ thân con dâu không quá đáng ngại chỉ cần nghe đại phu phân phó tính tâm dưỡng bệnh là có thể hảo tuyên hoành đạo xem nàng lời nói chi gian rất là cẩn thận càng là không biết nói cái gì mới hảo nhìn về phía một bên vọng khang vọng khang chính an an tĩnh tĩnh mà đang nhìn bọn họ nói chuyện nhìn thấy tổ phụ xem hắn vọng khang vội dựng thẳng tiểu ngực nói tổ phụ Vọng Khang tối hôm qua có niệm thư, ngươi cần phải nghe. Nói đã đi xuống ghế dựa, đôi tay có cười hì hì chiều hắn nhảy bắn đi qua. Vọng Khang từ nhỏ chính là đại trương đại phong tính tình, là cái mang theo khí thế tinh thần hết sức chấn hương tiểu nhi tử. Tuyên hành đạo thấy hắn tung tăng nhảy nhót mà lại đây, mặt mày không cấm thả lỏng xuống dưới, kia dấu ở mặt mày giữa lo lắng âm thầm cũng phai nhạt đi xuống. Hắn dừng một chút, bế lên Vọng Khang, chiều con dâu nói, ta mang Vọng Khang đi tìm cha hắn Ta vừa lúc có hai câu muốn nói với hắn nói. Hứa Song Nguyên mỉm cười gật đầu, "Xem bọn họ đi, chờ bọn họ vừa đi." ngu Nương lo lắng hỏi nàng, "Thiếu phu nhân, ngươi nói kia sẽ là nói cái gì?" Hứa Song Nguyên khẽ thở dài, lắc lắc đầu, "Không có đi đoán." Ngu Nương thấy nàng biểu tình mỏi mệt, đỡ nàng hướng trong đi, "Ngày tiếp theo đi ngủ bãi." Hứa Song Nguyên nằm trở về trên giường, ngu Nương cho nàng đắp chăn đàng hoàng phải đi thời điểm, nửa khép mắt chợp mắt nàng mở bừng mắt, cùng ngu Nương nói, "Trưởng công tử bên kia một có tin tức." Chính là ta ngủ, cũng muốn kêu ta Ngu nương ai một tiếng Hứa song nguyện lại khép lại mắt Đợi lát nữa Thải Hà nếu là lại đây Ngươi làm nàng mang theo người thủ ta Ngươi đi vội ngươi, có nghe hay không Ngu nương ngây người một chút Mới nặc một tiếng Cái này quan khẩu, thiếu phu nhân đây là Muốn cùng này người trong phủ cho thấy Nàng là tin Thải Hà Đúng rồi, như thế mới là thật sự tin nàng không giả Thải Hà cũng là theo cái hảo chủ tử Nếu không phải xem ở thiếu phu nhân phân thượng Y lì bọn họ trưởng công tử tính tình, khả năng thả rằng sai sát, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Nếu là đổi cái giống nhau ra chủ mẫu, chỉ cần là thoáng sợ phiền phức một chút, chẳng sợ biết rõ là Vu hoan háng hại, lại tín nhiệm cũng không có khả năng không hề khúc mắc, lập tức khiến cho người xuất hiện ở trước mắt. Ngu nương ra viên môn, phát hiện văn nhi này nhất chiêu, thật sự là ngon độc. Nàng chính là Vu hoan không thành, cũng ly rán nhân tâm, mà thải hà vừa được thiếu phu nhân không mừng, dần ra. Nàng ở hầu phủ cũng không có khả năng lại giống như trước kia giống nhau bãi. Gặp bực này đen đuổi sự, thiếu phu nhân cũng không có khả năng lại đối nàng mang lại đây người tín nhiệm như lúc ban đầu. Khi đó, nàng có thể tin người lại có mấy cái đâu. Chờ thời gian lâu rồi, nàng cũng sẽ trở nên cao cao tại thượng, ai cũng không tin, ai cũng đụng vào không đến cao quý phu nhân bãi. Hầu phủ đến lúc đó, nhưng còn có bực này ôn hòa bình tĩnh hơi thở. Chờ thiếu phu nhân không hề là cái kia thiếu phu nhân. Trưởng công tử ở cái này trong nhà, có thể hay không được đến chân chính an bình. Không chiếm được nói, hắn khả năng liền ra đều không muốn hồi bãi. Ngu nương càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nàng lánh ngạnh gương mặt banh đến càng thêm mà khẩn lên. Cái kia ngày thường nhìn nhát như chuột nha hoàn, cư nhiên có bực này tâm tư, thật thật là, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ngu nương tử Ngu nương tử bên ngoài phòng trước cửa đứng một hồi, bị hầu ở nàng phía trước thấp thỏm bất an nha hoàn kêu một tiếng mới hồi phục tinh thần lại, nàng một hồi quá thần tới. bên miệng giơ lên một mặt cười lạnh hảo một cái liên hoàn độc kế bực này am hiểu sâu nhân tâm hưu kế tuyệt không phải một cái hạ đẳng nha hoàn có thể nghĩ ra nàng không cái kia đầu óc này trong phủ khẳng định có nàng nội ứng giáo nàng sao được sự nói chuyện tuyên hoành đạo vào vân hạc đường đang chờ hạ nhân thông báo thời điểm hắn ôm tôn nhi ở vân hạc đường khách đường giữa ngồi xuống vọng khang một đường đều thực an tĩnh thẳng đến ngồi xuống cũng như thế tuyên hoành đạo túi đầu nhìn về phía hôm nay dị thường an tĩnh tôn nhi hỏi hắn nói có phải hay không sợ hãi Vọng Khang nâng lên khuôn mặt nhỏ xem hắn, hắn nhấp cái miệng nhỏ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không sợ. Hắn lại đĩnh đĩnh tiểu ngực, ta là tiểu trưởng công tử, là cha tiểu trưởng công tử, là tổ phụ trưởng tôn, cũng là hầu phủ trưởng công tử đâu. Cha nói, hắn là đích trưởng tử trưởng tôn, về sau hầu phủ một phủ chi chủ, cũng không thể sợ phiến phức. Dứt lời, hắn lại cảm thấy nói như vậy thực không đúng, hắn lôi kéo tổ phụ ngón tay, rồi dám nói, không thể sợ à, Vọng Khang sợ, kia nương làm sao. Mội mội làm sao? Hắn lại dựng thẳng ngược tới, lặp lại nói, không sợ. Vọng Khang còn nhỏ, nay phiên lầm bầm lầu bầu nói ở người xem ra lại thiên chân vô ta bất quá, nhưng lại làm hắn tổ phụ trong lòng rất là khó chịu, hắn sờ sờ tôn nhi đầu, khổ ngươi. Cũng khổ con hắn, ngần ấy năm tới, hầu phủ đều làm hắn một cái đi kiêng, Không khổ. Vọng Khang lắc đầu, nắm tổ phụ tay cầm đầu. Hắn kỳ thật là sợ, tối hôm qua bị mâu thân ôm ngủ thời điểm còn lặng lẽ rớt hạt đậu vàng. liền sợ nương thật sự đã chết cùng ông cấu ngoại giống nhau mà ngủ qua đi liền không tỉnh tổ tôn hai ngồi một hồi lâu mới nhìn đến bọn họ chờ người ra tới tuyên trọng an tối hôm qua ở lại trong phủ lại chưa hồi quá thấm viên một lát không người bẩm sự thời điểm hắn liền ngồi ở trước kia láo thư phòng kia trường cổ xưa ghế dựa thượng chợp mắt chợp mắt hắn thường xuyên ở nha môn nội như vậy ngủ cũng không cảm thấy khó chịu chính là đêm khuya tính lặng nóc tại lao sân lao ghế dựa hắn khó tránh khỏi cũng nhớ tới ngày cũ đi qua quán cảnh hắn trước kia vẫn luôn lưu luyến hắn tổ phụ ngồi ở này trương ghế dựa cũ cảnh khi đó hắn còn nhỏ có có thể ỉ lại người chỉ lo tưởng hôm nay không cần tưởng ngày mai bất quá chờ hắn lại ngồi trở lại này trương ghế dựa hắn phát hiện hắn ký ức giữa sở hoài niệm nhật tử hắn kỳ thật sớm không hề lưu luyến nguyên lai ở những cái đó toàn là chắc trở cùng nhẫn mại nhật tử hắn sớm đã đem hắn tổ phụ sở hy vọng hắn khiêng lên tới trách nhiệm khiêng lên trở thành một cái hắn tổ phụ hy vọng hắn trở thành người chờ ngươi thành một cái chân chính nam nhân Liên sẽ biết quá khứ là nhất không đáng hoài niệm hồi ức. Một cái chỉ hoài niệm qua đi, không truy đuổi khẳng định về sau nam nhân, sao có thể sẽ là chân chính nam nhân. Chỉ có về sau, mới là chân chính thuộc về hắn. Vô luận là hắn nữ nhân, vẫn là hắn đối thiên hạ dã vọng, hắn đều đến làm này hết thể nắm giữ ở hắn trong tay, ngăn chặn hết thể biến số mới là hắn phải làm sự tình. Tuyên trọng An đi ra thầm đường, vào khách đường nhìn đến phụ thân hắn cùng nhi tử thời điểm, hắn bên miệng giơ lên điểm cười. Này cười xem tại vọng khang trong mắt, lại là lại ôn nhu bất quá, hắn chiều phụ thân hắn lớn tiếng kêu lên, cha. Nhưng xem ở tuyên hoành đạo trong mắt, nhi tử này mà thậm chí xưng được với ôn hòa cười, làm hắn cảm thấy có vài phần xa lạ. Phụ thân tuyên trọng an đã đi tới, bế lên chiều hắn mở ra đôi tay vọng khang, tìm ta chuyện gì. Nga, Nga tuyên hoành đạo thoảng qua thần tới, xem hắn ngồi xuống nhìn về phía hắn, hắn khụ khụ yết hầu, cũng không có gì sự. Tuyên trọng an nở nụ cười. Tuyên hoành đạo bị hắn cười đến biểu tình lại hoảng hốt lên, hắn sửng sốt một hồi lâu, lại quay đầu lại, nhìn về phía ôm vọng khang, biểu tình mệt mỏi nửa tựa lưng vào ghế ngồi trường tử, hắn ngẩn ngơ nói, ngươi, ngươi hiện tại còn hận ngươi nương sao, còn, tuyên trọng an ôm vọng khang, vô vụ hắn bối, thấy vọng khang tay nhỏ bái hắn và táo không bỏ, mặt nằm ở hắn trước ngực, hắn chiều tiểu nhi cười một chút, lại quay đầu nhìn về phía phụ thân hắn, bình tĩnh nói, chưa từng hận quá, nhưng từng oán quá, không có hận quá hận thứ này. mang theo tuyệt vọng, mà hắn đối với hắn mẫu thân, hắn từng có đều là thương tiếc, hắn từng tưởng chính là bảo hộ nàng, làm nàng cao hứng, làm nàng không cần ưu sầu, nhưng hắn đoán quá, đoán nàng vì sao không thể ở hắn tưởng xuyên một hơi thời điểm, an an tĩnh tĩnh mảng lốc. ở huyền cơ cùng mẫu thân tri gian, tuyên trọng an phát hiện hắn đối mẫu thân muốn khoan dung nhiều, hắn không đành lòng trách móc nặng nề mẫu thân gánh vác, hắn lại đương nhiên mà cảm thấy huyền cơ lý nên gánh vác chịu đựng, thậm chí không thể có bất luận cái gì câu gán hận. Này gần chính là bởi vì hắn vừa ý nàng, hắn cưới nàng. Hắn vui mừng nàng, nàng phải thế hắn nuốt xuống hắn đều không thể nuốt xuống khổ. Đại hắn chịu quá, này dữ dội tàn nhẫn. Nhưng hắn vẫn là làm. Mẫu thân A, cái này sinh ân, nhưng không hảo còn. Là, phải không? ân. Tuyên trọng an thấy vọng khang nhắm lại mắt, lại quay đầu đi, nhìn cha hắn. Ngài nói muốn tới cùng ta nói, ngày hôm qua buổi chiều có người từ thính hiên đường ra tới sự sao. Tuyên hành đạo ra mặt run mà vừa động. nhìn về phía vọng khang tuyên trọng an vô vô vọng khang bối vọng khang ở phụ thân trong lòng ngực chớp chớp mắt ra đã ngủ tuyên trọng an chiều sau nâng hạ đầu đem áo choàng lấy lại đây dứt lời hắn cũng không lại tiếp theo nói chuyện chờ thủ hạ hộ vệ đem áo choàng lấy lại đây hắn cai ở vọng khang trên người mới tiếp theo mở miệng mẫu thân nơi đó còn cất giấu chút cái gì ngài biết không văn nhi cái kia tiểu nha hoàn cùng nàng cùng ở còn có mấy cái nha hoàn nàng trong phòng tảng không được đồ vật thải hà gà cho người cho nàng phân hai gian phòng trụ, nhưng nàng gả chính là hắn hộ vệ, hắn hộ vệ đều là đi theo hắn tử sĩ, người của hắn hắn rõ ràng, thế hắn đi tìm chết, diệt trừ hắn thù địch đây là bọn họ làm sự, làm người ở bọn họ này đó tử sĩ mí mắt phía dưới mưu hại hắn cùng hắn phu nhân, kia tuyệt không khả năng. Ma này trong phủ nội viện quy củ nghiêm ngặt, còn có ngu nương cùng phúc nương này hai cái lợi hại quản sự nương tử nhìn, chỉ cần động tĩnh hơi chút đại điểm, tránh được các nàng thay mắt cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Nay trong phủ vẫn là nghiêm. Hắn kia huyền cơ mấy năm nay quản gia thủ đoạn, không phải bãi cho người ta xem. Chỉ là nàng cũng có bị lá che mắt thời điểm, nàng vẫn là quá tin tưởng nàng chính mình người. Còn có, nay hầu phủ vẫn là con nàng rỗi tay quản không đến địa phương. Ta không đi hỏi, không đi. Tuyên hoành đạo rụt rụt run rẩy không thôi tay ra đời, lùi về tay háo rộng nội. Ta là đột nhiên nhớ tới trước đoạn nhật tử con dâu tới nói Ngô thuận sự, nô thuận đi lên cùng lời nói của ta. Nói cái gì? Nhi tử càng là bình tĩnh. Tuyên hoành đạo tâm càng là lệnh cả người, nói thiên đạo hảo luân hồi, sớm muộn gì có một ngày, có chút người sẽ được đến nàng ứng có báo ứng. Tuyên hoành đạo nói đến này, miệng khô không thôi, hắn có chút nói không được nữa, lại không thể không buộc chính mình nói, này trong phủ ra vào, đều ở ngươi tức phụ trong tay, chính là ngươi nương bên kia cũng là, chỉ có ta, ta cùng ngươi nơi này. Chỉ có hắn cùng trưởng từ nơi này người, nàng quản không đến, làm điểm chuyện gì, bọn họ hai bên người mang cái người nào mang điểm thứ gì tiến vào. cũng không phải rất khó sự. Nô thuật kia, ta nghe người ta nói quá, bên ngoài có người đi tìm hắn, còn mang từng vào phủ tới, chính là lúc ấy ta không để ở trong lòng tuyên hoành đạo sắc mặt khó coi đến cực điểm, còn nói là có người tìm môn đạo phản quan hệ, tìm được ta bên người người tới. Tuyên Trọng An gật gật đầu. Trọng An. Ân. Ông Nhi tử khép hở mắt Tuyên Trọng An phục hồi tinh thần lại, nghe qua tối hôm qua thẩm vấn nói, hắn đã gợn sóng bất kinh, nếu không có gì ngoài ý muốn nói. Cái kêu mang từng vào tới người chính là một cái tiêu chỉnh câu người, hắn ở ngự lâm quân đương trước, là hoắc gia dưỡng tử sĩ chi nhất, đặt ở ngự lâm quân cùng trong cung một viên áng cờ, độc dược chính là hắn từ trong cung mang ra tới, đúng rồi, phụ thân. Tuyên hoành đạo bị hắn này thanh đúng rồi kêu đến sau lưng phát lệnh. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn liền nghe trưởng tử cùng hắn nói, ta nghĩ tới sẽ đi nhìn xem mẫu thân, ngài xem được không? Tuyên hoành đạo cánh mũi một chút liền manh trưng lên, hắn nhìn trưởng tử. biểu tình mang theo liền chính hắn cũng không biết cầu xin chính là ở trưởng tử dị thường bình tĩnh biểu tình giữa hắn cuối cùng rũ xuống vai túi đầu ngươi đi bãi đi bãi hắn cũng ngăn không được đa tạ phụ thân tuyên trọng an mắt lại về tới ở hắn trong lòng ngực ngủ liên vọng hang thân xác nhàn nhạt, nhạt còn có muốn nói cho ngài một sự kiện người kia không đi còn ở hậu phủ bất quá hắn không ở trước phủ cũng không ở thấm viên cùng nội phủ địa phương khác tuyên trọng an nhìn ngây ra như phong phụ thân hiện tại Cũng chỉ có thính hiên đường nhi tử không có đảo ba thước đất, đợi chút tử nếu là cha ra điểm cái gì tới, ngài đừng trách móc. Tuyên Trọng An dứt lời, ôm nhi tử đứng lên. Ra cửa thời điểm, hắn nghe được lao phụ trầm thấp thống khổ nước nợ thanh, Tuyên Trọng An bước chân chưa đỉnh, ôm nhi tử bán ra bước chân. Ngoài phòng, vân hạc đường hoa mai khai, Tuyên Trọng An đạp lên những cái đó điêu tản trên mặt đất cánh hoa thượng đi ra vân hạc đường, hắn phía sau, bị nghiền nát cánh hoa hỗn độn một mảnh. rốt cuộc tìm không thấy chúng nó ngày xưa treo ở trên đầu cảnh tuyệt mỹ hoa dung một ngày này hầu phủ an tĩnh lại khủng bố đến cực điểm chỉ có thấm viên thượng còn có hành tẩu hạ nhân toàn phủ mọi người đều bị lệnh cưỡng chế ngốc tại trong phòng không được bán ra cửa phòng một bước Thằng đến trạng vạn ở một trận đao kiếm tương bắc can qua thanh qua đi bị lệnh cưỡng chế ngốc tại trong phòng hạ nhân mới bị báo cho có thể ra cửa các tư này trước bọn hạ nhân ra cửa sau ánh nắng chiều đã đến năm màu mười sắc dáng màu làm hầu phủ bọn hạ nhân cầm lòng không đậu ngẩng đầu Thấy chung quanh cảnh sắc không có biến hóa, bên người người vẫn là dĩ vãng những người đó, mới đem đề ở trong cổ họng kia trái tim lỏng xuống dưới. Mà này Sương, hứa song nguyện cũng trước nay cùng nàng bẩm sự á tham trong miệng biết từ thính hiên đường lục soát ra một cái không phải cái này người trong phủ tới. Người này vốn là một cái tại thính hiên đường quét cả đời sân quét sái, nhưng không biết khi nào bị ẩn vào trong phủ ám điệp giết giả trang hán. Trường công tử nói, ngài nếu là tinh thần tạm được, liền đi một chuyến thính hiên đường nghe một chút ngọn nguồn. Hắn ở bên kia chờ ngài. A tham đem bọn họ một ngày này sở tra sự chiều thiếu phu nhân báo cáo sau lại nói. Thính hiên đường A. Hứa song nguyễn trầm mặc xuống dưới. Thiếu phu nhân. Hảo. Lại một trận thật dài trầm mặc qua đi, hứa song nguyễn vẫn là gật đầu. Hứa song nguyễn đến sau, không nghĩ tới, nàng tại thính hiên đường đại đường, đầu tiên nhìn thấy người là Văn Nhi. Phi đầu tán phát Văn Nhi trên người bị bọc một tầng che đậy thân thể vải bố, nghe được là người kia tới, che nàng vải bố động lên. ở dưới Văn Nhi dùng nàng còn thượng tồn bàn tay xoa mà nàng bay nhanh ngẩng đầu lên chiều người ô ô mà kêu lên cô nương cô nương nàng đầu lưỡi nhân khổ hình bị cắt rớt cô nương bị nàng kêu ra tới chỉ có mơ hồ không rõ vài tiếng ô ô thanh cùng với miệng nàng huyết mà ra thiếu phu nhân ngu Nương dùng nàng thân mình ngăn cản kia vải bố một bên nhưng hứa xong nguyện chuyển qua đầu đối thượng Văn Nhi máu tươi đầm địa thảm không nỡ nhìn mặt còn có nàng cặp kia mang theo thật sâu cầu xin mắt đối tượng kia hai mắt sau Nàng cũng đừng qua mặt Ô dùng hết cuối cùng sở hữu sức lực ngẩng đầu lên Văn Nhi Ở trong lòng hí lên Tiện nhân, chết tiện nhân, chết vì cái gì không phải nàng trưởng công tử Ngài chẳng lẽ không thấy được Đây mới là hứa tiện nhân chân thật gương mặt ta Ngài thích chỉ là cái tốt mã rẻ tuổi tiện nhân A Văn Nhi ngã xuống trên mặt đất Nàng muốn đi xem trưởng công tử liếc mắt một cái Tưởng chính miệng nói cho hắn Thâm chịu hắn trọng dụng sùng ái cái gọi là ái thê rốt cuộc là cái cái dạng gì người Nhưng nàng không có sức lực văn nhi tuyệt vọng mà khóc lên nhưng ở thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hai giữa nàng lại mừng như điên lên trường công tử chưa bao giờ con mắt liếc nhìn nàng một cái không có việc gì nàng có trình lang chính lang ái nàng thì nàng vì nàng chính lang thả rằng chết cũng muốn giúp nàng trả thù cái kia liền bởi vì vận khí tốt phải tới rồi nàng mơ tưởng sở cầu hết thể hứa tiện nhân nàng vẫn là có người yêu thích hơn nữa nàng đã chết bị chết cũng không oan chính lang nói nàng đã chết nhưng nàng làm những cái đó chính xác sự Chính xác nói, tuyệt đối sẽ làm những người này cuối cùng không chết. Tử thế được, các nàng cô nương chính là không chết ở nàng trong tay, nàng cuối cùng cũng sẽ chết ở trên đời nhất thanh tuấn đẹp đẽ quý giá vô song trưởng công tử trong tay. Chết ở trưởng công tử trong tay, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo, Văn Nhi nghĩ, cao hứng đến khóc lên. Văn Nhi tựa như một khối thịt nát ở vải bố run rẩy, lúc này thính hiên đường đại đường, căn bản không có người chú ý nàng, chỉ có bên người nàng. lúc trước cùng nàng một đạo gặp nghiêm hình ép hỏi lại đây tiểu một sợ hãi mà nhìn nàng kia trương khủng bố vặn véo hết mặt văn nhi điên rồi nàng tưởng nếu là không điên nàng như thế nào không đi hận không lưu tình chút nào liền hạ lệnh trảm nàng ngón tay cắt nàng đầu lưới trưởng công tử lại ở trưởng công tử hạ lệnh sau điên cuồng bốn phía nhục mạ cô nương nguyên rủa cô nương không chết tử tế được chẳng sợ đến bây giờ nàng trong mắt cất giấu đều là đối cô nương hận ý đến nỗi nàng trong mắt mừng như điên cái loại này điên cuồng mê lên ánh mắt Tiều mục liếc đến sau, gây tẩm đến sắp đem ruột đều nhổ ra, nàng bay nhanh mà xoay qua đầu, không dám lại nhiều xem một cái. Nàng sợ lại xem một cái, nàng đều phải điên rồi. Nàng chưa bao giờ biết, cái kia đối với trưởng công tử một câu đều nói không trình tề, nhắc như chuột văn nhi, nguyên lai nàng vốn dĩ bộ dáng là như vậy làm người sợ hãi. Mà này xương, hứa xong Nguyễn đi tới trượng phu trước mặt, nhìn về phía trượng phu bên người cách đó không xa kia trường ghế dựa, lúc này quay đầu không xem nàng bà mẫu. Tới. ngồi tuyên trọng an giọng nói khàn khàn hắn thanh thanh nhất hầu chiều nàng vươn tay hứa xong nguyện ở hắn bên người ngồi xuống đây là từ mẫu thân đầu giường hộp tối lục soát ra tới cho ngươi xem xem tuyên trọng an từ gác ở trên bàn mâm lấy ra một cái ăn mặc váy áo nữ dối gỗ này mặt nhìn có quen hay không nữ dối gỗ trên người xoa một cây lại một cây tinh tế kim tế hoa tế châm rậm rạp từ đỉnh đầu đến mặt còn có chân không một bất mãn hứa song nguyện nhìn không ra tế châm hạ mặt nhưng lại nhìn ra nữ dối gỗ trên người xuyên kia tập đẹp đẽ quý giá đoan trang váy áo cùng nàng cáo mệnh phục giống nhau đó là nàng trượng phu phong tương sau vì nàng được đến cáo mệnh phục nàng tương ăn mặc nó ở vinh phượng cung chủ trì quá hoàng hậu hôn sự cũng từng quá xuyên xem nó tham gia quá hai lần hoàng hậu chủ trì cung yến nay tập cáo phục rất là sớm nàng tựa như sinh ra đã có sẵn nên mặc ở trên người nàng giống nhau năm trước ăn tiết nàng muốn tham gia hoàng hậu chủ trì cung yến ở mặc vào này tập cáo phục sau trưởng công tử như thế đối nàng nói nay một bộ nàng muốn xuyên đến lão, thậm chí muốn xuyên đến phần mộ đi cáo mệnh phục, hứa song nguyện tưởng nhận không ra điều khó. là ta, hứa song nguyện ngơ ngẩn mà nhìn nữ dối gỗ, khắp cả người phát lạnh nàng toàn bộ đầu một mảnh trắng bệnh. trong khoảng thời gian ngắn nàng bừng tỉnh không thôi, nhận không rõ nàng đây là ở đâu, là ở nhân gian, vẫn là ở luyện ngục. đây là trình câu, hoác ra tử sĩ, hắn nói chúng ta hai vợ chồng cuối cùng sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ, thiên đao và quả. sau khi chết nấu du tuyên trọng an triều thê tử nói. Ta kêu ngươi tới là muốn cho hắn nghe một chút, ngươi là nghĩ như thế nào. Hứa xong nguyện vươn tay, sơ ở hắn lạnh lẽo tay cầm nắm. Nàng triều bị áp quỳ trên mặt đất chỉnh câu nhìn lại, biểu tình không hề mê mang, chậm rãi trở nên thanh minh lên. Một lát sau, nàng nhìn đầy mặt vết máu, mãn nhãn hận ý chết nhìn chằm chằm nàng trịnh câu, chậm rãi rõ ràng mà đã mở miệng, ngươi tới rồi ngầm, thay ta nói cho hoác văn khanh một câu. Chương 144 Nàng đời này không chiếm được, làm không được Liền dưới nền đất hạ bản thân hảo hảo tưởng người chết liền phải có cái người chết bộ dáng đến nỗi ngươi. Hứa xong nguyện quay đầu lại, nhìn về phía trượng phu, hắn nhưng có thê nhi. Có, bất quá, cùng hoác ra người đi rồi. Sẽ xử trí như thế nào? Tuyên trọng an rắc rắc khỏe miệng, giết chết bất luật tội. Hứa xong nguyện thất eo, đôi mắt thiên lặng nhìn phía dưới trịnh câu các ngươi liền dưới nền đất hạ nhiều chờ chúng ta phu thê vài thập niên, chờ chúng ta xuống dưới. lại đến nói cho các ngươi chúng ta hai vợ chồng là chết như thế nào. nói đến này nàng giắt môi, nàng đôi mắt hơi cong, ánh mắt lại lạnh băng vô cùng. ngươi chết phía trước, có chuyện ngươi nhất định phải nhớ kỹ đừng quên. ngươi thê nhi thân nhân đều là bởi vì ngươi mà chết, hoặc ra càng là nhân ngươi này cử mà chết, làm hoắc văn khanh hảo hảo mà có này nợ nghiệt chờ hoắc gia người đi tìm nàng tính toán sổ sách bãi. hoắc gia tránh ra kinh thành, buồn còn có đường sống. hoắc văn khanh cho rằng nàng tính kế nàng, cho nàng mai phục hậu hoạn. nàng đã chết là có thể sạch sẽ nàng nghĩ đến cũng quá dễ dàng bất quá hứa song nguyện cũng không ngoài ý muốn chính là đây là vị kêu hoắc tiền thái tử phi tắc phong nàng thông minh tài trí trước nay chỉ có bị nàng cảm tình nàng ái hận thao túng nô dịch phân thứ gì hứa song nguyện rú mắt lạnh lùng mà nhìn hai mắt trống to phẫn hận chết nhìn chằm chằm nàng điên hán các ngươi này đó cống ngầm lao thử hồi các ngươi phần mộ hảo hào nốc. các ngươi tốt nhất là cầu diêm vương ra làm chúng ta hai vợ chồng sống lâu mấy năm bằng không Chờ chúng ta hai vợ chồng đi xuống, chúng ta sẽ lại giết các ngươi một lần, không cần phải các ngươi sát chết vùng dậy nhảy đến trên mặt đất tới xem, đến lúc đó chúng ta phu thê khiến cho các ngươi tận mắt nhìn thấy, từ các ngươi chính mình trên người hiểu được cái gì gọi là sau khi chết nấu du Nàng ánh mắt thanh minh, càng là su gần Trình câu, nghe rõ. Trình câu hô hấp dồn dập lên, đồng thời, hán chiều hứa xong nguyện lớn tiếng mà hí lên, tựa như ở nguyền rủa nàng, hứa xong nguyện thẳng nổi lên eo, nàng lạnh nhạt mà nhìn Trình câu. Thanh âm ở yên tĩnh trong phòng trong sáng vô cùng, chỉ mong ngươi chết không nhắm mắt, sau khi chết không được an bình. Một khi đã như vậy phẫn hận, vậy hận đi tìm chết, loại người này, không xứng bị chết an bình. Giờ khắc này, chính câu đôi mắt chừng lớn đến tựa như muốn từ hốc mắt bóc ra ra tới, hắn ngây người. Tại thính yên đường hầu phủ một nửa bọn hạ nhân, cũng ngây người. Cho dù là ngồi ở góc không nôn ngữ quy đức hầu, cũng là không dám tin tưởng mà nhìn về phía con dâu. Tuyên Khương Thị thân thể cũng cương. Tuyên trưởng công tử lại sắc mặt bất biến ở thê tử nói sau hắn giơ lên khỏe miệng rũ mắt thấy phía dưới trịnh câu nghe minh bạch nhớ rõ hảo hảo đem lời nói truyền cho người chủ tử bắt lấy hắn lời nói phong biến đổi thanh âm đột nhiên sắc bén lên là các hộ vệ uy vũ theo tiếng đem trịnh câu kéo đi xuống ở bọn họ đi hướng văn nhi thời điểm hứa xong nguyện đã mở miệng chờ một chút nàng đứng lên hướng văn nhi đi thời điểm nàng khỏe mắt thấy được bà mẫu có rún đong đưa thân ảnh hứa song nguyện nhìn nàng một cái bước chân mặt đỉnh, đi tới văn nhi trước mặt hứa song nguyện quét chỉ hơi có chút chật vật cũng không lo ngại kiểu một liếc mắt một cái nàng nhìn về phía đã giống một đoàn chết thịt văn nhi lúc này những cái đó đã qua đi chuyện cũ giống như bị cuốn lên trở về mây khoi ở nàng trước mắt phiêu đã một lần nhưng cũng bởi vì nhớ tới nàng cùng nàng bọn nha hoàn mấy năm nay đi tới mưa mưa gió gió hứa song nguyện đột nhiên cũng liền cảm thấy cùng văn nhi không có gì lời nói có thể nói một người nàng nếu muốn phản bội người. Lại nhiều đạo lý, lại nhiều giải thích, cũng là không làm nên chuyện gì. Hứa song nguyện cũng qua cái kia còn muốn hỏi vì cái gì tuổi tác. Trên đời này không có gì vì cái gì, kết quả là, chỉ có chính mình muốn làm cùng không muốn làm sự. Văn Nhi phản bội nàng, đó chính là nói, nàng tưởng phản bội nàng, nghĩ đến phản bội nàng so đi theo nàng muốn đơn giản nhiều. Nếu đây là Văn Nhi chính mình lựa chọn lộ, vậy từ nàng đi bãi. Nàng này cũng coi như là vì chính mình làm một lần chủ. Cái này chủ đúng hay không? ai biết được nàng xem ra là không thực hiện được nhưng nếu là thực hiện được đâu hứa xong nguyện tưởng văn nhi là không cần phải nàng đáng thương ai yêu cầu một cái muốn giết người đáng thương đâu muốn cho nàng thật sự đã chết đều không kịp rốt cuộc đó là cái nàng liều mạng vừa chết cũng muốn giết người mang đi bãi hứa song nguyện chuyển qua thân chiều nhìn nàng trưởng công tử đi qua đi đến ghế dựa trước hắn chiều nàng vươn tay hứa song nguyện lần đầu phát hiện tay nàng so với hắn còn lãnh nàng cảm thấy Tiền thái tử phi có một số việc vẫn là tính đến nỗi, sự tình chỉ cần là đã xảy ra, nàng liền không khả năng không chịu những việc này ảnh hưởng. Nàng sẽ trở nên lãnh nạnh, trở nên càng không tin người. Đến cuối cùng, quá khứ nàng cùng về sau nàng, sẽ là hoàn toàn bất đồng hai người bãi. Này đem vô pháp tránh cho. Có lẽ, nhưng cũng không nhất định. Hứa song nguyện là cái tin mệnh người, nàng cùng hoắc gia vị kia luôn muốn cùng vận mệnh ra sức đánh cuộc hoắc quý nữ hoàn toàn không giống nhau, mà vị kia tiền thái tử phi. Khả năng thẳng đến nàng chết ngày đó, đều không có chân chính xem hiểu qua nàng, nàng tin mệnh, là bởi vì nàng vô pháp khống chế vận mệnh, liền giống như nàng vô pháp khống chế người khác, khống chế người khác tưởng cùng nàng giống nhau, kia đều là chút nàng khống chế không được sự tình. Mà nàng tin mệnh, không phải nói, nàng chính mình liền sẽ nương vận mệnh chi từ khuất tùng, đem chính mình mệnh giao cho vận mệnh. Nàng tin mệnh, nhưng chưa bao giờ nhận mệnh, nàng chỉ cần tồn tại một ngày, chẳng sợ nhân sinh thấp đến thung lũng nhất, chính là người hơi như bùi bặm. Nàng cũng sẽ cùng vận mệnh chiến đấu tới cùng, làm chính mình sống được càng tốt. Nàng dựa này từ hứa ra đi ra, đi tới hôm nay, cũng đem đồng dạng ấn nàng nện bước đi xuống đi. Nàng cũng không đem vận mệnh của nàng, giao cho tuyệt vọng xử trí. Hứa xong nguyện đỡ kia chỉ trước kia so nàng còn lãnh, hiện tại lại có thể làm nàng cảm giác được độ ấm tay ngồi xuống. Nàng cúi đầu, chiều hắn nói một câu, bọn họ tưởng như thế nào. Chờ mong chúng ta trở mặt thành thủ. Ân, Tuyên trọng an méo méo tay nàng. Hứa song nguyện không thấy hắn, mà là quay đầu, nhìn về phía bên người nàng. Nàng vừa rồi, lựa chọn hắn bên trái ngồi xuống, mà bên này, vừa lúc là bà mẫu ngồi ghế dựa phương hướng. Ô tuyên khương thị đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng run rẩy vai cùng rất nhỏ tiếng khóc, biểu lộ ra nàng lúc này tâm tình. Phu quân. Hứa song nguyện này sương nghiêng đầu, nhìn trượng Phu chân, liền từ ta tới việc này bãi. Tuyên trọng an cầm tay nàng, một lát sau, hắn nói, hảo, các ngươi đều lui xuống đi. Hứa Song Nguyệt triều ngu nương bọn họ đã mở miệng. Đúng vậy. Nhìn bọn hạ nhân đều lui ra, Hứa Song Nguyệt nhìn khoe mắt thông minh ngồi cha chồng, chiều hắn rũ nửa đầu lấy kỳ kinh ý, quay đầu lại lại nhìn về phía toàn bộ thân mình đều xúc ở ghế dựa bám mẫu. Mẫu thân, bút bê vải là ngài làm sao? Hứa Song Nguyệt cầm lấy rối gỗ. Tuyên Khương Thị run đến không ra hình người, nàng không dám nói lời nào, nàng quá sợ hãi cái này như ác ma giống nhau con dâu, nàng căn bản là không phải người. Ta xem kim chỉ. Không giống như là xuất từ tay của ngài, đảo có điểm như là Văn Nhi đi kim chỉ. Tuyên Khương Thị nghe được lời này, như là thể hồ quán đỉnh điên quần mà điểm nổi lên đầu tới, là là là. Không phải nàng làm. Ngài cũng không nghĩ chính là bãi. Tuyên Khương Thị hoa mà một tiếng khóc ra tới, ta không nghĩ. Hứa song nguyện đứng dậy qua đi cùng nàng ngồi ở một đạo, khởi điểm nàng đỡ Tuyên Khương Thị thời điểm. Tuyên Khương Thị còn sợ hai đến thẳng trốn không thôi, nhưng chờ hứa song nguyện mềm nhẹ mà theo thân thể của nàng. Thấp giọng kêu nàng mẫu thân đừng sợ sau, nàng cũng dần dần mà bị chấn an lên, chính là sợ hãi, nàng cũng ở hứa song nguyện nâng đỡ hạ ngồi dậy. Là các nàng giáo ngài suối, phải không? Này Sương, hứa song nguyện lại hỏi một câu. Tuyên Khương thị lại là gật đầu không thôi. Lúc này, hứa song nguyện đã hoàn toàn thấy được nàng kia trương tái nhật không còn nữa ngày xưa sáng rọi mặt, nàng ngơ ngẩn một chút, hỏi bà bà, cũng hỏi chính mình, trước kia không hảo sao. Trước kia nàng chuyên chờ trượng phu nhi tử trở về. chờ con dâu dụng tâm hầu hạ thời điểm không hảo sao lúc này ham ở sợ hãi may mắn vân vân tự giữa tuyên khương thị không nghe minh bạch nàng lời nói chờ đến con dâu lại nói một câu trước kia người một nhà ở bên nhau hòa thuận thời điểm không hảo sao nói nàng mang theo kiếp sau may mắn phát tiết mà khóc lớn ra tiếng đầu không ngừng đi xuống điểm hảo hảo uyển uyển ta không bao giờ sẽ chơi ngươi ta về sau chỉ nghe ngươi lời nói ngươi đừng giết ta ta thật sự sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì ta sẽ không lại chú ngươi đi tìm chết ô Nhưng ta nếu là đã chết, ngươi vẫn là sẽ thật cao hưng có phải hay không? Cao. Cao gật đầu tuyên khương thị, đầu cương. Chân cũng là ngài chính mình tưởng cắm, có phải hay không? Tuyên khương thị cầm lòng không đậu mà hướng nhi tử nhìn lại, nhưng lúc này tuyên trọng ăn nhắm hai mắt, giữa ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, như là ngủ rồi. Hầu ra, tuyên khương thị tuyệt vọng mà chiều trượng phu ngồi ghế dựa nhìn lại. Mẫu thân, đừng hoàng hốt, đừng khóc hứa song nguyện lúc này lui về tại chỗ, nàng ngồi ở trượng phu bên người. nhìn bà mẫu ta sẽ không lấy ngài như thế nào lần này ngài cũng sẽ không có sự tuyên khương thị run đến không ra hình người nàng đỡ cái bản tưởng đứng lên tưởng rời đi nàng cái này làm nàng gan đều nát con dâu là thật sự mẫu thân sẽ không có việc gì hứa xong nguyện lần này là nhìn nàng cha chồng lời nói nàng nói rốt cuộc là ý nan mình cho rằng chính mình cũng đủ nghĩ đến minh bạch nàng nước mắt cũng vẫn là chạy xuống dưới nàng rỗi tay lau nước mắt nói cái này ra phàm là ta cùng phu quân có một tia bưng lỏng Tại đây mấy năm phòng ba giữa cũng liền tan, chúng ta chống được hôm nay, ta không dễ dàng, hắn càng không dễ dàng, ta tưởng tượng hắn không dễ dàng bãi, ta là có thể nhẫn lại nhiều một chút. Hứa song nguyện nở nụ cười, ta không lùi, ai lui đâu. Ta không vì hắn lui ai vì hắn lui đâu. Nàng nhìn ngồi bất động bà mẫu, cũng là không thành tưởng, nước mắt càng lau càng nhiều, ngài sẽ vì hắn lui sao. Ngài cả đời đều không có vì ai lui quá, sẽ vì hắn lui sao. Hứa song nguyện đôi mắt hàm chứa nước mắt. Cười nhìn nàng, ngài mặc kệ có phải hay không sẽ bước từ ai, ngài chỉ lo chính mình thông khoái, nhưng ta không thành, ta còn tưởng hắn tồn tại đâu, bất quá, ngài phải biết rằng, ta vì hắn chuyện gì đều có thể làm, ngày nào đó nếu là thật quản không được ngài, gánh không dậy nổi ngài thắc không dậy nổi ngài, ta cũng không ngại thân thủ. huyền uyển, Tuyên Trọng An gọi lại nàng, vì ở tay nàng Giết ngươi hứa song Nguyện cũng không để ý không màng mà chiều tuyên khương thị khóc giống lên lên, ngươi nghe Ngươi lại làm sai bất luận cái gì một sự kiện, ta đều phải thân thủ giết ngươi. Huyền huyền, tuyên trọng an ôm lấy nàng. Hứa xong huyền ngã xuống trong lòng ngực hắn, hỏng mất mà khóc ra tới. Nàng không nghĩ đảo, nhưng bọn họ sắp bước từ nàng. Nàng là người, nàng tâm cũng là thịt lớn lên A, nàng cũng biết đau A. Huyền huyền, tuyên trọng an ôm nàng, đem nàng vùi đầu tới rồi ngực. Ngươi A, ngươi A ngươi vì cái gì không buông tay ta, như vậy, ta là có thể từ bỏ ngươi. hứa xong nguyện lẩm bẩm nàng lúc này tốt nhất vật khí cũng mang cho nàng vĩnh vô chừng mực nhẫn nại hắn nếu có thể buông tay có lẽ nàng cả đời đều phải mất đi những cái đó có quan hệ với hắn vui mừng nhưng cũng hứa nàng cũng sẽ đồng thời hảo quá một chút nhẹ nhàng một chút huyền huyền hắn nóng bỏng nước mắt bị phỏng hứa xong nguyện mặt hứa song nguyện gian nan mà vươn tay ôm hắn eo ở trong lòng ngực hắn thất thanh khóc giống lên nay lộ a quá giải nhưng nàng vẫn là muốn cùng hắn đi xuống đi nàng nói đều là thật sự chính là bồi hắn sẽ bị thiên đao vạn quả, nàng cũng sẽ đi xuống đi. Nàng nghĩa vô phản cố, cũng sẽ che lại hào hạt chảy huyết miệng vết thương dũng cảm tiến tới. Nàng tưởng nàng cuộc đời này, là học không được cái gì gọi là từ bỏ. Trong một đêm, hầu phủ có một tòa từ tiểu điện cải tạo ra tới tiểu phật đường. Tuân Lâm về phủ, tuyên trọng an cùng đệ đệ nói sáng tỏ muốn đem mâu thân đưa vào đi an dưỡng tuổi thọ quyết định. Tuân Lâm nghe xong hai mắt rừng rừng, cùng huynh trưởng nói, liền từ ta đưa nàng đi vào bãi. Chúng ta hai anh em một đạo đưa. Tuyên Trọng An nói. Tuân Lâm gật đầu, túi đầu lao nước mắt không thôi. Tuyên Trọng An xoa nhẹ hạ đầu của hắn, không nói nữa. Tuân Lâm ngừng nước mắt, cùng huynh trưởng đi thính thiên đường, hắn nhìn đến hình như khô một mẫu thân, hắn đều có chút nhớ không dậy nổi hắn mẫu thân trước kia bộ dáng. Lúc này đây Tuyên Khương Thị không có khóc nháo, mà là thực bình tĩnh mà cùng bọn họ đi tiểu Phật đường, chỉ là ở tiến Phật đường trước, nàng quay đầu lại, chiều trưởng tử sâu kín mà thở dài Nếu là không có nàng thì tốt rồi Liền tính chúng ta cả nhà đều đã chết Cũng tốt hơn hiện giờ này sụp đổ ra không thành ra bộ dáng. Lúc trước ta liền không nên đáp ứng ngươi làm ngươi cưới nàng Là ta sai Là nàng sai Nàng quá tin tưởng nàng phụ thân cùng nhi tử Nàng không nên chuyện gì đều nghe bọn hắn Trung quy vẫn là hại chính mình Thỉnh Tuyên Trọng An lại cùng không nghe được giống nhau Chiều nàng hơi hơi cúi đầu Làm nàng đi phía trước đi Tuyên Khương Thị thất vọng mà nhìn hắn một cái Tuyên Trọng An đối với ánh mắt của nàng, lại lần nữa giơ tay, "Thỉnh. Các ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi." Tuyên Khương thị nhắm lại mắt, bước đi vào điện phủ. Nàng đi rồi, Tuân Lâm sau một lúc lâu cũng chưa động, chờ huynh trưởng vô vô vai hắn, làm hắn cùng hắn lúc đi. Tuân Lâm run rẩy miệng hỏi hắn, "Nàng có hay không nghĩ tới, chúng ta không muốn chết?" Tuyên Trọng An mang theo hắn rời đi, tới rồi thâm viên, hắn làm Tuân Lâm đi tìm mang theo vọng Khang phụ thân, hắn tác trở về nội nằm. Thiếu phu nhân còn không có tỉnh, Hắn tiến vào sau, thủ giường Thải Hà nhẹ giọng nói một câu. Tuyên Trọng ăn nhìn nàng một cái, ân. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn hắn thê tử tái nhợt gầy dung nhan. Kia nô tỷ dẫn người lui xuống. Nàng có phải hay không cùng ta lớn lên càng ngày càng giống? ở Thải Hà mang theo hạ nhân phải đi thời điểm. Nghe trưởng công tử đột nhiên nói này một câu. Thải Hà quay đầu lại, mờ mịt mà nhìn về phía các nàng cô nương. Giống sao? Thải Hà nhìn các nàng cô nương tú mỹ gương mặt tưởng, nơi nào giống? Tuyên Trọng An quay đầu lại, xem nàng mở mị không biết nguyên cớ, hắn cong cong khỏe miệng, nói, đi xuống bãi. Nói hắn liền quay lại đầu. Đúng vậy. Chờ Thải Hà đi rồi, Tuyên Trọng An duỗi tay vớt nàng mặt, như thế nào không giống. Trong phòng không có người, hắn rũ xuống eo, đem đầu đáp ở nàng đầu vai, qua một hồi lâu, hắn nói, ngươi mau chút tỉnh lại bãi. Mau chút tỉnh lại, đối hắn cười một cái, cho hắn biết, hắn ngày mai xuất gia môn trở về, còn có gương mặt tươi cười chờ hắn. hắn yêu cầu một cái có nàng ra nay đêm hứa xong nguyện tỉnh lại nàng mở mắt ra kia một khắc liền cảm giác được bên người người kia đột nhiên tăng thêm tiếng hít thở kia một khắc hắn không nói chuyện nàng cũng không có bọn họ lẫn nhau lẳng lặng mà nghe đối phương tiếng hít thở thẳng đến nàng nghe được hắn hô hấp dần dần cân xứng xuống dưới nàng mới quay đầu nhìn hắn đi vào giấc ngủ mặt ngủ bãi ta nghỉ hảo nàng ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói chờ ngươi đã tỉnh ta liền lại bồi ngươi đừng lo lắng hắn chưa bao giờ rời đi Nàng cũng liền không đi. Tuân Lâm ở nhà ở mấy ngày, hôm nay hắn phải về Khương thị học đường trước, tới hứa xong nguyện trong phòng, cùng trưởng tàu nói, thi tiên sinh khảo giáo quá ta công khóa, hắn nói hắn có thể đồng thời giáo vọng khang cùng ta, ta ở học đường học học vẫn cũng không sai biệt lắm, tưởng trở về đi theo thi tiên sinh niệm hai năm. Nhưng cùng ngươi huynh trưởng nói, nói, hắn cùng thi tiên sinh cũng nói qua, chính là hắn đến đi Khương gia tộc học bên kia, cùng ta bên kia các tiên sinh thuyết minh việc này, các tiên sinh gật đầu mới có thể tính. tuân lâm liền cùng trong một đêm trưởng thành vài tuổi dường như hứa so nguyện nhìn hắn trầm ổn biểu tình cũng liền không đem hắn lúc này lấy trước tiểu nhi đãi cùng hắn gật đầu nói ta đây đã biết ngươi hiện tại cũng lớn chỗ ở cũng nên đổi cái lớn một chút trong phủ ngươi nhưng có tâm hỉ chỗ ta muốn cùng phụ thân một đạo ở tại thính hiên đường tuân lâm triều tẩu tử mỉm cười nói phụ thân bên kia tàng thư rất nhiều thư phòng cũng đại hắn nói có thể đem thư phòng nhường cho ta cùng vọng khang một đạo niệm thư tập viết kia hảo ta cũng tưởng ở tại thính hiên đường có thể bồi bồi phụ thân. Ta đây quay đầu lại liền phúc nương dẫn người qua đi đem ngươi nhà ở thu thập lại đây, ngươi muốn thêm vào cái gì, liền cùng Tẩu tử nói. "Đã biết." Tuân Lâm dứt lời sự, liền cùng phía trước đi học đường phía trước cùng nàng cáo từ giống nhau, "Ta đây đi học đường." "Hảo." Hứa Song nguyện mỉm cười, đứng dậy nói, "Kia Tẩu tử đưa đưa ngươi." Nàng cũng liền đưa hắn đến trong phủ trung môn thôi, Khương nương sớm mang theo người, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ mà cầm ở trung môn chờ các chủ tử, các nàng trong tay cầm Là hầu phủ đưa đi cấp khương ra bên kia này đoạn thời gian chiếu cố tuân lâm những người đó ra tạ lễ. Hết thể nhìn như cùng trước kia giống nhau, nhưng hứa xong so nguyện cũng biết, kỳ thật cái này ra vẫn là có một ít không giống nhau. Nay liền cùng mùa xuân qua đi, mùa hè tới giống nhau, hầu phủ đi tới một cái khác cùng phía trước một trời một vực thời điểm. Đây là hảo là hư, còn không nhất định, nhưng nó xác thật thay đổi. Sớm chút trở về nhà. Tới rồi trung môn, nàng nói. Tuân lâm gật gật đầu, lúc này đây. Hắn không hề giống phía trước như vậy nói câu kia ta đây đi rồi, mà là chiều tẩu tử không người ấp lễ, kia còn thỉnh hình tẩu cùng chất nhì nữ nhóm chờ ta trở về nhà trở về. Hứa song nguyện lăng nhiên, lại cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. Ở nang miệng cười hạ, Tuân Lâm mang theo đống lớn nhân mã ly ra. Hứa song nguyện không biết, ra cửa Tuân Lâm quay đầu lại nhìn Quy Đức Hầu Phủ bốn chữ, nhìn một hồi lâu, mới bước đi rời đi. Quy Đức Hầu Phủ lần này sự tỉnh vô thanh vô tức mà đi qua. Khương phủ bên kia nghe được tuyên Khương thị trụ vào trong phủ tiểu Phật đường sự, chính là Khương Đại Lao Gia cùng Khương Nhị Lao Gia cũng chưa từng có hỏi nguyên nhân. Tháng 6 bảo lạc hoàng về kinh, hứa song nguyện hoạch triệu vào cùng, gặp được hỉ khí dương dương hoàng hậu. Hoàng hậu lại có thai. Hứa song nguyện do dự một chút, rốt cuộc là không đem phía trước sự tình chính miệng báo cho nàng, mà là quay đầu cùng trưởng công tử thương lượng, xem có thể hay không liền từ bọn họ tay hiểu rõ trần thái phi sự, chuyện này liền không cho hoàng hậu sở chạm. phía trước hoàng hậu đi theo hoàng đế đi giang nam nội cung từ hoàng hậu chỉ định tam phi mỗi tháng thay phiên công việc bên trong không có trần thái phi nhưng hoàng hậu rời đi ba tháng trừ bỏ trần thái phi sở ra sự tình ngoại hậu cung cũng ra chút sự tình hoàng hậu sự cũng nhiều nữa toại bảo lạc hồi kinh không mấy ngày sẽ biết quy đức hầu phủ phía trước phát sinh sự tình sau khi nghe xong hắn cũng không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo hồi lâu mới nói một câu vậy ngươi cùng tẩu tử hiện tại như thế nào cái gì như thế nào chính là chính là bảo lạc có điểm sốt ruột còn cùng trước kia giống nhau ân ái sao tuyên trọng an nghĩ nghĩ thấy hắn không đáp bảo lạc thật nóng nảy các ngươi đừng người một nhà đều khi dễ nàng tuyên trọng an nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói cái gì không phải sao bảo lạc cũng hoành hắn liếc mắt một cái nhà các ngươi con dâu dễ làm sao ngươi tức phụ là như vậy hảo làm sao chấm vừa thấy chấm tẩu tử kêu bắt diện linh lung dạng liền thế nàng mệt đến hoảng tuyên trọng an nhíu mày xem hắn bảo lạc thấy hắn như mày, cũng gửi một tiếng. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không phải không biết nặng nhẹ người, trong lòng vẫn là cùng hắn nghĩa huynh nghĩa tẩu thân, này xương cũng là thở dài, cùng hắn nói, nàng nếu là trong lòng nổi lên khúc mắc, ngươi cũng đừng cùng nàng sinh khí, ta xem nàng vì ngươi. Ta có nói không ân ái? Tuyên trọng an đánh gây hắn, lại nhẹ nhàng bâng quơ, ta cùng ngươi tẩu tử sự, chính chúng ta trong lòng rõ ràng, nhưng thật ra ngài, ngài không cần hỉ quá mức, các ngươi lúc này đây ly cùng, hậu cung ra nhiễu loạn. Tiền triều không chừng lại muốn bắt ngài hậu cung hư không sự làm văn, ngài nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối không có. Bảo lạc mặt âm trầm xuống dưới. Hậu cung sự nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ không nhỏ, chính là hậu cung vô chủ, mấy cái phi tử việc xấu xa không ngừng làm ra mạng người tới. Quách tỉnh cùng hắn nghĩa huynh giúp hắn đem sự tình đều đè ép xuống dưới, nhưng khó tránh khỏi cũng bị có tâm người để lộ tiếng gió đi ra ngoài. Quan trọng nhất chính là, này mấy cái loạn sự phi tử đều là hoàng hậu đi lên chỉ định người, nếu là rộng mở nói chính là hoàng hậu quý vì nhất quốc chi mẫu cũng khó thoát căn hệ cuối cùng vẫn là sẽ bị triều thần lấy ra tới nói đây là bảo lạc nhất không mừng sự tình bọn họ này cùng hung cực ác còn không phải là tưởng hướng hậu cung của châm tắc vài người sao bảo lạc nói âm âm mà gợi lên khoe miệng bọn họ cũng không sợ người vào được sống không được mấy ngày ngài cùng hoàng hậu để cái tỉnh tuyển tú sự ngài không đề cập tới nàng không đề cập tới đến lúc đó sẽ có người giúp nàng đề phải tránh ngàn vạn chớ có đi đến người trong thiên hạ cùng nhau bước ngài tuyển tú nạp phi kia bước tuyên trọng an thế bảo lạc khiêng mấy tháng này xương biết hoàng hậu có thai sự vừa ra tuyển tú sự là thế ở phải làm những cái đó tưởng hướng trong cung tắc người lớn nhỏ thần tử nhóm cái này là ngăn đều ngăn không được bọn họ tâm tư các ngươi hai vợ chồng vẫn là tường hảo đối sách bãi thấy bảo lạc muốn nói lại thôi mà nhìn hắn tuyên trọng an cùng hắn nói lần này được các ngươi chính mình nghĩ cách ngài tẩu từ bãi cũng giúp không được các ngươi cái gì Ta cũng chưa cùng nàng nói này những sự, ngài cũng biết nàng gần nhất thân mình không tốt lắm, khiến cho nàng ở trong phủ hảo sinh đem này độc giải lại nói, ngài xem đâu. Bảo lạc nở nụ cười khổ, không khỏi rỗi tay cào nổi lên đầu. mươi 145, vài ngày sau, hứa song Nguyễn cũng biết muốn tuyển tú sự, việc này cũng là Khương Phủ bên kia tới cùng nàng nói. Khương Phủ bản thân chỉ có một tiểu nữ nhi, sớm định rồi nhân ra, là không có khả năng đưa vào trong cung, nhưng là Khương gia trong tộc có tộc lão tưởng đưa nữ tiến cung. tìm tới khương phủ thảo chủ ý tới quy đức hầu phủ hỏi chuyện chính là khương gia con dâu cả khương trương thị hứa xong nguyện châm trước một chút cùng đại biểu tẩu nói ngươi lái ta cùng trưởng công tử hỏi qua sau lại cho ngươi lời chắc chắn khương trương thị ứng thanh tại quy đức hầu phủ dùng đốn ngàn giảm thiện trêu đùa hạ ngọc quân lại gặp qua tuân lâm cùng Vọng khang còn bái kiến quy đức hầu buổi chiều mới trở về chờ nhìn thấy nhà nàng bà mẫu nàng cùng khương đại phu nhân nói ta xem trong phủ hảo hảo biểu lệ tức khí sắc cũng không tồi bất quá Khương Đại Phu Nhân vội xem nàng. Tuân Lâm vào Vân Hạc Đường. Nga. Khương Đại Phu Nhân hơi có chút kinh ngạc. Vân Hạc Đường là quy đức hầu phủ trong địa, nhưng các nàng này đó nữ tắc nhân gian trong lòng cũng hiểu rõ, đó là cái dính máu tanh địa phương. Tuân Lâm hiện tại này tuổi, nhỏ điểm bãi. Ta nghe Tuân Lâm nói, là chính hắn cùng hắn huynh trưởng thỉnh mệnh đi vào, nói là tưởng tiến Vân Hạc Đường tập võ phong thân. Ai Khương Đại Phu Nhân sửng sốt một chút sau nói, như thế cũng hảo. Về sau hầu phủ cũng nhiều một người đứng ở trọng ăn lúc sau, hắn qua tay để cái cái gì, cũng có thể có cái giúp hắn tiếp nhận. Cặp kia huyện có hay không nói cái gì? Khương Đại Phu Nhân hỏi. Nói Khương Trương thị đi hầu phủ cũng không đơn giản chỉ là đi hỏi câu nói, Khương gia chính là lại không nghĩ thấy kia phân cô nãi mãi nhưng chỉ cần có đại biểu đệ đại biểu đệ tức phụ ở, hai nhà quan hệ liền đoạn không được, hầu phủ mạnh khỏe, Khương Phủ cũng vẫn là quan tâm, nàng bà mẫu càng là không có khả năng yên tâm hạ Nói đại biểu đệ cũng nói muốn chậm rãi mang, ta xem nàng ý tứ trong lời nói là Ngươi nhưng thật ra nói a. Khương Trương Thị ngượng ngùng cười cười, thanh âm nhỏ Ta xem nàng ý tứ, là cũng nghĩ đem Tuân Lâm hướng một cái khác đương ra dưỡng Lần này ta vừa thấy Tuân Lâm, xem hắn bên người nhân thủ đã không ít Nhìn cũng không phải là tầm thường sai sử tập dịch Biểu đệ tức phụ còn cùng ta hỏi chúng ta trong tộc kia mấy cái cùng Tuân Lâm chơi đến tốt bạn bè phẩm tính Ta xem nàng có điểm muốn thay Tuân Lâm tìm người ý tứ Đây là phải cho Tuân Lâm giữa người một nhà. nay một khi có ý tứ này, kia cũng không phải là việc nhỏ. Khương Trương Thị còn tưởng rằng hầu phủ phải có này hành động, kia đều là phát sinh tại quy đức hầu phủ đích trưởng tôn Vọng Khang trên người. Không tưởng, Vọng Khang còn không có lớn lên, Tuân Lâm nhưng thật ra bị hắn huynh tẩu như thế dụng tâm đương người nối nghiệp tài bồi đi lên. Kia đối phu thế thật đúng là làm Khương Trương Thị trong lòng ngũ vị tạp trần, càng là có chút chịu phục nay khí độ, thật thật là chân chính hầu môn nhà mới có thể có. cũng thật, ta chỉ là một đoán, nhưng ta xem cũng là 890010, nương, việc này hỏi một chút cha cùng phụ quân bọn họ sẽ biết. Ta quay đầu lại hỏi một chút. Khương đại phu nhân quay đầu lại liền hỏi, Khương đại lao ra cũng cùng nàng gật đầu, việc này không có nói rõ quá, bất quá ta xem Trọng An ý tứ, là nghĩ tay cầm tay mang theo Tuân Lâm đứng lên tới. Kia, việc này Trọng An trong lòng có quyết đoán, ngươi chỉ lo hảo hảo nhìn chính là, chớ có lo lắng. Khương đại lao ra trấn an nàng, rốt cuộc không phải chính mình trong nhà đầu nhi tử sự khương đại phu nhân cũng không hảo nói nhiều lành phải nói bọn họ phu thê đồng lòng liền hảo so nguyễn sẽ không bởi vậy đa tâm liền hảo khương đại phu nhân đây cũng là có điều không biết về tuân lâm sự hứa so nguyễn cái này trưởng tẩu muốn so này huynh phải dùng tâm đắc nhiều tuyên trưởng công tử muốn bận về việc công vụ đối với tuân lâm cũng không có bao nhiêu thời gian quan tâm ngẫu nhiên lâu lâu mới cùng tuân lâm trò chuyện hứa so nguyễn nhìn tuân lâm muốn tìm hắn huynh trưởng hỏi điểm sự cũng tìm không thấy người Dứt khoát chỉ cần trượng phu một hồi tới, làm hắn nghỉ một lát xuyến tức giận, liền tìm Tuân Lâm lại đây. Toại Tuyên Trọng An thường thường ôm nữ nhi trêu đùa không được hai câu lời nói, đệ đệ liền mang theo con của hắn lại đây bị ghét. Vọng Khang đi theo tiểu thúc lâu rồi, trước đối chỉ ôm muội muội phụ thân cực kỳ khinh thường, còn chiều phụ thân giống ngươi ôm ta một cái làm sao vậy, đến bây giờ hắn đều khinh thường với phụ thân hắn ôm, còn rất đại khí mà chiều phụ thân hắn phất tay, ngươi chỉ lo ôm ngươi tiểu nữ nhi, tiểu tâm căn đi. Bất quá Quay đầu lại hắn tỉnh không được muốn tìm tiểu thúc nói phụ thân hắn nói bậy chính là. Hôm nay Tuân Lâm tại Thính Hiên đường mang theo tiểu chất mặc tự, liền nghe trưởng tẩu trong phòng người tới thỉnh hắn qua đi, nói hắn huynh trưởng đã trở lại, làm hắn qua đi một chuyến. Tuân Lâm vội viết xong trong tay tự, vội vàng gắt xuống bút, Triều Tiên sinh thi chi tỉnh ngượng ngùng mà cười một chút. Thi chi tỉnh đối với học sinh tiểu học cái này chi Lan Ngọc Thụ thúc thúc đó là thập phân thích. bởi vậy vốn là nghiêm khắc dạy học tiên sinh đối hầu phủ cái này tiểu công tử xưa nay cũng là khó được hòa ái đi bãi ta cũng phải đi vọng khang tự còn không có viết xong hắn một con tay nhỏ cầm bút ngừng tự không viết một tay kia vội nắm lên một khối điểm tâm hướng trong miệng tắc tiểu thúc mang ta tiên sinh chúng ta đợi lát nữa liền tới đây tiếp theo mặc ngài yên tâm tuân lâm sẽ đốc xúc hảo vọng khang tuyệt không sẽ làm hắn lười biếng vọng khang mở to đen bóng mắt nhai điểm tâm phồng lên quay hàm nhìn hắn tiên sinh nho nhỏ công tử ngọc tú thanh nhã lại hồn nhiên ngây thơ thi chi tỉnh nhìn trong lòng cũng là thở dài toại phất phất tay chờ kia tiểu thúc thúc con tiểu chất nhi đi rồi hắn triều một bên hứng cười quy đức hầu thở dài lao sinh có nghiêm sư chi danh mới bị quý công tử nhận được trong phủ tới dạy học và giáo dục mắt thấy lao sinh này nghiêm sư chi danh liền phải danh không học thật cũng không biết khi nào bị đuổi ra khỏi nhà quy đức hầu bật cười lắc đầu đang muốn nói chuyện lại nghe ngoài cửa tuân lâm vú giả khương nương bẩm khởi bẩm lão hầu ra Thiếu phu nhân nói hôm nay tiểu thử, phòng bếp bị một ít rượu tiểu thái, ở xem nguyệt đình nơi đó bày một bản đợi lát nữa giờ dậu ngài nếu là rảnh rỗi tưởng thỉnh ngài cùng thi tiên sinh qua đi, hôm nay người một nhà một đạo dùng đốn bữa tối. Lúc trước con dâu thân thể không tốt thời điểm, tuyên hoành đạo đều là tại thính hiên đường chính mình dùng chính mình bữa tối, có đôi khi tôn nhi sẽ bồi hắn một khối lại nói tiếp, hắn cũng biết kia cũng là con dâu làm tôn nhi bồi hắn, chờ tuân lâm trụ đã trở lại, thi tiên sinh cũng dọn vào hầu phủ. cùng tuyên hoành đạo một đạo dùng bữa người liền nhiều nhưng con dâu bên kia cũng sẽ cách cái mấy ngày không phải thỉnh hắn qua đi chính là làm trưởng tử lại đây bồi hắn một đạo dùng thứ thiện lúc trước tuyên hoành đạo không muốn qua đi đó chính là trưởng tử chính mình lại đây số lần một nhiều tuyên hoành đạo cũng băn khoăn liền rất thiếu chống đẩy con dâu bên kia ý tứ lại đến người một nhà một khối dùng nữa tuân lâm cũng hảo vọng khang cũng thế đều là cực kỳ cao hứng chính là vì con cháu nhóm tuyên hoành đạo trong lòng cũng trấn an Cũng không hề giống khởi điểm như vậy suy nghĩ quá nhiều, lúc này hắn cũng trở về Khương Nương nói, nói, rảnh rỗi đến lúc đó liền qua đi. Là, kia nô tỷ liền đi đáp lời. Đi bãi. Thi chi tỉnh lúc này cũng là ngay ngắn thân, nói, kia cũng mau tới rồi, lao sinh đi đổi thân xem ý đi Người A tuyên hoành đạo nở nụ cười, kia cũng đi bãi. Này thi tiên sinh, cũng thật là cái lao thư sinh, thấy hắn tôn nhi đó là thiết diện thanh mặt, gặp được hắn cái kia con râu liền câu nệ cung kính thật sự liền đi theo nàng nói cái lời nói đều phải nghiêm chỉnh y quan một phen này xương tuân lâm bối tiểu chất một đường chạy chậm tới rồi thấm viên sắp tiến viện môn thời điểm hắn trở tay đem vọng khang từ bối thượng ôm tới rồi trước ngực đem vọng khang bông lại giúp tiểu chất tiểu lao choẳng kéo đến sấn thể chút ngay sau đó tiểu thúc ho nhẹ một tiếng kéo tiểu chất tay mang theo nên ngang không chút nào biết xấu hổ tiểu chất vào cửa đi tuyên trọng an nhìn bọn họ vừa vào cửa đôi mắt liền hướng nhi tử trên người lưu vừa thấy nhi tử hắn khỏe miệng liền kêu lên chào phung nói ngươi tiểu thúc quên đem ngươi sấn san bằng a không thấy đều phải cùng đến ngươi miệng thượng vọng khang lập tức túi đầu tuân lâm không chút nghĩ ngợi liền đem tiểu chất đầu vất lên hướng về phía hắn huynh trường cười trưởng huynh ngài đã trở lại ừ tuyên trọng an cười lạnh một tiếng nói là ngươi đừng bối hắn nghe không được là bãi không bối vọng khang thấp thỏm không yên vừa nghe liền hư trương thanh thế mà tê, tiểu giọng nói bị hắn xả đến đặc biệt lớn tiếng bên trong lộ ra vô cùng vô tận chuẩn dạ người khác tiểu chính là không biết hắn này một tiểu giọng nói liền đã chứng thực sự thật hứa song nguyễn đáng thương nhi tử vội thanh khụ một tiếng chiều thúc cháu hai nói mau ngồi xuống bãi phòng bếp vừa rồi làm điểm chè hạt sen các ngươi ha ha lót lót bụng đêm nay chúng ta muốn ở xem nguyệt đỉnh xem nguyệt dùng nữa cơm dùng muốn vãn một chút tẩu tẩu đêm nay ngắm trăng a là đâu mấy ngày nay thời tiết đều không tồi ta hỏi qua ngươi huynh trưởng hắn nói đêm nay ánh trăng vẫn là có thể một thưởng ta liền hứa xong nguyện nói đến này thấy tiểu ngọc quân từ phụ thân trên đùi muốn hướng trên mặt đất đi nàng liền dừng lại lời nói túi đầu hỏi nàng hải nhi muốn đi đâu đâu ngọc quân lập tức quay đầu lại chiều nàng làm ngáo hộp huynh trưởng cười khanh khách lên tuyên trọng an tay vớt được nàng không được nàng đi xuống đem tiểu nữ nhi hướng trong lòng ngực suỳ cha ô ngươi tiểu ngọc quân ngẩng đầu hướng hắn cười tuyên trọng an bị nàng kia điểm mỹ lún đồng tiền cười đến trong lòng mềm lún thở dài nói Hà bãi liền cùng hắn chơi một hồi đợi lát nữa phải về tới a cha ôm ngươi vọng khang nghe lời nói liền xông tới ôm muội muội hắn đôi tay ôm muội muội đắc ý mà chiều phụ thân nói ta liền theo như ngươi nói muội muội là của ta tuyên trọng an hừ lạnh một tiếng chờ hắn ôm ngọc quân bỏ lại ghế trên ngồi hắn triều tuân lâm nói hôm nay công khóa đều tập xong rồi còn không có đợi lát nữa ta còn muốn mang vọng khang qua đi công khóa không thể hoang phế Nay việc học tinh với cần hoang với đùa hắn trước kia chính là ra kinh thành Hành tại trên đường không được không, mỗi ngày cũng là muốn bài trừ một hai cái canh giờ tới đọc sách viết chữ, từ mặt kéo xuống quá. Đúng vậy. nay xương hạ nhân thượng ngọc canh, chờ bọn họ tiếp chén, hứa song nguyễn thấy ngọc quân bên kia có thải hà mang theo người hầu hạ, nàng liền triều trượng phu nói, hôm nay đại biểu tẩu tới trong phủ, tưởng thế trong tộc người hỏi một chút trong cung tuyển tú sự. Tuân Lâm nghe lời nói, vội nhìn về phía huynh tẩu. Hứa song nguyễn đối Tuân Lâm cũng không giống phía trước như vậy nói chuyện muốn tránh chút, nàng này đầu sự. Vô luận là bên ngoài vẫn là trong phủ, đều không quá gạt Tuân Lâm. Nàng ý tưởng là Tuân Lâm đối cái này ra, đối bên ngoài hiểu biết đến nhiều, đi ra ngoài mới hảo hành sự. Lúc này, Tuyên Trọng An uống lên khẩu tràn đầy hạt sen mà canh, chờ nuốt đi xuống, mới nói, bọn họ trong tộc cố ý. Ý tứ này là có thể nghe được tiếng khuyên, vẫn là nghe không tiến. Hứa song nguyện suy nghĩ một chút, nói, có nghe hay không đến đi vào nên nói vẫn là muốn nói. Khương thị trong tộc nếu tới người hỏi Khương phủ ý tứ. Khương Phủ vẫn là phải hảo hảo tỏ thái độ. Tẩu tẩu, ý tứ là này cung vẫn là không tiến hảo, phải không? Tuấn Lâm nghe ra, nhưng không hỏi hắn trường huynh, mà là hỏi hắn tẩu tử. Hẳn là không tiến hảo hứa xong nguyện nhìn mắt trượng phu, thấy hắn rũ mắt ăn canh thang không nói, cùng Tuân Lâm hòa nhã nói, thánh thượng tuyển tú có chính hắn chủ trương, hắn nếu là không mở miệng chỉ ra nhà ai người, nếu là trong nhà không phân, vẫn là không cần tiến lên đi hảo. Chỉ ra tiến cung cũng chưa chắc là chuyện tốt, bảo lạc người kia. Cùng nhà nàng vị này trưởng công tử giống nhau, đều là trong xương cốt mang theo tàn nhẫn kính nam nhân, bọn họ cũng chỉ là nhìn nhân từ thôi, nhưng huyết vũ tinh phong giữa tranh lại đây người có thể nhân từ đến nào đi. Mặc kệ ai ngờ bài bố tính kế bọn họ, đều không thể có cái gì hảo quả tự ăn. Hứa song nguyễn vừa nghe đại biểu tẩu tới nói là thánh thượng đáp ứng rồi triều thần làm hắn tuyển tú sự, nàng liền cảm thấy việc này có chút không ổn, ngày đó nàng nhìn thấy bảo lạc cùng hoàng hậu hình tình. Nàng vừa thấy liền cảm thấy kia đối tiểu phu thê thật thật là đang ở ngọt ngào nhất thời điểm, bảo lạc cái dạng này, là khởi không được tuyển tú tâm tư, hắn bị bức đáp ứng rồi xuống dưới, những cái đó buộc hắn người, sợ là đến không được hảo. Bất quá hứa song nguyện cũng thực minh bạch những cái đó liên thủ bức thánh thượng tuyển tú nạp phi người tâm tư, từ xưa có giang sơn quân vương ai không yêu mỹ nhân. Nay lại tàn nhẫn quân vương, chỉ cần đối mỹ nhân nổi lên tâm tư, chính là bách luyện cương cũng có thể hóa thành nhiều chỉ nhu. Đến lúc đó nhà bọn họ chung nữ nhi nếu là tái sinh sau hoàng tử, này một nhà, lại chính là hoàng thân quốc thích. Thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, đều tước tiêm đầu hướng danh lợi chẳng toàn không có vài người có thể ngăn cản được trụ đối danh lợi dã tâm, cùng này phía sau mang đến vô cùng chỗ tốt. mươi 146, Tuân Lâm như suy tư gì, hứa song nguyện biết hắn cùng Khương ra trong tộc mấy cái nhi lang thực muốn hảo, cười một chút liền quay đầu chiều trượng phu nói, kia vẫn là khuyên một khuyên.